tại z xem ra s a tổ Si giống như hắn cũng là bình dân nhưng đều rất có thiên phú đối với bổ kẹ mẩn yêu quý cũng đủ đủ nếu như có thể hắn không ngại tại đủ khả năng phạm vi bên trong chợ giúp s a tổ Si, dù sao tất cả mọi người là bằng hữu z tại s a tổ Si trên thân gặp được cái bóng của mình nhưng theo z đem l ự c chú ý phóng tới s a tổ Si trên người khoe miệng của hắn co lại trong lòng hò hét không ta và s a tổ Si không hề giống hoa trương lăng ca xin t h ị ạ tỷ tỷ ủng hộ a xạ tổ xỉ không biết lúc nào đã nhìn xuống phía dưới chiến trường tại chỗ một người kêu la ông xòm hô vài câu vẫn không quên nhìn về phía z nói ra zk ta biết ngươi uy tứ trương lam ca cùng x ỉ n t h ị ạ tỷ tỷ đều rất mạnh ứng phó gà c ồ n g dùng long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu tuyệt đối đúng không ủng hộ a z đời ta hối hận nhất sự tình hẳn là cho xạ tổ xỉ phổ cập khoa học tri thức giờ khắc này Z é t cảm nhận được cái gì gọi là tâm cảm giác mệt mỏi mà ở Z é t cùng xạ tổ xì đối thoại thời điểm phía dưới đất c h ố n g hai bên tốt phản ứng nhanh tốc độ không hổ là x ỉ n thi ạ vương bài chiến đấu kinh nghiệm phong phú trương lam nhịn không được tán thưởng đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn lóe lên hô g ạ cổm hạ xuống ẩm trương lam thanh nhãm rơi xuống lập tức Z é t g ạ cổm hậu phương trên mặt đất xuất hiện một cái huyệt động một bóng người bắn ra đi tới Z é t g ạ cổm sau lưng ngay phía trên bá Z é t g ạ cồm giờ phút này kịp phản ứng minh bạch là ít g ạ cồm đến chính mình trên không không dám thất lễ trên cánh tay cánh khẽ vỗ thân ảnh hóa thành một đạo màu xanh đen xì nì hướng mặt đất phóng đi xa ít g ạ cồm ánh mắt khóa chặt z é t g ạ cồm đi sắt đằng sau tại sau lưng nó ít g ạ cồm đối với ngắn ngủi phi hành phương pháp cùng hành động hiển nhiên càng thêm thuần thục hai cái bổ kẹ mẩn ở giữa khoảng cách bắt đầu không ngừng r n g ngắn bá rất nhanh z é t g ạ cồm tới gần mặt đất trên cánh tay cánh lần nữa một cái Z é t g ạ cồn phương thức phi hành cải biến sát mặt đất bay về sau sau đó một cái xoay tròn thân hình lần nữa cất cao nhưng ít g ạ cồn phản ứng cũng không chậm tại ít g ạ cồn gần sát mặt đất về sau thân thể cũng là xoay một cái lần này hai cái g ạ cồn đều p h ả n phất trở thành một cái máy bay phản lực đồng dạng bay thật nhanh rất nhanh ít g ạ cồn liền đuổi kịp Z é t g ạ cồn dừng lại long chi chấn động giờ dạ gồng hùn xệ biết rõ tốc độ không được trương lam đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lựa chọn biến chiêu xa đang tại cao tốc phi hành Z é t gà c ồ m thân hình lập tức dừng lại quay người há miệng hướng về phía phía dưới đổi u tới ít gà c ồ m phát ra một đạo màu tím chấn động gà c ồ m đá nhọn công kích s ở tồn é t xin thi ạ làm ra hướng đối vê anh ít gà c ồ m quanh thân xoay tròn bắt đầu hàng loạt đà rắn mang theo tiếng xé gió phát xạ ra ngoài vô số hòn đá từ dưới mà lên chặn lại Z é t gà cổm long chi chấn động g i dạ gổm cồn sệ cũng không ít nham thạch hướng về rét g ạ c ồ m bay đi che lấp tầm mắt của nó mà lúc này ít g ạ c ồ m thân ảnh thừa cơ loại ra hướng không trung bay đi rét g ạ c ồ m ánh mắt bị ngăn cản có thể trương lam cũng không có hắn vội vàng hô l o n g c h ả o dơ dạ gồng c ỡ n rét g ạ c ồ m sau khi nghe được lập tức hóa thành một đạo bóng người màu xanh lam sẫm song c h ả o mọc lên từ sắc quan mang ba ít g ạ c ồ m chạy nhanh đến vừa vặn tiến vào rét g ạ c ồ m phạm vi công kích bên trong cái sau đông nhiên vung lên nhưng lại tại l o n g c h ả o giờ dạ g ỗ n g c n sắp trúng mục tiêu ít g ạ cồm thân thể lúc ít g ạ cồm đột nhiên dối ra hai cái cánh tay trên cánh tay hai cái cánh sáu trăm sáu mươi bàng hợp lại hợp thành một cái tựa như hình tam giác tầm chắn ẩm ít g ạ cồm ngăn cản được l o n g c h ả o giờ dạ g ỗ n g c n công kích lưu tinh quần giờ dạ cộ mợ tê ổ xỉn thì ạ trên người một sức mạnh không tên xuất hiện ở ít g ạ cồm trên người cảm nhận được cổ lực lượng này giáng lâm ít g ạ cồm chỉ cảm giác mình phảng phất có thể cảm nhận được xỉn thì ạ tất cả tâm ý trong lòng tràn đầy không sợ cảm xúc không sợ sao ý chí trương lam cảm nhận được xìn h thị ạ trên người truyền đến ý chí đôi mắt l ó e lên trên người đồng dạng dâng lên một cô ý chí ngăn cản nó long chi chấn động giờ ra gồng hùn x ệ nghe được trương lam thanh âm rét gà cổm chỉ cảm giác mình lòng tin lên tới đỉnh phảng phất tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay mọi thứ trước mắt đều đã xảy ra cải biến ít gà cổm nhất cử nhất động cũng là lộ ra như vậy trăm ngàn chỗ hở ngươi không sợ Ta tệ nhưng ngươi. phải chủ quan quân cấp ý chí đổi bính tại gạ cổm trên người chiếm được thể hiện người cùng cổ kẹ mần ý chí kết hợp chương sau ràng buộc tiến hóa sẽ có cái khác phù hợp ý chí giải thích hợp lý thiết lập s ạ t o si quan quân cấp sáu năm khẳng định không đủ nhưng ở cái này sáu năm bên trong hội an bài cho hắn một trận đoạt giải quán quân chi thi đấu đằng sau nội dung cốt truyện sẽ an bài càng đặc sắc liền không k ị c h đấu mọi người kính xin lợi chương hai trăm linh ba ý chí đổi bính trương lam một hôn định t ỉ n h xỉn thị ạ hai mươi ba hai mươi vê anh ý chí đối bính giờ khắc này trương lam cùng xỉn thị ạ phảng phất linh hồn s ắ p nhập vào riêng mình bên trong gạ cuộn trong lòng phun lên một loại dùng cánh tay điều khiển ngón tay thuận buồn xuôi gió giống như mở thượng đế thị giác cảm giác để cho cuộc chiến đấu này sau cùng đối bính chiếm được thăng hoa vê anh ân giáo sư hoạt sở nghiên cứu bên trong Đang đủ đột giác, ra nghiên ổng thân nhiên chấn kinh gờ giáo giác, thể hoặc chi loại cứu cấu có cảm sắc. là lộ kết mắt sư ý chí đôi bính không sợ là xỉn thì ả cái kia kèm lệ nhất tộc nữ hải a nhất mạch tương thừa siêu khắc chi lực mang tới mãi mãi cũng là không sợ một cái khác ý chí là chủ t ể có thể cùng xỉn thì ả đánh nên không yếu l ạ n sơ ý chí là thống ngự kém chủ t ể một bậc có được cái ý chí này người là ai không được ta muốn nhìn s t sỉ cung rét lúc này chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa cái kia hai cái gạ cổm đối bính p h ẳ n g phất trong nháy mắt chiếm được t h ă n g hoa một loại cấp độ bên trên nghiên ép để bọn hắn hô hấp đều cảm thấy khó khăn mà lúc này lần thứ nhất toàn lực tiến vào ý chí tranh tài trạng thái trương l a m trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng loại cảm giác này t a hiểu giờ khắc này trương lam hiểu vì sao rõ ràng nhân loại yếu như vậy nắm giữ lực lượng cường đại bổ kẹ mẩn lại nguyện ý bị thu phục bị giáo huấn luyện cùng nhân loại cùng một chỗ sống chung hòa bình sinh hoạt trừ bỏ bổ kẹ mần vốn là thiện lương chất p h á t nội tâm bên ngoài cũng bởi vì nhân loại huấn luyện gia thực có thể cho bọn hắn mang đến trợ lực hợp lý huấn luyện có thể cho bổ kẹ mần càng nhanh chóng hơn trưởng thành càng nhanh chóng hơn học được kỹ năng tại huấn luyện gia dưới sự chỉ huy huấn luyện gia có thể phát huy ra mạnh hơn chiến l ự c giống như thêm một đôi mắt mà huấn luyện gia ở trở thành tinh anh cấp cũng chính là thanh đồng đến bạch kim đoạn này quá trình bên trong lĩnh nộ khí thế cái này có thể đơn giản ảnh hưởng bổ kẹ mần đặt tới càng ăn ý cấp độ loại thời điểm này huấn luyện gia chính mình nếu là không thể trưởng thành huấn luyện gia liền có khả năng bị cường đại lên bổ kẹ mần vứt bỏ không bị vứt bỏ cũng sẽ bị khinh thị xuất hiện không tuân mệnh lệnh tình huống trái lại cũng giống vậy thì như xạ tổ xì、si、thu phục c ạ n tổ ba bổ kẹ mần khởi đầu mà đợi đến huấn luyện gia trở thành thiên vương cấp loại tình huống này sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn bởi vì thiên vương cấp huấn luyện gia đã có thể khống trạng loại tầng thứ này đối với huấn luyện gia thực lực phát huy trình độ tăng lên cũng không phải một tí sau đó ý chí hiện tại trương lam cảm nhận được vậy thật rất mạnh bây giờ ý chí trương lam cảm giác chỉ là để cho mình có thể c ù n g cố kệ mẩn tâm thần hợp nhất nhưng đến đại sư cấp có thể phát huy hiệu quả khả năng càng nhiều trương lam bỗng nhiên có chút hiếu kỳ nhân loại huấn luyện gia năng lực tăng lên đến đại sư cấp trở lên lại là một cái cái gì tình cảnh cái kia hẳn là là thật có thể chỉ huy thần thú tăng lên chiến đấu tiêu chuẩn cấp độ a đến cùng có thể làm đến mức nào đâu t r ư ơ n g l a m trong lòng hiếu kỳ hướng tới đồng thời t r ư ơ n g l a m trong lòng có một cái suy đoán sáu năm sau xạ tổ s ỉ có thể cùng gờ rẹn nhìn dạ làm đến tâm thần hợp nhất thậm chí từ đó tiến hóa cái này rất có thể là xạ tổ s ỉ cái kia lúc sau đã chạm tới lĩnh ngộ ý chí hình thức ban đầu xạ tổ s ỉ ý chí là cái gì không khó đoán dũng giả ý chí dẫn sóng dũng giả cũng không phải nói một chút dũng giả ý chí nhưng lại cùng gờ rẹn nhìn dạ rất phù hợp trương lam suy đoán sa tô xị lĩnh lộ ý chí hình thức ban đầu cùng g ờ rẹn nhìn dạ phù hợp sở dĩ có thể làm được tâm thần hợp nhất đồng thời tại trên người của bọn hắn còn đã xảy ra vị trí cải biến mới đưa đến bọn họ có thể không cần mẹ g ạ sở tồn cùng tiến hóa chia thạch kỳ sở tồn liền hoàn thành siêu tiến hóa thú vị đến lúc đó kiến thức một chút thì sẽ biết trương lam trong đầu ý nghĩ chỉ là hiện lên trong n g á y mắt hắn rất mau đem n ó g i ấ u đến đáy lỏng coi trọng hơn lần chiến đấu này trận này cùng xỉn thi ạ chiến đấu Ẩm. giờ khác này hai cái gà cồn thân hình lực công kích tốc độ phản ứng lần nữa tăng lên vô số lần ít gà cồn tại ngực ngưng tụ một cái quả cam năng lượng màu vàng cầu hướng về không trung phun r a viên này năng lượng cầu bay đến không trung đột nhiên nổ tung vô số khối kéo lấy màu da cam quang vi nham thạch mang theo cường đại lực trùng kích và nhiệt độ nóng bỏng hướng về mặt đất rơi xuống rét gà cồn cũng ở đây ít gà cồn sử dụng lưu tinh quần giờ giả c ổ mở tệ ồi nháy mắt Phun ra long chi chấn động giờ giả gổng tùn xệ. Long chi chấn thì hơi nghĩ. suy long động giờ giả gổng tùn Long động gổng tùn Xin ra Xa. giờ giả giờ giả Ít xệ. xệ. ạ ẩm trong h cũng phun r a một đạo long chi chấn động giờ dạ gồng tùn x ệ chạm vào nhau g i à n g co một hồi ít gà cổm bởi vì sử dụng lưu tinh quần giờ dạ cô mở tệ ô đặc công đại lượng giảm xuống sử dụng long chi chấn động giờ dạ gồng tùn x ệ không phải rét gà cổm đối thủ rét gà cổm sử dụng l o n g chi chấn động giờ dạ gổng b ụ n x ệ liền để ép ít gà cổm sử dụng l o n g chi chấn động giờ dạ gổng b ụ n x ệ đi tới trên người của nó ẩm vang bạo tạc đánh chung ít gà cổm rét gà cổm không có cơ hội lại phát bắt đầu truy kích trên cánh tay cánh kích động bắt đầu ở trương lam dưới sự chỉ huy tại lưu tinh quần giờ dạ cổ mở tệ ồ giữa khe hở qua lại nhưng trận này lưu tinh quần giờ dạ cổ mở tệ ồ phạm vi công kích mật độ rất rộng tốc độ lại rất nhanh rét gà cổm đang tránh né trong chốc lát về sau liền lại cũng né tránh không được bị một khối trong đó trúng mục tiêu bất quá còn tốt rét gà cồn đã tránh ra phần lớn lưu tinh quần dơ dạ c ổ mở tệ ổ công kích sở dĩ thụ thương không tính nghiêm trọng bá rét gà cồn cùng ít gà cồn ánh mắt trong không khí đan vào một chỗ lại một lần nữa hành động mà trương lam cùng x ỉ n thì ả ánh mắt cũng trong nháy mắt đối mặt phảng phất xuất hiện thực chất hóa tia lửa em bờ l o n g chảo dơ dạ gồng cỡ ẩm đôi d ồ n g dơ dạ gồng tải ẩm tiến phản a ít ổ a sờ né tránh b ù hai lần đủ ăn t r ọ n g hai cái bổ kẻ mần tại hai cái huấn luyện ra hiệu suất cao dưới sự chỉ huy không ngừng phát sinh va chạm cuối cùng tại một đoạn thời khắc hai cái bổ kẻ mần đồng thời lui về đủ loại huấn luyện ra bên người thở hưng hộp đ ỉ n h chỉ công kích hô trương lam cùng xìn t h ị a đồng thời chuyển vận một hơi nhìn về phía đối phương an ý mở miệng n g ư ờ i thắng mới vừa đổi bính trương lam cùng x ỉ n thị ạ đều cảm nhận được mình gạ cồm đã đến cực hạn mặc dù x ỉ n thị ạ gạ cồm tốt như vậy một chút lại tranh tài xuống dưới đã không có giá trị sở dĩ bọn họ đồng thời truyền đạt lui về phía sau chỉ lệ n h lần này tranh tài kỳ thật có thể tính là ngang tay nhưng ở x ỉ n thị ạ xem ra trương lam gạ cồm vừa rồi đột phá trương lam cũng rõ ràng là lần đầu tiên sử dụng quán quân cấp ý chí mà nàng đã là ra tay toàn lực mạnh nhất vương bài trạng thái mạnh nhất lại chỉ có thể lấy được hiệu quả như vậy không bao lâu nữa trương lam liền có thể thắng nàng sở dĩ nàng cho là mình thua nhưng trương lam cũng cho là mình thua hắn nhìn rất thông thấu đang so thi đấu xuống dưới hắn gạ cụm có tám thành khả năng hội trước một bước mất đi sức chiến đấu đông nếu là chính quy tranh tài hắn thua khả năng càng lớn sở dĩ hắn cũng nhận thua a hai người nghe được đối phương an ý cười một tiếng tiếp theo một cái trước mắt trương lam trong mắt lóe lên một vòng hào quang màu xanh lam thuấn gian di động tệ lẹ bọt đi tới xỉn t h ị ạ trước mặt một cái tay vòng lấy nàng vòng eo cười nói đã ngươi nhận thua vậy theo đ ổ ước ngươi muốn trở thành nữ nhân của ta cái kia ta trước đóng cái dấu chương hai trăm lẻ bốn z sato sĩ a người mấy tuổi đi lì ạ a di muốn khóc a hai mươi tư hai mươi ta trước đóng cái dấu t r ư ơ n g lam thanh âm đầy truyền cảm truyền đến xỉn t h ị ạ trong thai sau đó có chút gần xuống thân thể đôi môi chạm đến xỉn t h ị ạ đôi môi xỉn thì ạ đôi mắt lập tức trận lão đại nhất là cảm nhận được cái kia trước đó chưa từng có xúc cảm trong chấp n h ó m này nàng ngộng chết đ ệ ngộng nhưng ngộng cũng không chỉ là nàng trước hết ngộng đúng là xỉn thì ạ gạ c ù m cùng trương lam gạ c ù m hai cái gạ c ù m liếp nhau an ý quay đầu xem như không có trông thấy trên đỉnh núi rét con mắt t r ư ờ n g tật lớn trong lòng đối với trương lam bội phục không thôi trương lam chẳng những bộ kẹ mẩn thực lực mạnh hơn nàng cái này tán gái thực lực hắn cũng là theo không kịp a zk cái này tình huống như thế nào s ạ tổ s ì có chút không biết hướng z hỏi làm như vậy có thể tăng thực lực lên sao z thế nào có thể tăng thực lực lên ngươi còn dự định gặp một nữ nhân hôn một cái s ạ tổ s ì a ngươi năm nay mấy tuổi a z hai tay ôm ngực mắt lẽ đánh giá s ạ tổ s ì lập tức mười sáu tuổi s ạ tổ s ì đôi mắt lập tức phát sáng lên kích động nói lại mấy ngày ta liền phải làm vì tân nhân huấn luyện ra xuất phát đến lúc đó ta cũng có thể trở thành huấn luyện gia cùng z é t ca các ngươi so tài thật sao 16 tuổi a Z t h ở dài một tiếng đôi mắt trở nên có chút thâm thúy 16 còn dạng này sato si đời này sợ không phải muốn chú cô độc sinh đi lì a a di sợ là muốn thao toái tâm rồi a xung quanh chạy đến xem cuộc chiến giáo sư hoặc mở to hai mắt cuối cùng lần nữa dựng thẳng lên một ngón tay cái cảm thán nói năm đó ta nếu là có phần này quyết đoán lao bà sợ không phải chỉ có một cái tiểu lam tiểu tử này đủ quyết đoán nói trở lại không nghĩ tới cùng xỉn thi ạ đối chiến dĩ nhiên là tiểu lam phân kia ý chí cái tuổi này coi như dép cùng xạ tổ xỉ bọn họ phụ thân năm đó cũng ha ha bất quá tiểu lam nhất định có thể so với bọn hắn đi càng xa chứ bỏ giáo sư hoặc bên ngoài về sau bởi vì nghe đến bên này động tĩnh sau đó phát hiện xỉn thi ạ cùng trương lam không gặp chạy tới giam cùng gem còn có vạ lệ gì cũng đều kinh hãi vã lệ gì còn rất ghen ghét chu mỏ một cái bởi sáng nàng và trương lam hôn nàng vẫn chủ động cái kia có thể đổi được xỉn thi ạ bên này liền đổi thành trương lam chủ động bất quá nghĩ đến ban đầu ở trên thuyền phát sinh sự tình vã lệ gì trong lòng lại có chút cao hứng những cái này lúc trước cảm thấy có chút chán ghét cùng chuyện phiến não vã lệ gì phát hiện tại chính mình xác định trong lòng đối với trương lam tình cảm về sau ngược lại thành rất tốt đẹp hồi ức vã lệ gì có tâm tình như vậy có thể giam cùng gem thật muốn khóc ca các nàng vừa mới cùng vã lệ gì nói song tâm xem như tiếp nhận rồi chị em này đến ngươi bây giờ lại cho ta tới một cái có thể các nàng giống như cũng không biện pháp chỉ có thể lại nhiều một cái tỉ m ộ i chứ a trương lam trong ngực cảm nhận được hắn có tiến một bước động tác ý nghĩ xin thi ạ rốt cục kịp phản ứng cái kia tuyệt mị khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng loại này trước đó chưa từng có cảm giác để cho nàng chịu không được đi ra xin thi ạ đem trương lam đẩy ra nổi giận nói ngươi làm gì con dấu a trương lam một mặt đương nhiên biểu lộ nhìn xem xin t h ị a nói ra ngươi không phải nói ta thắng cái kia ta thắng chính là n g ư ơ i thua dựa theo quy định ngươi không phải không phải ta không gả sao vậy ngươi chính là vị hôn thế rồi hôn một chút thế nào ngươi ngươi ngươi vô lại a xin t h ị a đưa tay chỉ trương lam ngươi nửa ngày cũng ngươi một cái như thế về sau giờ khắc này xin thì ạ nơi nào còn có nửa điểm ngày bình thường xỉ nộ hệ lịt phở quán quân cái kia tự tin nữ cường nhân bộ dáng chơi xong chính là một cái bị tức lại không biết làm sao nói chuyện tiểu nữ h à i a ngươi không phải nhận thua nha xin thì ạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hỏi ngược lại vậy chúng ta hẳn là ngang tay a sở dĩ chúng ta về sau còn muốn đánh qua mới đúng a cũng là ta trương lam sờ lên cảm gật đầu một cái hỏi vậy nếu không ngươi mời về đi xin thì ạ Ta thấy thế chưa bao giờ thấy qua như giờ vô lúc i người. Đi Xin đi tới trên lưng của nàng. Đi vì gì đi si ti. Xin đối với tổ Dệ kỳ nói ê trên m xỉ lưng nàng. ẩn gì ra, ra ra, của tổ thì thả tổ thì tổ kỳ. kỳ, kỳ h ạ ạ c vì n nội. g ta hồi xì l ú này xin thì ạ đã chú ý tới xung quanh tồn tại những người kia hiện tại nàng hoàn toàn chính là một cái xấu hổ bé gái trạng thái sở dĩ lựa chọn trốn tránh trương l à m lần gặp mặt sau chúng ta tới sau đối với sáu chính thức đối chiến đó mới chắc chắn xỉn t h ị ạ tại rời đi thời điểm nhưng cũng không có quên cùng trương lam ngồi xuống sau cùng ước định tốt thời gian thích hợp ta sẽ đi xỉ nổ tìm ngươi ngươi cần phải thủ phụ đạo trương lam thanh âm tại bên thai xỉn t h ị ạ vang lên loại chuyện này không cần ngươi nói xỉn t h ị ạ trong lòng lạnh rên một tiếng kk ta hảo kk a a. các loại xỉn t h ị ạ rời đi giam cùng gem cùng nhau đi tới trương lam trước mặt chu môi miệng một bộ ta rất tức giận ngươi mau tới an ổ i nét mặt của ta cơm tối cá hồ tây trong giấm gờ dạ vi thế nào trương lam đột nhiên hỏi g i a n g biểu lộ lập tức biến đổi bởi vì cá hồ tây trong giấm gờ dạ v i là nàng yêu nhất nhưng gem vẫn còn kiên trì bảo trì lại nét mặt của mình lại thêm một cái long tỉnh tôn bắp vỏ trương lam hướng gem nháy nháy mắt từ ngực gem bất tranh khí nuốt nước miếng một cái nhưng vẫn là nhìn xuống cái kêu lại thêm một cái tiền giang thịt băng cùng đông p h a n h ụ thành dao giam cùng gem bất tranh khí gật đầu vã lệ gì thật không có cốt khí vài món thức ăn đã bị đánh phát ta vạ lệ gì xem thường các ngươi giấm đường ngõ sen có muốn không trương lam bỗng nhiên hướng vạ lệ gì hỏi muốn vạ lệ gì liền vội và n gật đầu ân thật là thơm rất tốt trương lam nếp miệng lên một vòng đường cong ăn cơm có thể giải quyết sự tình vậy liền dễ dàng như vậy giải quyết tốt rồi bất quá quả nhiên vẫn là muốn tìm một cái hội nấu cơm nữ nhân về nhà chính mình cũng không thể làm đầu bếp n g h i ệ n g a ta có thể tạo nên một cái a trương lam đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên gần nhất hắn phát hiện mình có thể đưa người bổ kỷ bản tăng thêm e ít tờ nhưng cái này bổ kẹ mẩn cũng nhất định phải là cùng nó quan hệ không tệ mới được tỉ như vã lệ gì bổ kẹ mẩn những cái này bổ kẹ mẩn đều rất trương lam rất quen hắn có thể tăng thêm e ít tờ vừa vặn trương lam cũng không không rảnh rỗi như vậy cho người khác đi tăng thêm e ít tờ mục tiêu của hắn thế nhưng là trí ít cấp một thần vậy cần e ít tờ thế nhưng là rộng lượng đương nhiên nếu là tại không ảnh hưởng tình huống của mình dưới ngẫu nhiên xuất ra một chút mưa bụi trợ giúp chúng nữ nhân của mình cũng tăng lên một ít thực lực đây là rất thật không tệ thủ đoạn trương lam quyết cảm thấy có thể cân nhắc cân nhắc có thể cho người khác bổ kẹ mẩn tăng thêm e ít tờ trương lam nghĩ đến cho những người khác nên cũng được chỉ bất quá cái kia quan hệ nên cần rất thân mật mặc dù không muốn biết không nên đến vác khoảng cách tiếp xúc nhưng tin tưởng không khoảng cách khẳng định phải a bất quá chỉ là bồi dưỡng một cái nữ đầu bếp mà thôi vấn đề không lớn chương hai trăm lẻ năm sắp bắt đầu nội dung cốt truyện sạ tổ x i chọn đ i ệ p chủ có mở ám hai mươi lăm hai mươi mấy ngày kế tiếp thời gian trương lam từ giáo sư hoặc trong tay đạt được hắn cược thắng lấy được tám con hệ vi bên trong còn dư lại chia tổng cộng năm c á i hệ vi tính cả đã được đến g ỡ là sệ ổng cùng lì phì ổng vừa vặn bảy con đạt được mới năm c á i hệ vi trương lam cùng bọn hắn trao đổi một lần phân biệt dùng tiến hóa thạch rệ vỗ lũ t ỷ họ nạ gì sở tổn để cho bên trong ba cái vào đã hóa thành vạp họ rễ ổng rốn tễ ổng lì phì ổng về phấn em t ỷ ổng cùng ùm、um、bỡ r ộ n g trương lam còn cần cùng cái kia hai cái hệ v ì bồi dưỡng tình cảm sau đó mới có thể làm đến trong hai ngày này giang cùng xem tại ở sau một thời gian ngắn lần nữa rời đi trước biệt thự hướng nụt giỏi gia tộc tại ca n tô địa khu chữa bệnh trường học các nàng còn cần tại đó học tập một đến ba tháng về sau các nàng liền có thể trở thành một tên cao cấp b ổ k ẹ mần thầy thuốc thậm chí thu hoạch được đóng giữ b ổ k ẹ mần center tư cách mà theo cái này hai thiên thời gian trôi qua một ngày này gặp trương la mở m mắt nhìn ngoài cửa sổ có chút tảng sáng thiên trong mắt l ó e lên một vòng chờ mong lập tức x a tổ s ị cùng g e z i liền muốn nhận lấy b ổ k ẹ mần trong truyền thuyết tiệp chủ muốn đăng chẳng a cái gọi là nội dung cốt truyện cũng muốn bắt đầu lần này hắn có năng lực từ đó thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt đâu thật làm cho người chờ mong a tiến sĩ ta tới rồi giáo sư h o ặ c sở nghiên cứu trương lam vặn eo bẻ cổ đi đến tiểu lam là người đến rồi a giáo sư h o ặ c tiến lên đón xuất r a đã sớm chuẩn bị xong bộ kỳ b ả n cùng bộ kẻ đẹp đưa lên bộ kẻ đẹp có thể thay thế thẻ căn cước sử dụng còn có thể lục soát một chút tư liệu là cái không sai đạo cụ ta ơn rồi tiện tay đem bộ kỳ b ả n cùng bộ kẻ đẹp thu đến tiểu thế giới bên trong Trương lam mắt lộ ra mong đợi nói giáo sư h o ặ c cho ta ban đầu tổ kẹ m ẩ n a tuất người đi theo ta giáo sư hoặc hướng trương lam gật đầu một cái mang theo hắn đi tới một cái phòng nghiên cứu đâu phòng nghiên cứu bên trong ghe di đang ngồi ở cái kia uống trà nhìn thấy ghe di trương lam trong lòng có loại dự cảm bất tưởng người muốn cái nào một chỉ giáo sư hoặc đi đến một cái trước sân khấu chỉ chỉ ba cái tổ kỳ bạn hỏi sức lệ a trương lam làm ra lựa chọn càn tổ ba tổ kẹ m ẩ n khởi đầu hỏa hệ phỉ giờ hai chặt m ạ n g đỡ tiến hóa cuối cùng là trạ dị dợt trương lam đã có trạ dị dật rét một cái này trạ dị dợt chỉ cần hậu kỳ tư chất có thể theo kịp tuyệt đối so với trên cái thế giới này bất luận cái gì một cái trạ dị dật đều cường đại hơn ẩn tàng trương lam đã chướng mắt cái khác trạ dị dợt hắn cũng không muốn lãng phí e ít tờ bồi dưỡng tái d i ệ n bổ kẻ mẩn về phần bùn b à x o a tại bổ kẻ mẩn thợ săn chiến đấu phi thuyền bên trong hắn liền được một cái sở dĩ cũng không thiếu nghĩ như vậy duy chỉ có thiếu chỉ có sở kut lệ sở dĩ trương lam muốn lựa chọn cái này、Ngày. cái này nghe được lời nói của trương lam giáo sư hoặc có chút lúng túng gãi đầu một cái nói ra đổi một cái à sở kut lệ bị ghe gì c h ọ n đi thôi quả nhiên trương lam khỏe miệng giật một cái nhìn như vậy đến hắn chỉ có thể đi đánh sở kut lệ quân đoàn chú ý không đúng trong trí nhớ còn có một cái b ờ lặt t ỏ a x ệ ai lần hòn đảo này đến lúc đó chờ hắn thực lực đủ rồi hoặc là có thể trực tiếp cho nó toàn bộ chuyển qua tiểu thế giới đi bất quá nghĩ những thứ này bây giờ còn là quá xa xôi chứ không nghĩ trương lam ca không nghĩ tới ánh mắt của ngươi giống như ta tốt ghe di đi tới trương lam bên người dám thúi đạo nếu là xạ tổ x ỉ cái này xạ tổ x ỉ nhất định sẽ không lựa chọn sở cốt lệ người xác định trương lam sắc mặt quái dị nhìn xem ghe di hiện thực hắn không biết nhưng hắn thế nhưng là nhớ kỹ ạ nhìm bên trong xạ tổ x ỉ lựa chọn cái thứ nhất cũng là sở cốt lệ từ nơi này đó có thể thấy được con hàng này cùng ghe z i ý nghĩ một dạng đương nhiên cái kia xạ tổ xì、si、nhất định sẽ chọn chặt mạn đờ sau đó bị ta dăm gắt gao ghe z i rất là đắc ý đến bị khắc gắt gao nghĩ đến xạ tổ si chủ trương lam gật đầu một cái ân quả thật bị dăm gắt gao a giáo sư hoạt không tiếp tục cùng ghe z i nói chuyện tào lao trương lam nhìn về phía giáo sư hoạt đạo ta thế nhưng là nhớ kỹ lần này lên đường tân nhân xem như ta có năm cái ngươi sẽ không dự bị không có chứ chuyện lúng túng ngay ở chỗ này giáo sư hoặc thở dài một tiếng đạo năm nay lên đường tân nhân đặc biệt nhiều liên minh bồi dưỡng đạt tới tư chất yêu cầu tổ kẹ mẩn vốn là có hạn gần nhất cả lọt địa khu còn tìm xin giúp đỡ muốn một nhóm đi cái này dẫn đến chúng ta nơi này chỉ có thể góp đủ một bộ những thứ khác đều chỉ có thể khiến cho cái khác cùng thuộc tính tổ kẹ mẩn bổ sung ta cũng không có cách dạng này à. trương lam gật đầu một cái hỏi cái k i a bổ sung ba cái b ổ kẹ m ẩ n cũng là cái gì họ si gờ dạo glitter et s、si、cút giáo sư hoặc trả lời ba cái danh tự a t r ư ơ n g lam lông mày n h u lại hơi nghi hoặc một chút hắn nghi ngờ sự tình lại hai kiện kiện thứ nhất hiện tại họ s、si、ỉ tiến hóa cuối cùng hình kìm giờ dạ còn chưa bị phát hiện bởi vì không có người nào nhàn d ỗ i cái kìm giờ dạ mang theo lòng chi lân phiến quý trọng như vậy vật phẩm đi tiến hành thông tin trao đổi ba sở dĩ họ s ỉ kỳ thật so ra kém gờ g à o l ủ thở cùng et xịt cột hai cái này chỉ tiến hóa cuối cùng hình t r ù n g tộc giá trị sở vệ s ỉ et sở t r ê n đều vượt qua năm trăm bộ kẻ mẩn cái thứ hai nghi hoặc là giáo sư hoặc vì sao chưa hề nói b ị c h trù coi như căn cứ vào thông thường b ị c h trù dạng này hình thái thứ hai thực lực tương đối mạnh cũng thích hợp hắn hơn cái này thành thuộc huấn luyện r a mà không phải về sau tân nhân huấn luyện r a a chớ đừng nói chi là không tính cả b ị c h trù có vẻ như v ấ n luyện ra có thể chọn lựa bổ kẻ m ẩ n cũng đủ có thể sự thực là xạ tổ si bắt được vẫn là tiệp chủ a vấn đề này có mờ ám ta chọn họ si cho ta cái này a mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng trương lam không có nói ra dù sao tiếp xuống hắn chờ ở đây đấy nhìn liền tốt các loại xạ tổ si cầm tới biệt chủ mờ ám hẳn là có thể bị nhìn đi ra ba cái bổ kẻ mẩn trương lam lựa chọn họ si họ si mặc dù ở kẻ khác trong mắt là rác rưởi nhất lựa chọn xì ấ u giả so ra kém ạt cả n n h ì n cùng s ệ chủ tò nhưng trương lam biết rõ xì ấ u giả tiến hóa thành vi k ì n h dơ giả phương pháp đương nhiên sẽ không ngốc như vậy xem thường họ xì hơn nữa ạt cả n n h ì n trương lam đã có vẫn là xì ni bồ kẻ mẩn về phần s ệ chủ tò trương lam càng muốn hơn thu phục gạ lỏ là có long hệ dơ i ả gổng thai thuộc tính s ệ chủ tò cái kia s ệ chủ tò mặc dù không có siêu năng hệ psi tạ thuộc tính nhưng siêu năng hệ psi t hai kỹ năng vẫn như cũ có thể sử dụng có lẽ không có thuộc tính nhất trí tăng thêm nhưng nhiều một cái long hệ dở dạ gổng thai thuộc tính cùng có thể sử dụng long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu ạ lọ là e sệ chủ tỏ rõ ràng còn có bồi dưỡng giá trị tóm lại trương lam lựa chọn họ si người lựa chọn họ si giáo sư hoặc có chút ngoài ý muốn nhìn trương lam một chút nhưng hắn vẫn không nói thêm gì trương lam xem như thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ có nhiều thứ không cần giáo sư hoặc lao nhân này nói thêm cái gì hắn tin tưởng trương lam nhất định có lý do của mình ba tiến sĩ tiến sĩ ta tới rồi cửa ra vào lúc này chuyển đến xạ tổ si thanh âm a nghe được xạ tổ si thanh âm chương làm những cái này nghi ngờ hơn cái quỷ gì xạ tổ si sao lại tới đây hiệu ứng hồ điệp vẫn là giáo sư hoặc để cho xạ tổ si lựa chọn tiệc trù nguyên nhân so với hắn nghĩ còn muốn có mở ám chương hai trăm lẻ sáu tiệc trù bối cảnh không đơn thuần ghe di cảm giác mặt bị đánh sưng hai mươi sáu hai mươi tiến sĩ tiến sĩ nhanh cho ta bổ kẻ mẩn s ạ tổ xì thanh âm từ xa mà đến gần vội vội vàng vàng và vào mang một cái đầu nhím còn mặc đồ ngủ ân xác thực vẫn là ngủ quên tiết ấu nhưng cái này ngủ quên nên chỉ là s ạ tổ xì định cho mình thời gian cùng giáo sư hoặc bên này cũng không quan hệ bộ kẻ mẩn tiến sĩ trong tay nhất định có đầy đủ bổ kẻ mẩn sở dĩ nhận thời gian hoàn toàn quyết định bởi tại huấn luyện g i a chính mình đương nhiên muốn tốt bổ kẻ mẩn khẳng định vẫn là phải sớm một chút nói đó mới hội có càng nhiều tổ kẹ mần quyền lựa chọn t r ư ơ n g lam ca hôn đản ghe g di ghe di hướng t r ư ơ n g lam cùng ghe di gật đầu một cái sau đó hướng giáo sư hoặc đưa tay hỏi tiến sĩ tạp tổ kẹ mần đâu làm nơi này a giáo sư hoặc chỉ chỉ trước người b à cái bổ kỳ bản t r ư ơ n g lam hiện tại t r ư ơ n g lam thực có thể khẳng định việc này có mờ ám bởi vì giáo sư hoặc đang nghe xạ tổ s ỉ thanh âm về sau vừa rồi liền như vậy ở ngay trước mặt hắn đổi ba cái b ổ kỳ b ả n đi lên những cái này b ổ kỳ b ả n một trăm phần trăm không quan trọng nhất là hiện tại giáo sư hoặc còn tại không ngừng cho trương lam n g á y mắt đến trương lam dự định làm một cái lẳng lặng mỹ nam tử về phần ghe di con hàng này tựa hồ đã sớm bị giáo sư hoặc dặn dò qua trên mặt không có nửa điểm nghi hoặc quả nhiên không hổ là nhất hố thế ra tử đệ tốt xa tô xì ánh mắt sáng quắc nhìn xem trên bàn ba cái b ổ kỳ b ả n suy tư sau khi đưa tay bắt được ghi chú sơ c lệ vỗ kỳ bản nói ra sơ c lệ liền quyết định là ngươi ghe di nhìn thoáng qua trương lam phát hiện khoe miệng của hắn cái kiệt như có như không đường cong ghe di chỉ cảm giác mình viết hiện tại trên mặt nóng này hoang mẹ nó cái này không khoa học ga sato si lựa chọn cái thứ nhất bộ kệ mần vậy mà cũng là sơ c lệ ghe di chỉ cảm thấy đánh mặt đi tới quá nhanh tựa như một trận vòi rồng lốc xoáy t ù y t ở ngay cả một bên giáo sư hoặc cũng là ý vị thâm trường nhìn ghe di một chút chính mình cháu trai này đánh mặt mình cũng quá nhanh quá đ ộ u gắt ba lúc này sao tô xị nhấn xuống cổ kỳ bản cái nút lại phát hiện trong đó cũng không có sập l ệ cái này đã bị không có chế người cầm đi giáo sư hoặc một mặt bất đắc di nói diễn kịch đẳng cấp tuyệt đối mát trị số trọng điểm là sao tô xị con hàng này vậy mà không có nửa điểm cảm thấy không đúng chỉ là lộ ra biểu tình thất vọng a ta yêu nhất ha ha người yêu nhất ở ta nơi này đâu g e di xuất ra bổ kỳ bản lung lay cười nói ta lựa chọn chính là sợ lệ hiển nhiên g e di là bị đánh mặt đánh đau cố ý khoe khoang kích thích s ạ tổ xì xem như tìm kiếm điểm tâm giờ nan ủi hôn đ à n g e di quả nhiên là ngươi s ạ tổ xì khó chịu hướng g e di giống một tiếng đưa tay bắt lấy bùn bạ x o a bổ kỳ bản hô cái kia ta liền lựa chọn bùn bạ x o a hệ quả gờ giặt hai khắc chế thủy hệ h ỏ a tờ thai ta thế nhưng là biết đến g e di ta khác trên người vừa nói s a tổ xì liền mở ra ghi chú có bùn bạ x o a b ô kỳ b ả n ba b ô kỳ b ả n mở ra có thể trong đó vẫn như cũ giống t u y ế t a s a tổ xì lại trận tròn mắt sụp đổ đạo tại sao như vậy cái này cũng bị không bị trễ người cầm đi giáo sư hoặc hay là cái kia chỉ có thể lừa gạt một chút s a tổ xì lấy cớ bất quá hắn lúc nói chuyện nhìn ghe di một chút mà cái này hội ghe di hảo tâm tình là một chút cũng không có bởi bị cái nói Si vì hắn cái thứ hai bị đánh、mặt. Hắn nói nhất định mặt. Sato sẽ không lựa chọn kết h chọn ô n g lựa lệ. Sarkozy quả ba t nhất Chạt Si định chọn Màn Đờ, sẽ lựa bộ ị h ắ kem mần khởi đầu bên trong xạ tổ si cuối cùng mới lựa chọn vồ kem mần kết quả lại là ba mà lúc này trương lam nhìn g e di một chút nhìn đứa nhỏ này biểu hiện hiển nhiên cũng không biết biết do giáo sư hoặc cho xạ tổ si chuẩn bị gì vồ kem mần vì cái này hài tử mặc niệm không chấm ba giây mặt mũi này còn không đánh xong đâu vậy liền chặt mạ nờ g đ ta cũng rất ưa thích liền quyết định là ngươi sa tổ s、si、ỉ cuối cùng đưa tay bắt được ghi chú lấy có chặt mạ nở g tổ kỳ bản đ ể chốt mở xuống có thể kết quả ba tổ kỳ bản vẫn là giống thuyết cái này cũng bị cái khác không bị trễ v u ấ n luyện r a cầm đi lần này bọn họ nói cho ta biết nhận lấy ban đầu tổ kẹ mẩn có bốn người hiện tại cái này ba cái đều bị lính đi thôi ta cũng bị tổn thương đầu góc ca vừa nói giáo sư hoặc gãi gãi đầu của mình một bộ ta thương mà không giúp được gì bộ dáng trọng điểm là hắn gái này trăm ngàn chỗ hở mà nói xạ tổ s ì liền như vậy tin tưởng tại sao như vậy à ta hôm qua còn cùng z k a có kinh hãi cùng nó đánh một trận làm sao ta ngay cả ban đầu tổ kẻ mần đều không có xạ tổ s ì vô lực quỳ đến trên mặt đất tiến sĩ không có biện pháp nào sao chẳng lẽ ta muốn ăn một năm lại ra đi lữ hành s ạ tổ s ì mang theo một tia chờ mong nhìn về phía giáo sư hoạc là còn có một cái rồi giáo sư hoạc nói thẳng còn thừa lại một cái đồng thời đ è xuống một cái mở miệng ngay sau đó trên đài cao một cái in hệ điện hệ lẹt chịt hai ký hiệu tổ kỳ bạn xuất hiện nơi này còn có một cái bộ kẽ mẩn chỉ là có chút đặc thù giáo sư hoạc giải thích nói nhưng còn không đợi hắn nói xong s ạ tổ s ì đã đầy máu phục sinh đem tổ kỳ bạn cầm vào tay cao hứng nói cái này là đủ rồi có tổ kỳ bạn liền tốt vừa nói sato x i để chốt mở xuống da tì cạ một cái toàn thân da lông là màu vàng có một cái mũi nhọn h ắ t sắc lỗ thai dài tiểu nhân miệng con mắt màu đen trên gương mặt có hai cái màu đỏ hình tròn điện khí túi cái đuôi giống như là hình răng c ư a thiểm điện tổ k ẹ m ẩ n xuất hiện ở trước mặt mọi người hoa thật đáng yêu sato x i hưng phấn đem tiệc chủ ôm đến ngực mình cái này tổ k ẹ m ẩ n gọi i ệ ị chủ tên khoa học điện khí chuột giáo sư hoặc bắt đầu cho xạ tổ si giới thiệu t i ệ p chủ mà lúc này trương lam nhìn thoáng qua t i ệ p chủ số liệu thính danh t i ệ p chủ thuộc tính điện đặc tính tính điện ẩn t ă n g đặc tính có thu lôi l ì tật lình rột có đẳng cấp cao cấp 29. e ít g không mười nghìn tư chất đại sư cấp độ thân mật 100. m a n g theo đạo cụ không mẹ g ạ s ở tồn không kỹ năng điện kích thân đờ soc vây đôi t à i hịp i tấn công nhanh q u ệ t ở ở tắc nhị liên đá đủ tờ kíp ảnh tử phân thân đủ tờ tim t sóng điện từ t h ầ n đờ hoa vờ bức tường ánh sáng lì t ậ t xin mười vạn vôn t h ầ n đờ tuần đập sờ lem cao tốc di động hạ t ì lì tì đặc thù nói rõ phụ mẫu đột phá chủng tộc hạn chế nhiều lần đột phá tư chất cùng hạn chế vì nguyên nhân đặc biệt tại di chuyển lúc bộ kệ mẩn chứng bên trong có hệ điện hệ lẹt chịp hai quy tắc g e n ngẫu nhiên trạng thái có thể kích phát khống chế quy tắc hiệu quả một phân ước con tôm t r ư ơ n g lam giật mình mở to hai mắt nhìn quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả thần a hệ điện nghệ lẹt chịp thai quy tắc đen đây là quy tắc a vẫn là k h ô n g chế nói cách khác ngẫu nhiên bùng nổ mà nói hệ điện nghệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu uy lực trực tiếp lật mười sáu lần ai đây chống đỡ được quả nhiên tiệp chủ là thật bất hắc khó trách có thể đánh thần thú có thể cái này tiệp chủ phụ mẫu rốt cuộc là ai nhìn xem một lần chuyện mờ ám giáo sư hoặc khẳng định biết một chút trương lam dự định thật tốt hỏi một chút chương hai trăm linh bảy tiệp chủ đánh giá trương lam người này là ma quỷ ta muốn rời xa hai mươi bảy hai mươi bất quá cái này một phần ức ghi chép thật là thấp khả năng cũng liền tại khẩn cấp con đầu mới có thể phát động a suy nghĩ một chút tiệp chủ có đôi khi còn muốn bị tân nhân huấn luyện ra dùng huấn luyện ra bổ kẹ mần đánh bại luôn cảm giác có chút hố chủ yếu nhất là cái này tiệp chủ không muốn b ả o hóa cả một đời cũng chỉ là tiệp chủ quả nhiên vẫn là không thích hợp ta trương lam nhanh chóng đối với tiệp chủ làm ra bình phán cuối cùng cho ra kết luận là tiệp chủ hắn cho dù có thể được cũng liền cầm tới làm cái vật biểu tượng không có cái gì tác dụng khác cũng không thể mỗi trận đấu đều đi cược nhân phẩm hy vọng tiệp chủ buộc phát mười sáu lần hiệu quả a lại nói không có thiên vương cấp thực lực cho dù là mười sáu lần hiệu quả cũng đối thần thú không tạo được ảnh hưởng quá lớn quả nhiên cái này tiệp chủ vẫn là chỉ thích hợp xạ tổ xì、si. chính mình mà nói có nhạc e ít bờ hắc hoàn toàn có thể trở nên rất mạnh thần thú cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian lúc kia cho dù t i ệ p chủ b t hắc cũng liền chỉ thế thôi trong lúc suy tư trương lam nhìn thoáng qua g e r r phát hiện hắn hiện tại mặt đều xanh cũng thế con hàng này lúc trước vẫn còn nói xạ tổ x ì nhất định sẽ chọn c h á t man đờ bị hắn khắc chế không nghĩ tới bây giờ tình huống hoàn toàn trái ngược hệ điện hệ lẹt chịp thai bờ chủ thế nhưng là khắc chế thủy hệ sở quật lệ cùng với tiến hóa ghe di chỉ cảm giác mình mặt bị đánh t ậ c vang hắn hiện tại đã không có nửa điểm còn sẽ ở nơi này tiếp tục lưu lại đi ý nghĩ ra ra ta đi trước ghe di cầm lên b ỗ kỳ bạn cùng b ỗ kẹt đẹp lên tiếng chào hỏi liền trước tiên từ ra khỏi nơi này mà lúc này giáo sư hoặc chính giới thiệu nói một cái này về chủ rất t h è m thùng tì cả tiệc chủ bị xạ tổ xỉ ôm rất không thoải mái khỏe mặt giật một cái đủ màu lóe lên điện quang sờ pác bá bên trong cả gian phòng tràn đầy điện quang sờ pác trương lam tại chuyện thứ nhất thả ra siêu năng lực bình t h ư ớ n g bảo vệ mình nhưng giáo sư hoặc cùng xạ tổ xì lại không có may mắn như vậy bị điện giật cái vô cùng thê thảm thiểu lam ngươi làm sao đều không giúp ta một lần đợi đến đ i ệ c chu một lượt công kích kết thúc giáo sư hoặc tức giận hỏi n h a giáo sư hoặc ngươi tiếp nhận bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu nên đã thành thói quân a trương lam bình tĩnh đạo bị điện giật một lần không có việc gì về phần xạ tổ xì, sớm muộn phải quen thuộc giáo sư hoặc không nhân tính a trương lam không đi quản giáo sư hoặc nghĩ như thế nào hắn cái này hội đưa tay ôm lấy tiệp chủ mặc dù mình đối với t i ệ p chủ định nghĩa là vật biểu tượng nhưng rốt cuộc là chính mình xuyên qua t r ư ớ c thích nhiều năm tiệp chủ hơn nữa trước khi trùng sinh trương lam cùng t i ệ p chủ quan hệ cũng rất tốt hiện tại một lần nữa nhìn thấy không khỏi có chút nhớ nhung phải thân cận thế là trương lam đưa tay bắt được t i ệ p chủ thả ra siêu năng lực bao khỏa thân thể của mình mặt ngoài sau đó bắt đầu xoa bóp lỗ thai bóp bóp khuôn mặt đồng thời còn không điểm n ư ớ c bình ân có co giãn bị nuôi không sai đ i ệ c h ủ cái này trên gương mặt điện túi cũng không tệ hệ điện hệ lẹt c h ì p thai uy lực đoán chừng không thấp lấy cái đuôi ngạch rất tốt cũng có thể học được đuôi sắt ỵ d ò n g tải trương lam đánh giá đ i ệ ị chủ, cũng có thể nói là một trận trà đạp r a đ i ệ c h ủ trong mắt hơi h í p toàn thân lần nữa bắn ra một trận điện mang a a a sato si cùng giáo sư hoặc lần nữa bị điện giật run lên tiếng đeo rên liên hồi có thể đ i ệ c chủ công kích đối với có siêu năng lực bình t h ư ớ n g bao trùm thân thể trương lam chẳng có tác dụng gì có hắn vẫn là chỉ lo chính mình quan sát đến Ra! Trung Trương Trung ra rồi, Mai Lam, Tì Tì chù. Chù gù gù. tì! phát kích, tăng lớn, thể tội Thủy tổ hoạt. Lam, Thủy Tì、cả. Thật lâu, mệt chết rồi, toàn thân cạ! cạp chủ! Chù chủ kích, lực có chỉ có cùng cạ! chủ lực Điệp Điệp điểm điệp điện sinh giáo nhiều không không nhưng gù gù! ngừng ngừng lòng vững vô lớn, bền dạng. bắn dòng muốn từ quá sỉ sư quy lâu, bị b xạ nhưng trương lam nhưng vẫn là bình yên vô sự như trước đang cái kia soi mói còn trên mặt cười hì hì tì c ả con hàng này không thể gây hắn liền là cái ma quỷ về sau nhất định phải kính sợ tranh xa rời xa rời xa tiệp chủ cuối cùng sinh không thể luyến nhìn trương lam một chút trong lòng đạt được một cái kết luận đây là hắn không thể nhắm chú người trương lam tại thật tốt đùa bỡn một hồi tiệp chủ về sau đưa nó trả lại cho xạ tổ si bình thản đứng ở một bên đã hóa thân đen kịt đại biểu xạ tổ x ỉ chỉ cảm thấy hôm nay phá lệ chua sảng khoái sau đó giáo sư hoặc cho xạ tổ x ỉ vỗ kỳ bạn cùng vỗ kẹt đen một đoàn người cáo biệt lại đem xạ tổ x ỉ đưa đến cửa ra vào tiếp xuống chính là xạ tổ x ỉ tuyên ngôn mọi người chúc phúc sau đó mọi người cùng nhau bị tiệc chủ cho điện những chuyện này kết thúc xạ tổ x ỉ cũng rốt cục nắm kéo tiệc chủ bước lên lữ hành đường xá tiến sĩ cái này tiệc chủ đến rồi không tầm thường a giáo sư h o sở nghiên cứu bên trong một cái phòng nghiên cứu bên trong chỉ có trương lam cùng giáo sư hoặc hai cái cái trước hỏi trong lòng mình đã sớm hiếu kỳ không dứt vấn đề không sai đây là xạ tổ s ì phụ thân lưu lại bổ kẹ mẩn trứng ấp trứng ra bổ kẹ mẩn giáo sư hoặc nhưng lại cũng không có dấu dếm ý nghĩ nói ra một đoạn chuyện cũ năm xưa n g u y ê n lai、like, xạ tổ s ì có phụ thân là rất có thiên phú huấn luyện ra tại mười sáu năm trước còn làm qua cạn tổ địa khu h ệ lịt phùa quán quân nhưng có một ngày không biết bởi vì một ít gì nguyên nhân xạ tổ s ì phụ thân đi ở nổ và tìm rẽ t r ờ r ộ m rẽ t r ờ r ộ m là hệ điện hệ lẹt chịp thai cùng long hệ giờ dạ gổng thai s o n g hệ cấp một thần thực lực cường đại nhân loại huấn luyện r a khẳng định không phải là đối thủ lúc trước cũng không biết chuyện gì xảy ra dù sao các loại xạ tổ s ì phụ thân trở về thời điểm hắn đã mình đầy thương tích trong tay có một k h ỏ a bồ kẹ mẩn trứng xạ tổ s ì phụ thân đem bổ kẹ mẩn trứng bỏ vào giáo sư hoặc trên tay dặn do hắn tại xạ tổ xì m ư ơ i sáu tuổi năm đó giao cho hắn sử dụng về phần bộ k ẹ mẩn t r ứ n g ấp t r ứ n g chỉ cần đặt ở một chút kỳ dị địa phương bất kể là trì hoãn bộ k ẹ mẩn t r ứ n g ấp t r ứ n g vẫn là x u ấ tiến t bộ k ẹ mẩn t r ứ n g ấp t r ứ n g đều chế tạo đến mà giáo sư hoặc tự nhiên biết rõ trô như vậy đón lấy tình huống chính là như bây giờ về phần xạ tổ xì ba i ba giáo sư hoặc biểu thị hắn cũng không biết cái này người xuất hiện tại đến cùng sống hay chết đến cùng ở nơi nào nguyên lai、like, sato si cũng có một cái tốt cha a trương lam cuối cùng đạt được một cái kết luận chuyện này ngươi cũng đừng nói ra ngoài đem sự tình nói xong giáo sư hoặc hướng trương lam dặn dò một câu yên tâm ta không lớn như vậy miệng trương lam thản nhiên nói loại chuyện này liền thân vì xạ tổ x ì mụ mụ đi lì ạ a gì đều không nói ta mới sẽ không bao biện làm thay như vậy tiến sĩ tiếp xuống ta cũng nên đi ta cũng là chờ mong lữ hành thật lâu rồi đâu vừa nói trương lam quay người hướng về ngoài cửa phương hướng đi đến nhìn xem trương lam bóng lưng giáo sư hoặc tò mò hỏi ngươi chiếm được tờ city b u r n bathur sạp thở ổng city m a r s bathur vị gì đi ẩn city e ạt bathur nhớ kỹ ngươi tính toán đến đâu rồi cái này đằng sau lại nói trương lam phất phất tay cũng không quay đầu lại đi về phía trước đi đi trước v ì gì đi ẩn city giúp vã lệ gì trở thành vị gì đi ẩn city đạo quán chủ chương hai trăm lẻ tám đối với vã lệ gì an bài đối với vị gì đi ẩn city bày bố hai mươi tám hai mươi trương lam ngươi không phải muốn dẫn ta đi vị gì đi ẩn ct đánh đạo quán chủ thi tuyển sao làm sao chạy đến nơi đây tại vã lệ t ả o tiến về vị gì đi ẩn ct một cái đống đất nhỏ bên trên vã lệ gì hướng về chính ngồi ở chỗ đó trương l a m câu cá tò mò hỏi trong khoảng thời gian này tại trương lam dưới sự trợ giúp vã lệ gì thực lực được tăng lên hình tượng điểm mà nói là trương lam lấy ra t r ả gì giật d é t cùng gạ c ù n g bọn hắn một trận trong đối chiến rơi xuống từng chút một e ít cờ trợ giúp vã lệ gì tăng lên bên người bổ kẻ mẩn đương nhiên quá trình này cũng không phải là một lần là xong mà là bị trương lam phân tán đến mấy ngày mấy ngày nay trương lam cho thấy bên trên rất tốt hỗ trợ vạn lệ dì huấn luyện nàng một chút b ổ kẹm ẩn thoạt nhìn tựa như là hắn đặc huấn công lao lần này thao tác về sau vạn lệ dì xì vị ổng cận phát lệ mạ ố ba cái đều đến bạch kim cớp sd tỷ cùng mảnh d ze cũng đều tiến hóa trở thành ạ r ỗ mạ tis cùng m r mạnh thực lực đều ở thanh đồng cấp còn có một cái ạ rủ dịu cũng vào đa hóa thành mạ dịu tại trương lam dưới sự trợ giúp có thanh đồng cấp thực lực ba cái bạch kim cấp ba cái thanh đồng cấp thực sự bạch kim cấp huấn luyện r a hơn nữa còn là hệ tiên dị thai sở trường đã hoàn toàn có thể trở thành một cái đạo quán huấn luyện r a mà trương lam cũng cho ra v ạ lệ dị đề nghị này hắn đề nghị v ạ lệ dị đi vị dị đi ẩn ct trở thành đạo quán huấn luyện r a sở trường hệ tiên dị thai trương lam sẽ cho ra đề nghị như vậy là bởi vì trương lam đã đem v ạ lệ dị trở thành người một nhà trước mấy ngày vã lệ g ì tại giáo sư hoặc sở nghiên cứu bên trong trước công chúng giới chủ kia động một hôn kỳ thật đã rất nói rõ vấn đề hơn nữa vã lệ g ì cũng có thể tiến vào trương lam tiểu thế giới nàng là cái thứ ba có cái này quyền hạn nữ nhân nói tóm lại trương lam đã đem vã lệ g ì trở thành nữ nhân của mình như vậy hắn liền muốn suy tính tại trương lam kế hoạch tương lai bên trong hắn muốn thành lập một cái thế lực tốt nhất địa điểm chính là v ì gì đi ẩn ct cái này nguyên bản đội dọc kẹt tại cạn tổ tổng bộ kiến thiết đ ị a v ì gì đi ẩn ct lương tựa v ì gì đi ẩn phỏ dẹt mặt phía bắc có lấy hoài không hết r ừ n g rậm tài nguyên cùng bổ kẹ mần tài nguyên hơn nữa trương lam còn có xâm lâm c h i thần c h ú c phúc tại v ì gì đi ẩn phỏ dẹt bên trong có thể nói là như cá gập nước v ì gì đi ẩn ct mặt phía nam thì là là v ạ lệ tảo cái này quán quân tri thôn có giáo sư h o ọ a sở nghiên cứu vị trí càng là trương lam tại bổ kẹ mẩn thế giới trên danh nghĩa nơi đặt chân có không thể đo lường địa vị vì dị đi ẩn city hướng đông cũng là vị dị đi ẩn phọ z nhưng lại tiếp tục trải qua đến liền là hải vực qua hải vực liền có thể trực tiếp đến xệ la đồn city cái này đồng dạng là quốc tế thành phố lớn tồn tại vì dị đi ẩn city hướng tây không bao lâu nữa khoảng cách đầu tiên là một mảnh bình nguyên sau đó chính là in đi g o tợ lệ tỷ ô cuối cùng chính là mở tờ s i v e r bên trên bình nguyên có thiết lập có thường bản sân bay chỉ bất quá bây giờ chỗ nào vừa qua khỏi xây dựng quy mô còn nhỏ nhưng có thể đ o á n được các loại sân bay triệt để thành hình thông hướng vị dị đi ẩn ct cái này đất liền thành thị phương pháp trở nên đơn giản đến lúc đó cái này ở vào vã và lệ tảo vị dị đi ẩn phó z bên trên đang bao vây thành thị đem đầy đủ địa vị cực cao bất kể là chính trị địa vị vẫn là thương nghiệp địa vị lại hoặc là đối với b ổ kẹ mần địa vị đều không cần nói cũng biết sở dĩ trương lam muốn sớm b ả y bố một bước hắn để cho nữ nhân của mình vã lệ gì tại vị dị đi ẩn ct trở thành đạo quán huấn luyện ra trở thành cái thành phố này môn hộ cũng là v ì gì đi ẩn ct trừ bỏ thị trường bên ngoài đứng thứ hai mỗi cái thành thị bốn thanh g h ế xếp trong đó hai thanh là bền lòng vững dạ thuộc về nụt giỏi gia tộc cái này hậu cần bổ kẹ mẩn center cùng họ phỉ sở r ẹ n nhì gia tộc cục cảnh sát về phần liên minh điều tra quan cái gì đó là liên minh lệ thuộc trực tiếp điều tra lực lượng cảnh sát hình sự quốc tế cũng là chuyên môn độc lập tổ chức bất quá trong đó có họ phỉ sở r ẹ n nhì gia tộc lực lượng mà thị trưởng cùng đạo quán quán chủ hình ảnh một chút nói có thể xưng là văn cùng võ kết hợp thị trường quản chính trị nghề nghiệp mà đạo quán chủ phụ trách chiến đấu phụ trách thành thị an uy trương lam hiện tại liền muốn để cho vã lệ dì trở thành vị gì đi ẩn ct đạo quán chủ sớm bắt đầu cho hắn làm kiến thiết làm vây địa bàn các loại đợi đến lúc thời cơ chín mùi hắn liền sẽ trở lại vị gì đi ẩn ct xây thế lực của chính mình nói đến nguyên bản vã lệ dì cho dù trở thành bạch kim cấp v ấ n luyện r a cũng không đủ tư cách tranh thủ vị dị ẩn ct đạo quán huấn luyện ra chi vị dù sao vạ lệ gì là hoàn toàn tân nhân bạch kim cấp không có bối cảnh muốn trở thành đạo quán chủ cũng chỉ có thể đi một chút tiểu c h ấ n hoặc là một chút tiểu thành thị nhìn xem tờ ct đạo quán bơ dốc sệ d ụ l ỉ n ct sệ d ụ l ỉ n bốn tỷ muội bao quát xả phở ổng ct sạp gì nạ các loại đều có một đời trước ban cho mà vị dị ẩn ct đạo quán trước kia còn bị xưng là cạn tô mạnh nhất đạo quán dồ vạn nỉ khi đó tại ngoài sáng bên trên cảng là quán quân cấp huấn luyện r a địa vị không thể tầm thường so sánh nếu như chỉ là một cái bạch kim cấp huấn luyện r a đến tọa c h ấ n tuyệt đối không đủ tư cách điểm này từ liên minh tại dồ vạn nỉ bại lộ về sau điều động c ả n tổ hệ lịt phơ một trong hạ gạt thả bà bà đến đây tọa c h ấ n một đoạn thời gian liền có thể thấy được lộn g đ ố m hơn nữa trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người thông minh trương lam có thể nhìn hiểu đồ vật rất nhiều người thế gia thế lực đều nhìn ra không có người không nghĩ lại bên này cắn một cái có thể phát hiện ở những người này cũng không dám động lý do rất đơn giản phát hiện vào lúc này quá nhạy cảm đội dọc k e t chi chủ rộ vạn nhỉ vừa rồi bại lộ hiện tại đang cùng giờ dạ gổng tạ mở ra tộc cầm đầu một chút minh thế lực sống mái với nhau giờ phút quan trọng này nếu là có người đối với vị dị đi ẩn si ti nơi này bắt đầu tâm tư một trăm phần trăm phải gặp hoài nghi có thể cái này không bao gồm trương lam trương lam đây chính là tại t r ư ớ c máy truyền hình trực tiếp tuân ra rỗ vạn nỉ thân phận thúc đẩy đội rộng cách hiện tại tất cả thụ động cục diện xuất hiện đại l a o mà hắn bây giờ còn là thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ càng là trẻ tuổi nhất thiên vương cấp huấn luyện gia ghi chép bảo trì người nếu như hắn muốn trợ giúp vã lệ gì trở thành vị dị đi ẩn si t i đạo quán huấn luyện gia thật đúng là chưa hẳn không có khả năng nhưng trương lam mong muốn cho tới bây giờ cũng không phải là không thể mà là nhất định vì cam đoan vã lệ g ì nhất định có thể trở thành đạo quán huấn luyện r a trương lam đã nghĩ kỹ hắn sẽ cho dở dạ gổng tạ mở ra tộc một chút chỗ tốt đã làm trao đổi ích lợi lại có giáo sư thỏa ủng hộ đồng thời nụt giỏi bên kia có giam cùng gem hiện tại cũng coi là có quan hệ bàn ấ y tăng thêm lúc trước cho là ngươi là trương lam đem rộ vạn nỉ n à o lên vì g ì đi ẩn si t i h o ặ c phỉ sở r ẹ n nỉ đối với trương lam giác quan rất không tệ Nhiều như vậy dưới tình huống. dưới vậy trương lam lần này muốn muốn trợ giúp vạn lệ dì trở thành vị gì đi ẩn si t i đạo quán chủ tuyệt đối không phải vấn đề bất quá trương lam cho rằng vạn lệ dì muốn một mực ngồi vững vàng vị trí này cũng trợ giúp chính mình chính thức có được vị gì đi ẩn si t i mảnh đất này hiện tại con pổ kẹ mẩn thực lực và tiềm lực vẫn là quá yếu tất yếu cải tiến hệ tiên g ì thai mà nói vạn lệ dì trên tay cũng liền mà ổ còn tốt mẹ g ạ sau là cái bạo lực nội tử cv ổng cũng qua loa l ũ n cái khác không đáng là chủ lực bồi dưỡng trương lam đã cho vã lệ dì nghĩ kỹ t ổ dễ k ỳ gà đẹp v ỏ i ả lọ là địa khu nải nệ tạ l ẹ n mẹ gà trạng thái ả n tạ g ì ả mới tương đối có bồi dưỡng bức cách bất quá những cái này t ổ kẹ mấn đều siêu cấp hy hữu cũng chỉ có thể hắn cái này vã lệ dì nam nhân về sau dành thời gian thời điểm hỗ trợ nghĩ biện pháp dù sao vị dì đi ẩn ct bảy bố là trọng yếu nhất chúng ta tới đây làm cái gì trong lúc suy tư trương lam nghe được lời nói của vã lệ dì lỗ thai giận giật, giật nhấc lên cần câu trong tay nói ra tự nhiên là vì gặp một lần trong truyền thuyết vị kia ta đối với nó thế nhưng là tương đối 209, h i ế u kỳ chương hai trăm lẻ chín ho ô hát xuất hiện rơi xuống chúc phúc hai mươi chín hai mươi trong truyền thuyết vị kia vã lệ dỉ tò mò méo một chút cổ nhìn chằm chằm trương lam bên mặt nhìn hát s á c mái tóc đón gió phất phới đứng lên rất là xinh đẹp ân trương lam gật đầu một cái chậm dại đứng lên ngẩng đầu lên nói gió nổi lên đầu a vã lệ dỉ tò mò ngẩng đầu phát hiện cách đó không xa có một mảnh mây đen mở chừng hai mắt nói giống như trời muốn mưa là trời muốn mưa thời gian cũng đến t i ệ n tay hất lên đem cần câu cá để vào tiểu thế giới bên trong trương lam đưa tay dắt vã lệ dỉ tay nhỏ siêu năng lực ngoại phong hướng về một phương hướng đi đến ba đắt lạch c á c h c á c h bên trên bầu trời theo nhanh như điện chớp nước mưa bắt đầu rơi xuống trương lam dắt vã lệ dỉ tay đi về phía trước đi trên đầu từ tổ kẹ mẩn ngưng k ế t thành một cái màu lam dạng xuề ô đem nước mưa triệt để cách trở mở hình tượng này lộ ra mười điểm duy mỹ thật tốt đâu vã lệ dị ghé mắt đánh giá trương lam tuấn mỹ bên cạnh nhan trong lòng thân dâng lên một cô m á n h liệt thỏa mãn nguyên bản muốn cùng trương lam tách ra cảm giác mất mát cũng phai đi không ít vã lệ dị không muốn cùng trương lam tách ra nhưng nàng thông minh cũng biết trương lam vĩnh viễn sẽ không chỉ có một cái nữ nhân mà muốn tại trương lam trong lòng vĩnh viễn lưu lại một nơi hẻo lánh chỉ là làm bạn cũng không có ích lợi gì vã lệ gì thường xuyên sẽ nhớ trương lam hai cái mội mội cùng hắn có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm là thân tình sen lẫn tình yêu loại cảm tình này không thể thay thế một trăm vã lệ gì cũng biết trương lam cùng éo lệ quan hệ mập mờ bởi vì hai người ngày bình thường đều sẽ nấu nấu cháo điện thoại mà éo lệ là cả lọt địa khu nữ vương cũng là xuất sắc nữ nhân còn có sạp gì nạ cái này nữ nhân lạnh như b ă n g trương lam cũng mỗi ngày cùng nàng gọi điện thoại vạn lệ g ì rõ ràng nàng là siêu năng lực giả vẫn là thiên vương cấp huấn luyện r a cũng là xuất sắc nữ nhân ngoài ra cê na là còn không có xuất phát lữ hành huấn luyện r a nhưng ít ra mẫu thân còn kinh doanh một cái khổng lồ dì hòn nông trường chí ít cũng coi là bạch phú mỹ cuối cùng xin thì ạ xin thì ạ thế nhưng là tuổi quá trẻ quán quân cấp huấn luyện r a x í n ộ địa khu h ệ lịt phả v ừ a tuyệt đối nữ nhân ưu tú những cái này vờn quanh tại trương lam nữ nhân bên cạnh không có một cái nào đơn giản tồn tại sở dĩ có khi vạ lệ di hội tự coi nhẹ mình mà bây giờ trương lam cần cấp ra chính mình đề nghị trở thành đạo quán huấn luyện ra hơn nữa sở trường hệ tiên d ị thai chủ yếu nhất là có thể vì trương lam về sau muốn thiết lập thế lực đánh xuống căn cơ có thể tại trương lam sự nghiệp nâng lên cung cấp trợ giúp cũng có thể làm cho mình trở nên ưu tú để cho mình có tư cách hơn đứng ở trương lam bên người vã lệ di nguyện ý đi thử nghiệm cũng muốn làm đến tốt nhất tại vã lệ dỉ ý nghĩ kỳ quái thời điểm trên bầu trời mây đen không biết tại khi nào đã tán đi trương lam dừng bước hướng về phía dưới một vị trí nhìn lại ân v ã c lệ dì hơi nghi hoặc một chút theo trương lam xem tiếp đi phương hướng nhìn lại trong nháy mắt khiếp sợ lớn lên miệng cái này cái này khắp nơi sập rảo là cái gì quỷ còn nữa cái kia đen nhánh tê dại sơn đồ vật là xe đạp thiết cốt khung còn nữa người kia là có chút quen mắt là xạ t ổ s ì v ã c lệ dì kinh ngạc kêu lên ân trương lam gật đầu một cái nhìn xem xạ tổ xỉ trong ngực lộ ra cái kia một nửa tiệc chủ cái đôi u gật đầu nói là xạ tổ xỉ hắn ban đầu tổ kẽ mần là b i ệ h chủ đây cũng là hắn mượn nhờ vừa mới cái kia trong mây đen lôi điện gặp phải hiệu quả ban đầu tổ kẽ mần là b i ệ h chủ vã lệ gì có chút kỳ quái nháy nháy mắt vã lệ gì là thật rất kỳ quái chỉ từ chủng tộc giá trị sở v ẹ s ỉ sở t r ê n bên trên giảng tiệc chủ tiến hóa cuối cùng giải cụ không so được bất kỳ một cái nào ba tổ kẽ mần khởi đầu mà xạ tổ sĩ cùng giáo sư hoặc quan hệ không ít không đạo lý hắn không chiếm được ba tổ kẻ mẩn khởi đầu a hơn nữa ban đầu tổ kẻ mẩn là t i ệ p chu loại thực lực này chí ít tại cao cấp tổ kẻ mẩn cũng rất kỳ quái cái này bất lợi cho huấn luyện ra để cho tổ kẻ mẩn tâm phục khẩu phục giáo sư hoặc có lý do của mình trương lam minh bạch vã lệ di ý tứ lập lờ nước đôi giải thích một câu nghe được lời nói của trương lam vã lệ di khéo léo gật đầu không tiếp tục hỏi thăm ý tứ bao căn hỏi nhưng là sẽ làm cho người ta chán ghét đi trương lam dắt vã lệ dì tay trong mắt lóe lên một vòng lam sắc q u a n mang thân ảnh liền xuất hiện ở xạ tổ xỉ cùng t i ệ p chủ bên người lần này sự kiện trương lam từ vừa mới bắt đầu liền biết lại không có muốn ngăn cản ý nghĩ hắn và xạ tổ xỉ quan hệ không tệ nhưng cũng không có cho đối phương làm bà vú ý nghĩ đủ khả năng trợ giúp tối đa hơn nữa hắn tiếp xuống lữ hành lộ tuyến cùng xạ tổ xỉ cũng không hoàn toàn tương tự chủ yếu nhất là chuyện lần này là xạ tổ xỉ cùng t i ệ p chủ hai bên mở rộng cửa lòng thời cơ hắn không muốn lòng tốt làm chuyện xấu xạ tổ xỉ tỉnh một chút trương lam ngồi s ổ m người xuống đẩy xạ tổ xỉ ân xạ tổ xỉ ngón tay giật giật sau một khắc đông nhiên n g n g đầu hô bị chủ đi mau đường của ta đi mau đáng giận s ớ m r à o ta muốn cùng các ngươi ngạy trương lam ca xạ tổ xỉ gào thét lại phát hiện xuất hiện trước mặt một tấm khuôn mặt quen thuộc tự tin xem xét phát hiện dĩ nhiên là trương lam là ta ngươi đây là có chuyện gì trương lam chỉ chỉ tình huống chung quanh biết mà còn hỏi a chính là một cái ngoài ý muốn xạ tô s ì há miệng liền muốn giải thích nhưng hắn trong ngực t i ệ p chủ vào lúc này giật giật ra tì cả t i ệ p chủ có chút cật lực mở mắt t i ệ p chủ thế nào ngươi có muốn hay không gấp xạ tô s ì vội vàng quan tâm tới t i ệ p chủ tì Đi cả t i ệ p chủ suy yếu lắc đầu nhưng nhìn nó bên ngoài cơ thể tình huống có chút thoạt nhìn cũng không tính tốt bá đúng lúc này một đạo sáng tỏ đến cực điểm quang mang từ trên không một vị trí chiếu xuống lộ ra rất đột ngột đám người bản năng hướng về tia sáng truyền tới cái hướng kia nhìn lại phát hiện một cái bổ kẹ mẩn đang hướng về cầu vồng một chỗ khác bay đi đó là cái gì xạ tổ s ị ngơ ngác hỏi cái kia bổ kẹ mẩn là một loại tướng mạo cùng loại khổng tức bổ kẹ mẩn có đa số là màu vàng k i m cùng màu đỏ lông vũ cùng màu vàng lông đuôi v ỉ thân thể mặt tối lông vũ là màu trắng hai cánh đỉnh phong lông vũ hiện lên lục s ắ c trên đầu có màu vàng bảo cái này bổ kẹ mẩn sau lưng có giống như cầu vồng quan mang trương lam biết rõ đây là bởi vì cái này bổ kẹ mẩn hai cánh hiện lên lăng kính hình khiến cho ở lúc phi hành có thể ở sau lưng sinh ra cầu vồng giống như quan mang là ho a ô hát thật đẹp ba vạn lệ di nhịn không được cảm thán đúng rất đẹp bất quá ho a ô hát là cái gì bổ kẹ mẩn sa tô xì tán đồng gật đầu một cái đã có hỏi một cái có chút ngu ngốc vấn đề cái này một cái gà tây chỗ nào đẹp trương lam liếc bầu trời một cái công chính tại biến mất ho ô hát trong lòng nhịn không được nhổ nước bọn con hàng này chính là một cái gà tây à. cấp một thần bên trong xấu nhất không giải thích b ộ kỳ bản thế giới người thẩm mỹ đều như vậy kỳ hoa v ã lệ gì cũng là các loại v ã lệ gì thẩm mỹ kỳ hoa không phải tương đương với ta trương lam là kỳ hoa ân cái này ho ô hát rất đẹp vì mình mặt mũi trương lam quyết đoán mở mắt nói lời bịa đặt tốt vừa ra hoàng đế bộ đồ mới a đúng lúc này trương lam thấy được một cái hào quang màu tử kim lập tức mở to hai mắt quang minh c h i thần c h ú c phúc e ít ở một chương hai trăm mười ho ô hát số liệu nhặt được một cái thần thú c h ú c phúc ba mươi hai mươi thính danh ho ô hát thuộc tính hỏa phi hành đặc tính á c bức cảm giác tợ dệt giờ ẩn t ă n g đặc tính tái sinh lực dễ gỡ nhẹ ra tỏ đẳng cấp cấp một thần một、e、t r b ố c e ít tờ m ộ c m ư nghìn ư c thần chức quang minh trợ giúp khống chế quy tắc hỏa hệ phi dở thai phi hành hệ phở lỉ hình thai cùng thuộc tính đặc biệt quang minh tư chất cấp một thần độ thân mật một m a n g theo đạo cụ quang minh vương miệng tình thiên đối chiến đặc công tăng gấp đôi mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng thổi bay hở lùn khí tượng cầu hé đờ bàn luồng i ó mạnh từ sắt h ầ n mỹ thủ hộ xả phẹ gạ tái sinh d ễ của vờ biết trước tương lai phủ tù s i t ậ t sơ lược mặc dù ho ô hát xấu xí nhưng số liệu này bảng vẫn là rất đẹp mắt ta ai thần thánh chi hỏa xả cờ r ẻ phì dơ nếu là có thể rơi xuống liền tốt cái này một chiêu chỉ có ho ô hát cùng viêm đế hội nếu là nhận được ta liền có thể cho ta hỏa hệ phì dơ thai bổ kẻ mẩn môn học tập nếu không ta để cho cái nào bổ kẻ mẩn đi phát ra một cái công kích nhìn xem ho ô hát hội sẽ không công kích trương lam trong lòng có chút lòng tham nghĩ đến bất quá thực đi huyễn tưởng một hồi cái kia có khống chế quy tắc chi lực ở trong đó thần thánh hỏa diễm rơi xuống trắng cảnh trương lam vẫn lắc đầu một cái ân quả nhiên vẫn là thôi đi a đúng lúc này trương lam ngoại ý muốn phát hiện một vệ sáng từ ho ô h、OH、trên t thân rơi xuống mịt mờ bắn vào xạ tổ x ỉ thể nội sau đó trương lam lại phát hiện có một cái t ử kim sắc t r ù m sáng rơi xuống quang chi thần c h ú c phúc e ít ở một c h ú c phúc cũng có thể rơi xuống trong ư trước ơ rơi n hiện tại nhìn thấy tình huống này có chút kỳ diệu. Lúc trước hắn phân biệt tiếp nhận rồi vị thần biển cả phúc cùng xâm lâm chi thần phúc cũng không nhìn thấy bọn hắn có rơi xuống、A. Chẳng lẽ có môn g Lam lúc lâm lẽ A. cảm xâm chỉ có chút cả chúc phúc chi chúc phúc, có có thấy thấy thấy tại biệt tiếp diệu, rồi ạ kỳ vị đ nháy mắt trương lam chỉ cảm giác thân thể của mình có nhiều một chút khác biệt nguyên bản trương lam hội đối với rừng rậm cảm giác thân cận hội đối với hải dương cảm giác thân cận thậm chí đối với lôi điện đều sẽ cảm giác thân cận mà bây giờ hắn cảm giác bắn xuống mỗi một sởi ánh nắng đều bị hắn cảm giác thân cận xem xét một lần hiệu quả t r ư ơ n g l a m trong lòng mặc niệm số liệu bảng xuất hiện năng lực đặc thù s â m lâm c h i thần c h ú c phúc siêu năng lực đỉnh cấp tiểu thế giới quang minh c h i thần c h ú c phúc hỏa hệ phỉ giờ thai b ổ k ẹ mẩn lực tương tác gia tăng phi hành hệ phở lì ình thai b ổ k ẹ mẩn lực tương tác gia tăng đạt được tia sáng chiếu cố ánh mặt trời chiếu xạ sẽ để cho ngươi cảm giác thể lực dồi dào bản thân vận khí biên độ nhỏ tăng lên t h á nhìn g năm k ô n n g h thấy quang minh chi thần c h ú c phúc hiệu quả trương lam chỉ cảm giác mình bị kinh động đây là ổn thỏa nhân vật chính b ằ n g a cái gì b ổ kẹ mẩn lực tương tác cái gì thể lực dồi dào cái kia cũng là việc nhỏ nhân vật chính cần gì khí vận cũng có thể nói là vật khí nói tóm lại chính là theo thời thế mà sinh người khí vận cao người n g ư ô i vận khí liền sẽ tốt tỉ như đi ra ngoài nhạc tiền mua vé số trúng thưởng anh hùng cứu mỹ nhân cứu được thế giới đệ nhất nữ nhà giàu nhất dạng này khí vận thấp người ngươi vận khí liền không tốt cả ngày đều sẽ đứng trước tử thần tới rồi tình huống t Tì ỷ như uống nước lạnh bị sạt chết đi thang lầu ngã chết ăn vào một cái căn xương cá đều có thể đem người cả chết sở dĩ nhân vật chính nhất định chính là có động viên vận chuyển người chân chính vô địch nhân vật chính có được tìm đường chết đều chết không hết loại kia khí vận mà bây giờ họ ô hát một cái c h ú c phúc vậy mà có thể ảnh hưởng một người v ậ n khí mặc dù chỉ là biên độ nhỏ nhưng là tuyệt đối có thể kinh bạo ánh mắt bất quá suy nghĩ một chút x ả tổ xì một đường gặp được đủ loại t r u y n thần thần thú cái này thật đúng là chỉ có thể dùng siêu cao vận khí để hình dung đại đa số người thế nhưng là cuối cùng cả một đời đều không gặp được một cái t r u y n thần chớ đừng nói chi là thần thú loại này chỉ tồn tại tại tồn tại trong truyền thuyết cái này chúc phúc n h ạ t tốt trương lam hưng phấn trong lòng không thôi hắn cũng minh bạch v ị thân b i ể n cả cùng xâm lâm c h i thần cho lời chúc phúc của nó cũng là trực tiếp đem hiệu quả mở tối đa không rơi e ít tờ bình thường dù sao cái này chúc phúc có thể nói là một cái bị động bờ uff mà bây giờ cái này chúc phúc là ho ô hát cho xạ tổ si nó liền có thể nhặt đáng tiếc đây là thụ động ta không thể tự kiềm chế dùng sau đó nhặt e ít tờ a chương lam có chút lòng tham không đáy nghĩ đến bất quá không quan hệ xạ tổ si vận khí cùng kỳ nộ g cũng đều thuộc về ta trương lam rất nhanh lại không suy nghĩ nhiều dù sao xạ tổ x ỉ có thể có được cơ duyên hắn đều có thể đi cùng thu hoạch chúc phúc việc này về sau lại tìm cơ hội đi thao tác tốt rồi chiếm được chỗ tốt trương lam vừa lòng thỏa ý hắn quay đầu nhìn về phía xạ tổ x ỉ cho ra một cái đề nghị chúng ta đi trước gần đây vị dí đi ẩn cta nơi đó có cổ kỳ bản trung tâm có thể trị hết tiệc h r tốt xạ tổ x ỉ vội vàng đáp ứng tì cả tiệc h r nghe được trương lam t h a nhâm lúc này mới phát hiện trương lam ở chỗ này a là ác ma này hiện tại chính hư nhược tiệp c h ủ nhìn thấy trương lam hai mắt lật một cái lập tức hôn mê bất tỉnh trương lam năm chín tiệp c h ủ rất n g ạ i a chính mình muốn hay không đi tìm một đống mẫu tiệp chủ bắt hắn cho ép cô ti đã hôn mê tiệp chủ toàn thân run dậy một chút sa tosi thấy thế còn tưởng rằng là tiệp chủ thân thể không thoải mái vội vàng thỉnh cầu trương lam hỗ trợ tuất đi thôi trưng ơ lam đôi mắt lóe lên trực tiếp sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ pott bá mấy người thân ảnh biến mất tại mấy người rời đi chỉ chốc lát một cái tóc vàng nữ hải từ một bên trong rừng cây chạy ra gặp tới trên mặt đất cái kia đã biến thành thiết cốt khung xe đạp lập tức tức giận kêu lên hôn đ à n vậy mà làm hư chân của ta đạp xe ta muốn tìm ngươi tính sổ sách không thể nói cô gái này chính là đi ra lữ hành mỹ tỷ bá mấy cái thuấn gian di động tệ lẹ pott về sau trương lam mang theo xạ tổ sĩ xuất hiện ở vị dị đi ẩn ct bộ kẹ mẩn center mấy người đột nhiên xuất hiện dọa xung quanh một số người nhảy một cái ánh mắt tiến đến gần người kia có chút quen mắt ta ngốc là trương lam tiến sĩ a a là trương lam tiến sĩ dĩ nhiên là trương lam thiên vương là chúng ta hoa hạ thiên vương là đệ nhất thiên vương đám người chung quanh rất nhanh nhận ra trương lam thân phận dù sao cái này một vị hiện tại thế nhưng là dư luận trung tâm phong bạo từ những người này xưng hô bên trong không khó nghe ra có ít người đem trương lam ban đầu là đức cao vọng trọng tiến sĩ có chút công nhận là trương lam thực lực gọi hắn thiên vương hiện tại cũng có một chút lam tinh nhân loại xuất hiện ở tổ kẹ mẩn center những người này hoa hạ người đều gọi trương lam là hoa hạ thiên vương cái khác thì là gọi trương lam đệ nhất thiên vương dù sao trương lam là đáng mặt lam tinh thế giới đệ nhất thiên vương n ụ t giỏi tiểu thư đứa bé này đã làm phiền ngươi đối với chung quanh nhìn chăm chú t r ư ơ nốt g hướng giỏi trong ngực thương Trương cùng gã cũng Lam Lam liệu. lần mình biểu hiện rất bình hiện tiểu vòi để thể thuần u thản, hán hướng nụ giỏi tiểu thư chỉ chỉ chủ. thật thế, cho chẹn Nhưng lần này tình h đệ nụ đơn này rất trị tổ sở có xỉ xỉ xạ Kỳ n g đặc h t ă n giỏi thêm Trương center tình, xuất thủ. Tốt! không Lam mẩn đến cũng cũng Nụ g bổ kẹ có có sự sở sở dĩ tiểu thư nguyên bản đang tò mò trương lam bỗng nhiên xuất hiện cái này hội chú ý tới xạ tổ x ỉ trong ngực chủ biểu lộ biến đổi đáp ứng rất nhanh nốt giỏi tiểu thư mang theo t i ệ chủ rời đi thấy thế trương lam không có nhàn rỗi mà là mang theo vã lệ gì đi tới một bên một cái chỗ ghi danh nói ra người tốt bên này muốn ghi danh tham kiến v ì gì đi ẩn diêm đạo quán chủ khiêu chiến thi đấu chương hai trăm mười một vã lệ gì, trương lam chúng ta kết hôn a tháng một năm hai mươi bên này muốn tham gia đạo quán chủ khiêu chiến thi đấu trương lam mang theo vã lệ gì đi tới một cái trước gian hàng hướng về phía một công việc nhân viên nói ra công việc này nhân viên là liên minh trực tiếp cắt cử người xuống thành viên đến bộ kẹ mẩn center chủ yếu phụ trách đăng ký những cái kia có hứng thú báo danh trở thành vị gì đ ể ẩn diêm huấn luyện ra người đồng thời cũng sẽ là đằng sau phụ trách khảo hạch một người trong đừng nhìn đây chỉ là một nhân viên công tác nhưng huấn luyện r a đẳng cấp đã là bạch kim cấp là liên minh lệ thuộc trực tiếp nhân viên một chút địa phương nhỏ đạo quán chủ cũng không dám cho hắn nhan s ắ c nhìn đương nhiên đây nhất định không bao gồm trương lam là trương lam tiến sĩ nhân viên kia ngầm đầu gặp nói chuyện chính là trương lam trên mặt nguyên bản có chút vẻ mặt không sao cả bữa nay lúc nhiều hơn mấy phần c â u n g ệ nếu như chỉ là bình thường thiên vương cấp nhân viên công tác cũng chưa chắc sẽ sợ dù sao hắn là liên minh lệ thuộc trực tiếp phía trên có quan hệ cũng là bởi vì có phần này lực chấn nhiếp hắn có thể phụ trách chuyện như vậy nói đến thông thường đạo quán huấn luyện gia tư cách tái mặc dù tham gia đại đa số huấn luyện gia cũng là bạch kim cấp nhưng là thường xuyên có thiên vương cấp huấn luyện gia xuất hiện mà trước v ì gì đi ẩn si t i cái loại này khu đạo quán huấn luyện ra tư cách tái xuất hiện quán quân đều không hiếm lạ sở dĩ công việc này nhân viên cũng là nhân vật nhưng đối với trương lam hắn cũng không dám đắc tội thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ danh hiệu lại là trẻ tuổi nhất thiên vương còn cùng giáo sư hoặc quan hệ không ít về sau tiền đồ không thể đo lường loại người này về sau trưởng thành nhất định là liên minh cao tầng không thể đắc tội nếu như trương lam biết rõ công việc này nhân viên trong lòng nghĩ pháp nhất định sẽ khinh thường những môi quỷ liên minh cao tầng cùng những cái kia chính khách cái gì đấu trí đấu dũng hắn còn không bằng trong tương lai thành lập một cái có thể cùng liên minh trực tiếp đối thoại thậm chí áp đảo trên hắn thế lực đến lúc đó độc đoán mới là thích nhất tiến sĩ mời đăng ký ngươi một chút thân phận tin tức nhân viên công tác một trận thao tác đem một cái máy đọc thẻ phóng tới trương lam trước mặt ân trương lam lông mày nhữ lại có chút nghi ngờ hỏi ngươi đều không hỏi cẩn thận một chút muốn dự thi không phải ta là nàng vừa nói trương lam để cho vạ lệ di tiến lên vạ lệ di hiện tại đã đeo lên bạch kim cấp huấn luyện gia huy trường giáo sư h o ặ c chút năng lực nhỏ nhoi ấy cùng tư cách khẳng định có Ngạch, trương lam tiến sĩ ngươi khả năng không biết cái kêu nhân viên công tác có chút lúng túng nói hiện tại báo danh dự thi thiên vương cấp thì có sáu tên thiên vương cấp cái này sáu tên thiên vương từ các nơi trên thế giới chạy đến cũng là thành danh đã lâu thiên vương cấp huấn luyện r a thiên vương cấp b ổ k ẻ mẩn đều không chỉ có một con xét thấy này Vì vương gì đi đạo định diêm liên minh trực tiếp ẩn quán hạn định là thấp nhất thiên chủ trực cấp. thấp bị là sáu ở dĩ. c i k ê cái thiên vương trương lam lộ ra thần tình ngoài ý muốn sáu cái thiên vương đội hình tuyệt đối có thể sưng hào hoa hơn nữa nghe công việc này nhân viên ý tứ sáu người này còn không có một cái nào yếu ớt điểm này hắn nhưng lại không có cân nhắc đến nhưng suy nghĩ một chút cũng phải dù sao nơi này chính là v ì gì đ i ẩn city trương lam làm sao bây giờ v ạ lệ gì có chút hướng trương lam có chút bận tâm hỏi đối với v ạ lệ gì mà nói thành không thành đạo quán huấn luyện ra cái kia cũng là việc nhỏ nhưng có thể hay không giúp lớn trương l a m cái kia chính là chuyện rất trọng yếu trương lam đang xây nghị v ạ lệ gì trở thành vị ì đ ỉ ẩn ct đạo quán huấn luyện ra thời điểm có nói ra cái thành phố này tầm quan trọng sở dĩ v ạ lệ gì cũng biết vị ì đ ỉ ẩn ct đối với trương lam mà nói là cái rất có chiến lược ý nghĩa là địa phương làm sao bây giờ a t r ư ơ nhân g đống Lam lên cằm, sờ n cái i cười. Cái hỏi hỏi nói, ê nên nên n nở nụ này không nên hỏi ta, mà nên hỏi hắn. Trương nhìn n mà phía h ta, Vừa Lam về viên kia, công ư ngươi tưởng, vị tiểu thư ờ i nói nói tin tiểu phải có biện pháp trở thành cái viên này thành quán đạo quán huấn luyện Ngậy! Nhân có là à, ta trở ra vị pháp đạo đạo tác khỏe miệng giật một cái nhưng vẫn gật đầu nói ra có biện pháp là có biện pháp nhưng phương pháp này vị tiểu thư này nên không cần đến a trương lam lông mày nhữ lại mở miệng nói nói nghe một chút kỳ thật nàng chỉ cần trở thành đạo quán huấn luyện gia trực hệ liền tốt nhân viên công tác nói rõ đạo nếu như vị tiểu thư này có lợi hại phụ mẫu huynh đệ lại hoặc là có bị ai chính thức thu làm đồ đệ sau đó vị lao sư kia nguyện ý xuất thủ chỉ cần bọn họ trở thành đạo quán huấn luyện gia bọn họ thì có thể làm cho vị tiểu thư này tạm thay đương nhiên vị tiểu thư này cũng có điều kiện nàng nhất định phải là bạch kim cấp huấn luyện gia đồng thời có sáu cái cùng một hệ vồ kèm mẩn trực hệ trương lam có chút ngoài ý mới không nghĩ tới là phương pháp như vậy bất quá nghĩ nghĩ cạn tẩu cái khác đạo quán tình huống tốt giống như vậy chế độ rất đối với khó trách có chút đạo quán sẽ diễn biến thành đời đời tương truyền nguyên lai、like、có một cái như vậy cơ chế bất quá dạng này cơ chế cũng chỉ là ngay từ đầu chỉ cần đời sau thực lực không góp sức vẫn sẽ bị người thay thế nghĩ thông suốt m â u chốt trương lam có chút bất đắc dĩ nhìn vã lệ gì một chút cái sau khẳng định không thể từ sáu mặt khác thiên vương cấp huấn luyện r a giành lại đạo quán huấn luyện g a chi vị trực hệ thân thích hắn cũng không khả năng cho vạ lệ gì bổ kẹ mẩn thoáng cái để thăng lên đến thiên vương cấp bởi vì hắn sẽ không ngây ngốc đi làm bại lộ chính mình bàn tay vàng sự tình vạ lệ gì là cái tin được nữ nhân nhưng hắn trương lam là cái người cẩn thận hắn sẽ không bất chấp nguy hiểm một lần giúp mình nữ nhân tăng lên rất mạnh thực lực cái kia trừ phi hắn đã trở thành thần cấp hoặc là nắm giữ thần cấp bổ kẹ mẩn bằng không thì cũng sẽ không ngốc đến đi làm hơn nữa vậy cần e ít tờ rất nhiều hiện tại trương lam càng muốn nhanh lên để cho mình nắm vững thực ự c l chuyện này tựa hồ trở nên có chút khó làm nhưng lúc này vạn lệ dị bỗng nhiên ngầm đầu hướng cái kia nhân viên công tác hỏi vợ chồng tính trực hệ thân thích sao Ngậy! cái kia nhân viên công tác trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc đánh giá một phen vạn lệ dị về sau sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn trương lam một chút gật đầu nói chỉ cần là đi liên minh chứng hôn chỗ đẳng cấp qua vợ chồng hợp pháp liền có thể Tốt! vạn lệ dị gật đầu một cái sau đó quay người nhìn về phía trương lam chân thành nói trương lam chúng ta đi đăng ký đi thôi ngươi sẽ không không nguyện ý à. vã lệ dĩ là cái tại tình cảm rất quả quyết người trương lam từ nhan t r ị an nói làm người học thức thành tựu các loại phương diện nhìn đều đầy đủ ưu tú chủ yếu nhất là vã lệ dĩ cho rằng trương lam đối với mình cực kỳ tốt lại kêu bên trên trương lam đều đã đối với mình làm chuyện như vậy vã lệ dĩ cho rằng trở thành trương lam thê tử cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn trừ phi trương lam không muốn nàng tất nhiên sớm muộn cũng phải trở thành trương lam trong đó vậy bây giờ trở thành tựa hồ cũng không cái gì lần này vã lệ gì lựa chọn chủ động một đôi mắt hoàn toàn khóa chặt tại trương lam trên người trương lam chúng ta kết hôn a chương hai trăm mười hai vị thứ nhất hợp pháp thê tử tất cả mọi người trong đầu vang lên thanh âm tháng hai năm hai mươi trương lam chúng ta kết hôn a ngươi sẽ không không quan tâm ta a vã lệ gì một đôi mắt đẹp thật chặt khóa chặt trương lam trong mắt có kiên định cùng một chút tâm thần bất định nếu như trương lam cự tuyệt vạ lệ gì cũng không biết mình muốn làm sao mặt đối với trương lam sau này nhân sinh lại biến thành dạng gì mà lúc này trương lam nháy nháy mắt hắn có chút một bức tình huống như thế nào mình bị cầu hôn sợ không là đang nằm mơ vẫn là gần nhất nhan trị lại cao miểu sắt ngàn vạn thiếu nữ một màn này quá ngoài dự đoán của mọi người bất quá kinh ngạc về kinh ngạc trương lam cũng sẽ không để cho mình nhận định nữ nhân tâm thần bất định mà là hỏi ngược lại vạ lệ gì ngươi xác định sao trương lam thật bất ngờ v à lệ di quyết định cũng rất cảm động bộ kẽ m ẩ n thế giới cùng lam tinh thế giới khác biệt là chế độ đà thê tốc độ nguyên nhân là một trận không biết chiến dịch dẫn đến nam tính nhân số trở giảm ở cái này bộ kẽ m ẩ n thế giới nam nhân có thể hợp pháp có được nhiều vị thê tử mỗi vị thê tử thân phận đều bình đẳng mà những cô bé này còn sẽ không cảm thấy cái này có gì thậm chí một cái nam nhân có được nữ nhân bao nhiêu có đôi khi sẽ còn trở thành một ưu tú trình độ chứng minh càng có nữ nhân nguyện ý gả cho ngươi nói rõ ngươi càng cường đại càng tốt nữ nhân cũng sẽ coi đây là quang vinh đương nhiên lớn mạnh một chút nữ nhân ngươi chỉ cần có được số lượng nhất định là đủ rồi lại nhiều cái kia sẽ bị người cho rằng là hoa hoa công tử vẫn như cũ không lấy thích còn có một chút đáng giá một nói đúng lắm nữ nhân mặc kệ nguyên nhân gì nếu như ly hôn tuyệt đối sẽ không người hỏi thăm một loại ước định mà thành quan niệm chính là cái thế giới này nữ nhân nhiều chất lượng tốt cũng nhiều không cần thiết đi cưới đi một lần cưới nữ nhân bởi vậy cái thế giới này song hôn nữ nhân còn rất ít nói một cách khác chính là quả phụ nhiều sở dĩ vạn lệ gì bây giờ làm ra quyết định có thể nói là liên quan đến nàng tương lai chuyện cả đời tuyệt đối phải thận trọng cân nhắc bởi vì nữ nhân cơ hội chỉ có một cái mà nam nhân cơ hội ngàn ngàn vạn nhưng cũng chính là bởi vậy bộ kẽ mẩn thế giới nữ nhân lựa chọn một cái nam nhân tuyệt đối sẽ không vô não tuyệt đối sẽ nghĩ sâu tính kỹ tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm bởi vì cái này liên quan đến lấy các nàng tương lai một đời ngươi cảm thấy ta hội cái kia chuyện như vậy đùa giỡn hay sao vã lệ d ì lên tiếng quyến rũ trên mặt lộ ra một cái sáng sủa đến cực điểm nụ cười trương lam sẽ hỏi vấn đề như vậy đã nói rõ một cái thái độ tốt lắm trương lam trịnh trọng gật đầu ngay sau đó lộ ra một cái trước đó chưa từng có nụ cười rực rỡ nói ra ngươi khẳng định liền tốt bất quá t a trương lam không có bị người thổ lộ thói quen câu hôn cũng không phải một nữ nhân việc cần phải làm hiện tại ta chính thức hỏi một lần vã lệ gì, ngươi nguyện ý gả cho ta trở thành thê tử của ta sao trương lam tiến lên một bước cùng vã lệ gì bốn mắt tương đối biểu lộ nghiêm túc ân ta nguyện ý vã lệ gì hốc mắt hơi có chút ướt át nàng không nghĩ tới trương lam vậy mà tại nàng biểu hiện ra như vậy ý tứ sau sẽ còn hỏi lần nữa loại này tôn trọng để cho vã lệ gì cảm giác n g ọ t nào g xung quanh rất nhiều tổ kệ mẩn thế giới nữ hài đều lộ ra vẻ hâm mộ Tổ kệ mẩn thế giới tại nữ hài biểu hiện dưới tình huống bị động còn có thể được nam nhân chân q u ý cùng tôn trọng đã nói lên nam nhân này đáng tin cậy có thể trở thành dựa vào dưới tình huống như vậy nếu như cái này người còn có trương lam thành tựu như vậy quang hoàn gia trì quả thực là mỗi người tình nhân trong ngộng đi trương lam giắc vã lệ dì tay trong mắt lóe lên h à o quang màu xanh lam muốn đăng ký liền trực tiếp đăng ký trương lam minh bạch vã lệ di ý tứ bọn họ trở thành vợ chồng về sau trương lam đến tiến hành đạo quán quán chủ tư cách khiêu chiến thi đấu sau đó vã lệ di lại đến chợ giúp trương lam quản lý làm công hiện tại trương lam trong đầu đã làm ra rất nhiều ứng đối cải biến một bộ phương án tốt hơn đã tại trong đầu hắn thành hình trở thành đạo quán huấn luyện r a không sai dù sao không ảnh hưởng hắn lữ hành cùng khiêu chiến liên minh theo trương lam cùng vã lệ di rời đi người chung quanh hét lên kinh ngạc ta đi hôm nay thực sự là ăn xong một đợt thức ăn cho chó giống như muốn một cái trương lam tiến sĩ dạng này lao công hâm mộ nữ hài kia ta muốn về lam tinh phát biểu văn chương mạo hiểm đại thần đăng ký kết hôn a không nghĩ tới trương lam đại thần tuổi còn trẻ liền bước vào tình yêu phân mộ đồ đần ngươi không hiểu rõ qua bộ kệ mẩn thế giới bối cảnh a bộ kệ mẩn thế giới nữ nhân tùy tiện không gả gả đều là khăng khăng một mực cái chủng loại kia ngươi nhỏ yếu bất lực đều không cần lo lắng sẽ bị mang non xanh trọng điểm là bộ kệ mẩn thế giới là một chồng nhiều vợ cái gì một chồng nhiều vợ thân làm nam nhân liền điều này cũng không biết xấu hổ cùng ngươi làm bạn nam nhân thiên đường a chớ ngu là cường giả thiên đường kẻ yếu không có nhân quyền thế giới này người phổ biến so với ta thế giới kia người nhan trị cao nhưng yêu cầu cũng cao duy nhất tốt một điểm là cùng ngươi coi như ngươi thành tên ăn mày người ta cũng đi theo sở dĩ nỗ lực a đại huynh đệ một trận nghị luận phong trào tại một chút nhân khẩu bên trong chậm rãi tàn ra nhưng cái này chậm rãi không kéo dài bao lâu cũng bởi vì một đầu thế giới thông cáo biến thành gió lốc thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra t r ư ờ n g làm cái thứ nhất cùng bộ kệ mẩn thế giới nữ tính đăng ký kết hôn ban thưởng mỗi lần đăng ký kết hôn tất cả nhân loại trước mặt thông cáo ba lần sau đó ba đầu giống nhau như lúc thông cáo tại chỗ có lam tinh nhân loại cùng bộ kệ mẩn thế giới nhân loại trong đầu vang lên thế giới thông cáo chúc mừng lam tinh huấn luyện ra trương lam cái thứ nhất cùng tổ kệ mẩn thế giới nữ tính vã lệ dị kết hôn khắp trốn mừng vui ít ba lam tinh thế giới nhân loại Tổ kệ mẩn thế giới nhân loại lam tinh người trước điên tú h thiên tú h a kết hôn đều đệ nhất đây quả thật là cái gì đều muốn đệ nhất tiết ấu ta thiên lần này tốt rồi chỉ cần trương lam đại thần kết hôn mỗi lần cũng là chiêu cáo thiên hạ đây chính là hoàng đế cưới hoàng hậu đãi ngộ a mỗi lần là một cái trọng điểm quay lại muốn kiểm tra hai trăm năm mươi yếu ớt hỏi một câu ai biết vã lệ gì tư liệu ta hiếu k ỳ trương lam đại thần hội cầm giữ có kiểu nữ nhân gì trên lầu người tới vị g ì đi ẩn ct xem đi hâm mộ ở hiện trường lam tinh người điên bộ kệ mẩn thế giới người cũng bị kinh động thế giới thông cáo cũng chính là thế giới ý chí phát ra âm thanh tại bộ kệ mẩn thế giới trái tim con người bên trong cũng là không xa lạ gì mười năm trước bọn họ nghe được quá nhiều lần bọn họ là không nghĩ tới hiện tại có người thu được về sau kết hôn liền sẽ thông cáo ban thưởng mà cái này người mọi người còn không lạ l ắ m là trương lam vị kia trẻ tuổi nhất thiên vương người giữ kỷ lục cũng là trẻ tuổi nhất tiến sĩ bảo trì người cái này thực thiên tú mà lúc này vạn lệ dì đang nghe trong đầu thanh âm về sau đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền lộ ra một cái trước đó chưa từng có nụ cười rực rỡ tại tất cả nhân loại trước mặt tuyên bố chính mình trở thành trương lam nữ nhân vạn lệ dì rất vui vẻ cũng rất tình nguyện càng cảm giác hơn hạnh phúc gặp vã lệ g ì cười vui vẻ như vậy trương lam cũng lộ ra nụ cười nhưng hắn trong lòng nhưng phải khóc đây là ban thường sao l à cha tân a mỗi lần kết hôn đều thông cáo cao điệu như vậy được không còn nữa ngươi nói mỗi lần là ám chỉ cái gì không tốt ta cao điệu kỳ thật rất tốt trương lam cũng rất ưa thích nhưng hắn hiện tại cảm giác phía sau mát lạnh tiếp đó phải nghĩ thế nào chấn an những nữ nhân kia a chương hai trăm mười ba chúng nữ phản ứng đội dọc két bên trong nhật bản đặc công tháng ba năm hai mươi s giáo sư hoặc sở nghiên cứu đang tại ghi chép lỉ phỉ ổng tư liệu giáo sư hoặc nghe được trong đầu thanh âm lộ ra kinh ngạc biểu lộ nhưng rất nhanh hắn kinh ngạc biểu lộ biến nghiền ngẫm ta nghe xong tiểu la muốn giúp vã lệ gì trở thành đạo quán huấn luyện r a liền đoán được có thể sẽ như vậy vừa ra kết hôn lại không nghĩ rằng tới một cái gì thông cáo lại nói cái thế giới này thông cáo là cái nguyên lý gì thế giới ý chí lại là cái gì à, sẽ, ý chí. a cờt cùng thế giới ý chí lại là quan hệ như thế nào còn có trong truyền thuyết thế giới thụ a nhân loại sinh mệnh có hạn ta có thể biết đến đồ vật cũng có hạn thật muốn biết tất cả a vừa nói giáo sư h o ạ c sờ lên cái c ằ m cười xấu xa đạo tiểu l a g a ngươi cái này hậu cung mở có thể muốn tốn chút thủ đoạn thật tốt cho ta ghi chép tư liệu tại giáo sư h o ạ c còn muốn nói tiếp thời điểm một cái tay đánh vào trên đầu của hắn dưới hắn nhảy một cái theo một cái phương hướng nhìn lại giáo sư hoặc gặp được cháu gái của mình đã xì ánh mắt mang theo sắt khí t ố t lập tức nghiên cứu nội tâm một cái lộ buộc giáo sư hoặc vội vàng làm theo trong mắt lại hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị thú vị thú vị a ừ đại sĩ lạnh rên một tiếng cũng đi theo công việc lưu bù lên nhưng nàng trong lòng luôn cảm giác có chút không thoải mái c á lót địa khu éo lệ vừa rồi kết thúc cùng yếu hỏa hồng hồ cùng một chỗ biểu diễn đang nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi đồng thời đùa lấy trương lam đưa nàng g làm tại chỗ kinh ngạc xuất thần đột nhiên xuất hiện trong đầu thanh âm đem nàng dưới nhảy một cái có thể đợi nàng kịp phản ứng cái kia thanh âm mang đến tin tức thời điểm nàng chỉ cảm thấy nội tâm máy động trương lam kết hôn kéo lệ chỉ cảm thấy có vật chân quý muốn bị cướp đi nhưng rất nhanh nàng lại điều chỉnh xong tâm tính bất quá là có nữ nhân mà thôi trương lam mà nói rất bình thường không được ta phải biến đổi đến mức ưu tú đứng lên hắn hiện tại càng ngày càng ưu tú ta không thể chỉ thỏa mãn với hiện trạng kéo lệ cùng trương lam nhận biết thời gian đã không ngừng lúc trước còn đã xảy ra chuyện anh hùng t ứ mỹ theo trương lam danh tự một lần lại một lần tại trên thế giới văng r ộ i héo lệ đã sớm đối với trương lam có tình cảm mà bây giờ đột nhiên xuất hiện này thông cáo để cho héo lệ khẳng định chính mình nội tâm trương lam ca kết hôn đồng dạng là tại cả lọt địa khu xê d na nhất thời có chút thất thần rất nhanh nàng có lộ ra một cái nụ cười khổ sở cái này cùng ta có quan hệ gì mặc dù trương lam ca mỗi ngày đều gọi điện thoại cho ta thế nhưng nói rõ cái gì hơn nữa ta đối với trương lam ca chính ta cũng không biết bất quá c z e na ánh mắt trở nên kiên định muốn đứng ở đầy đủ nam nhân ưu tú bên người bản thân cũng phải trở nên đầy đủ ưu tú bất kể như thế nào ta muốn cường đại lên ngày mai bắt đầu ta liền bắt đầu học tập biểu diễn cùng hoa lệ cuộc tranh tài đủ loại tư thế tri thức nghiên cứu tư liệu hoặc là còn có thể tìm kiếm ẹ o lệ tỷ tỷ trợ giúp một khung máy bay bên trên hiệu đạ ta idol kết hôn ô ô ô ba ghét bỏ n g ư ơ i khóc cái gì ta idol kết hôn a nào có thế nào có thay đổi gì sao thế nào biến hóa n g ư ơ i có phải hay không nốc g rộ xạ người ta kết hôn cùng ngươi lại không nửa cái liên minh tệ quan hệ hơn nữa người ta kết hôn đầu góc ngươi bên trong muốn tốt ngươi idol có một đoạn mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ ý nghĩ liền không thể có ngươi idol là biến dạng hay là thực lực sẽ thành yếu cũng là ngươi idol a a đúng n giống như không ảnh hưởng ta đối với thần tượng sùng bái và huyễn t ư ở n g nha thực sự là hiệu đạ im lặng nâm c h á n thế nhưng là hiệu đạ dô x a manh manh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt nói ta vừa rồi nhìn ngươi cũng rất kinh ngạc ca mới không có ta đối với trương lam lại không ý tứ ngạch ta nói ngươi là kinh ngạc cũng không có nói cái khác dô x a ta muốn cùng ngươi quyết đấu xin đột đ ã biểu lộ ngẩn ngơ rất nhanh liền khôi phục bình thường idol kết hôn chúc mừng ai giống như ra ngoài lữ hành giống như đi gặp idol đồng dạng tại s i n o kem lệ nhất tộc xin t h ị ạ kinh ngạc n g ầ n người liền trong tay thích nhất kem ly hóa cũng không phát hiện sau nửa ngày nàng rốt cục có phản ứng cái này trương lam vậy mà đi theo c o n ta cùng vạ lệ gì đi trước lĩnh chứng rất tốt rất tốt xin t h ị ạ giống như rất là yêu thích gật đầu nhưng trong mắt nói một vòng hỏa diễm g ạ c ộ n đặc huấn s ạ p h ở ổng city sắp gì nạ trời chu sẽ l à đổn ct triệu nhược hàm chúc mừng đâu thế nhưng là ta vì sao lại cảm giác khó chịu giam gem tỉ tỉ ta trái tim thật đau muội muội ta cũng lả bất quá cũng tốt chúng ta không c ầ n tranh đúng vậy a đều không phải thứ nhất không đúng giam cùng gem lướt nhau đôi mắt phát sáng lên chúng ta là l à m tinh người cái thế giới này giấy hôn thú không thèm để ý a đúng vậy a chúng ta trở về lam tinh cùng kk đăng ký có thể a cùng một chỗ đăng ký a lam tinh chỉ riêng hai tốt có thể trùng hôn là trọng tội a ai dám đến định kk tội a ba cũng là trương lam không biết từng cái nữ hải đám đó nghĩ cái gì cùng biểu hiện hắn hiện tại mang theo vã lệ gì một lần nữa về tới bổ kẹ mần center đi tới nhân viên kia trước mặt cho ta đăng ký a trương lam giảng trong tay bổ kẹ đẹp đưa cho nhân viên kia là nhân viên công tác tại cũng nghe đến trong đầu thanh âm sáng sớm ở nơi này bên cạnh chuẩn bị kỹ càng ha ha ba trương lam người cái này giống như chính mình báo danh liền nhất định có thể trở thành đạo quán huấn luyện gia tư thế cũng quá không coi ai ra gì rồi à đúng lúc này một bên truyền đến một trận tràn ngập ý c h à o phúng cười lạnh nghe được cái này thanh âm trương lam khẽ nhữ mày quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại lôi m i n h ân trương lam nhận ra phát ra âm thanh người thân phận chương í n h là hai trăm mười bốn trương lam thiên vương cấp ta nói ở đây cũng là rác rưởi tháng tư năm hai n h ì n có ý kiến trương lam neo lại trước mắt nhìn xem lôi mình cười lạnh nói nếu như lần này tới cạnh tranh đạo quán huấn luyện ra chi vị đều là ngươi loại rác rưởi này kết quả kia xác thực đã định trước trương lam ngươi không nên bởi vì trở thành một cái tiến sĩ liền phách lối nghe được trương lam nói thẳng mình là rác rưởi lôi minh biểu lộ lập tức trở nên khó nhìn lên cười lạnh nói ta khuyên ngươi một câu có lúc không có người có thể cái gì đều không thấy đem lần trước ngươi từ trên tay của ta cướp đi b ỗ kẹ mẩn trứng giao ra đây cho ta lần này ta liền bỏ qua ngươi bằng không thì bằng không thì ngươi muốn thế nào trương lam n ế t miệng lên một vòng đường cong đ ố n g nhiên cười chẳng lẽ ngươi còn muốn làm lấy trước công chúng giết ta cái này đương nhiên là không dám lôi minh lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu xem ở ai cũng biết ngươi cái này vị đại danh đỉnh đỉnh trương làm tiến sĩ ra đời l à m tinh mặc dù ngươi từ bé đều ở tạ lệ tảo lớn lên nhưng đến cùng vẫn là l à m tinh người ta biết l à m tinh người ba năm này bị đánh chết cũng sẽ không chết chỉ là hội hồi, hồi l à m tinh nghỉ ngơi bảy ngày sở dĩ ta chỉ là xin ngài trở về l à m tinh thả cái nếu đã vừa nói lôi minh nhìn thoáng qua bên cạnh tọa tạ nạ bệ hữu sự thật đương nhiên sẽ không cùng lôi minh nói một dạng trên thực tế lôi minh làm chuyện này là ý muốn nhất thời nhưng cũng là cùng đội dọc kẹt hợp tác l ô i minh ở cái thế giới này xử lý trương lam căn bản không cần trả pháp luật trách nhiệm ai làm cho tất cả mọi người đều cho rằng lam tinh người mũ n ổ i ba năm chết rồi cũng sẽ không chết đâu mà lúc kia lam tinh bên kia nhật bản sẽ phái ra người tới đối phó trương lam lúc trước lũ dì ả mang theo trương lam biến mất địa phương đúng lúc bị nhật bản người phát hiện bọn họ đã tại nơi đó bày ra thiên là địa võng hai cái thế giới đều có người nghĩ trương lam chết lần này người của hai bên hợp tác rồi những việc này trương lam không biết bất quá coi như biết rõ cũng sẽ biểu hiện rất không quan trọng hắn cũng sẽ không đi giải thích nói mình là chân thân tiến vào cái thế giới này sự thật không có người xứng hắn trương lam giải thích trước thực lực tuyệt đối cái gì âm mưu quỷ kế cũng là giấy bất quá trương lam tại phát hiện lôi minh cùng h ọa tạ nã bệ hữu cấu kết cùng một chỗ về sau bao nhiêu cũng phát giác sự tình có chút m ở ám nhưng hắn vẫn như c ũ không quan trọng trầm giọng nói ai cho ngươi tự tin có thể giải quyết ta liền bằng ngươi cái kia rác r ử a giải cụ trương lam biểu tình trên mặt trở nên càng thêm k i n h thường cái biểu tình này kích thích cực lớn lôi minh nói thực ra lôi minh biết rõ bây giờ không phải là ứng phó trương lam thời điểm bởi vì cái sau bây giờ không có ở đây chỉ là một cái đơn thuần thiên vương cấp v ấ n luyện ra hoàn thành thế giới nổi danh tiến sĩ tiến sĩ cái thân phận này mới là lôi minh không nghĩ gây trương lam nguyên nhân bất quá trương lam là l à m tinh người điểm này có thể làm văn t r ư ơ n g sở dĩ lôi minh lại lựa chọn đ ộ n thủ đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lôi minh muốn có được trương lam lần trước mang đi cái kia viên b ổ kẻ mật chứng chính ta có ta ủy vào lôi minh cùng trương lam tranh phong tương đối thần s ắ c tiêu căng theo lôi minh nói xong một bên lại bốn cái trung niên nam tử người đi ra trên người bọn họ đều đeo thiên vương cấp huy chương ân trương lam khẽ nhữ mày lôi minh mang bốn cái thiên vương cấp bọn họ lôi ra cũng không nhân thủ nhiều như vậy à chẳng lẽ là từ đội dọc kẹt mượn tới tay chân cái này không đúng không có người biết rõ kế hoạch của hắn như thế nào lại sớm thiết kế hắn đâu trương l à m tiến sĩ lúc này một bên nhân viên kia bỗng nhiên mở miệng nói cái kia bốn cái thiên vương cấp cùng cái kia lôi m i n h cũng là lần này báo danh tham gia đạo quán huấn luyện r a tư cách tái người v ừ a trưa cái kia lôi m i n h mời mặt khác năm cái thiên vương ăn cơm xong hoàn thành một chút lợi ích giao dịch nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Cái kia lôi m ân trương lam có chút kinh ngạc nhìn nhân viên kia một chút nghi ngờ nói những sự tình này làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy trương lam là thật nghi hoặc bởi vì phải là người này trong miệng sự tình là thật cái kia lôi mình đám người muốn nhất giấu g i ế m chính là hắn dù sao hắn là đằng sau phụ trách lịch trình một trong mấy người người dự thi tự mình chuyện giao dịch nếu như bị biết rõ xác định vững chắc sẽ bị báo cáo cái kia sự tỉnh phía sau coi như thú vị a trương lam tiến sĩ ngươi quên cái kia lôi minh mời có năm người sao cái này tên nhân viên công tác có chút đắc ý nhỏ giọng nói cái kia người thứ năm là phụ thân của ta ta chuyện xui xẻo này vẫn là hắn tìm cho ta đâu nhân viên công tác không có nói láo tên của hắn gọi tiểu diệu phụ thân là ở nổ va địa khu người một tên liên minh cao cấp kiểm sát trưởng nhậm chức tại trụ sở liên minh sắp năm mươi tuổi thực lực là thiên vương cấp đ ỉ n h phong mà tiểu diệu mẫu thân là một tên bồi dưỡng gia cố hương là hồ hình địa khu còn kinh doanh có một nhà bồi dưỡng phòng một câu cái này tiểu diệu là cái quan nhị đại cũng là phú nhị đại vì sợ hắn chơi bời lêu lỏng tiểu diệu phụ thân ở mấy năm trước vận dụng quan hệ cho hắn tại liên minh sắp xếp chức vụ mà bây giờ đến tuổi tác tiểu diệu phụ thân về hưu không thể lại từ sự tỉnh kiểm sát trường đúng lúc đụng phải vị gì đ ể ẩn si t i đạo quán muốn chọn nâng mới đạo quán huấn luyện r a cho nên mới tới thử một lần điểm này lôi minh bọn người không nghĩ tới À, thật sao vậy c ả m ơn ngươi nói cho ta biết trương lam nói một tiếng c ả m ơn có tự nhiên chi lực đạt được hắn có thể cảm ứng được một người có hay không nói với hắn nói dối tiểu diệu lời khi trước hắn có thể cảm ứng được đều là thật sở dĩ người của lôi ra hẳn là nhận lấy đội d ọ c kẹt bày mưu lạc kế hoặc là một trận giao dịch trương lam trong mắt lóe lên lanh mang tiểu diệu mà nói để cho hắn hiểu được rất rõ ràng đội dọc kẹt đối với vị dị đi ẩn ct khối này kinh doanh rất nhiều năm địa phương hay là không muốn dừng tay nhưng bọn hắn trong ngắn hạn chắc chắn sẽ không lại sử dụng chính mình trên mặt nội lực lượng xâm lấn vị dị đi ẩn ct cũng sẽ không sử dụng một chút á m tử đến khống chế vị dị đi ẩn j i m kết quả là cho thấy bên trên là liên minh một thành viên nhưng thế giới đã cùng đội dọc kẹt thành lập được liên lạc chặt chẽ lôi ra bị phái đi ra đồng thời lôi ra cũng rất cẩn thận bọn họ người tới nơi này không phải lôi d a cái này quán quân cấp mà là lôi minh cái này thiên vương cấp cái này sẽ cho người một loại lôi ra tại lịch luyện tiểu bối cảm giác hoàn mỹ che giấu nhưng lôi minh thực lực so sánh những cái kia uy tín lâu năm thiên vương cấp huấn luyện ra còn rất yếu có thể tỷ lệ thành công cơ hồ không có sở dĩ có tự mình giao dịch chuyện như vậy nhưng ai cũng không nghĩ đến trong đó một cái đến dự thi thiên vương cấp cường giả lại còn là phụ trách tranh tài công việc tiểu diệu phụ thân quả nhiên là thật đúng lúc bất quá lần này tiểu diệu phụ thân nhất định là không thể trở thành v ì gì đi ẩn ct đạo quán huấn luyện r a bởi vì hắn trương lam coi trọng lôi minh ngươi biết một câu sao trương lam mang theo không rõ mỉm cười tiến lên một bước hướng lôi minh hỏi cái gì lôi minh bản năng hỏi g i á c r ư ỡ i nhiều vẫn là g i á c r ư ỡ i trương lam thanh âm lạnh như băng chuyền ra sau đó không ngừng ném ra bổ kỳ bản gà đ ẹ vòi atcanin mỹ l ọ t i ế p sutlis gỡ lạ sệ ổng li phi ổng phớt l à dễ ổng và bỏ dễ ổng si vị ổng mà ải ô gạ cuộn dơ dạ gôn ác toàn bộ đi ra đối chiến chương hai trăm mười lăm trương lam mời n g ư ờ i lại uy hiếp ta một lần tháng 5 năm năm hai không đều đi ra đối chiến theo trương lam thanh e m rơi xuống giống hai cái xì nỉ b ỗ kẹ mẩn trước hết ra sân bên trái xinh đẹp xinh đẹp phảng phất như là như t i ê n tử bản tôn bên phải xuất khí ba khí bộ lông bay múa tùy ý quấn lên. sau đó hai cái xả hình b ổ kẹ m ẩ n xuất hiện bên trái vẫn là xinh đẹp đại danh tử mà bên phải cái kia vượt qua nhân loại sức tưởng tượng to lớn thân thể cho tất cả mọi người nội tâm đều mang đến cực lớn lực các bách sau đó bốn cái hệ vì tiến hóa hình hiện ra trước mặt người khác mỗi người mỗi vẻ trói mắt dị thường tiếp theo si vi ổng xuất hiện hắn trên lưng còn ngồi một cái mà ải ổ tiên khí bồng b ề n manh hóa thế gian cuối cùng hai cái chuẩn thân g á n g lâm cường đại ác bức cảm giác tở rè s giờ trong nháy mắt liền lan tràn toàn trường không khí tại một cái chớp mắt này đều phảng phất ngưng trệ xuống tới trương lam thả ra chính mình chủ lực môn bây giờ trương lam là tiến sĩ cũng là thiên vương cấp huấn luyện r a trên lý luận có thể mang theo người mười hai con bộ kẹm mẩn hắn cũng liền thả ra mười hai con cái này thời gian ngắn trương lam cũng không phải hồn g phí e ít tở cũng không có hiếm thấy trong tay hắn những cái này chủ lực thuần một sắc đều đến thiên vương c ấ p cũng liền nói hiện trường xuất hiện hai cái quán quân cấp cùng mười cái thiên vương cấp bộ k ẹ mẩn tồn tại trương lam thả ra toàn bộ mười hai con bộ k ẹ mẩn có thể không phải là vì đối chiến lấy hắn bây giờ quán quân cấp tiêu chuẩn đồng thời chỉ huy ba cái bộ k ẹ mẩn có thể một trăm phần trăm phát huy thực lực của bọn nó càng nhiều là tốt là xấu có thể liền không nói được rồi vì tốt hơn phát huy thực lực trương lam chỉ tính toán chỉ huy gạ cồn cùng giờ dạ gỗ nạch hai cái này quán quân cấp chiến đấu còn lại bộ k ẹ mẩn chính là đi gia tăng thanh thế về phần trạ dị giật rét cùng sệ dạ ố dạ bây giờ còn không thích hợp xuất hiện hắn còn không muốn cùng thế giới là địch ừ ngực nhìn xem trương lam trước người cái kia một đống bổ kẹ mần cùng trên đó phát ra khí thế đám người chung quanh toàn bộ cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái cái này tình huống như thế nào thế nào nói động thủ liền động thủ còn nữa trận này cho phép có phải hay không quá hoa lệ quá bạo lực một chút g ạ đệ và cùng ạt c ả n nhìn trung thành nhất bổ kẹ mần tương đương hiếm hoi tồn tại cùng nhau xuất hiện không nói cũng đều là xì nỉ bộ kẻ mẩn mỹ lò tiếp cũng là cực kỳ hy hi hữu k h ô n g l ộ như vậy sật l ý lại là cái gì quỷ nhìn một chút liền không nghĩ đến a cái kia hệ vì năm kiện bộ cũng rất rất có thị giác hiệu quả mà ải ồ manh nhưng tất cả mọi người hiện tại cũng biết nàng có bao nhiêu bạo lực nhất làm cho người trầm mặc là phía trước nhất cái kia hai cái bộ kẻ mẩn hy hi hữu đến m â y giờ chuẩn thần bộ kẻ mẩn ngươi một lần xuất ra hai cái khí thế kia còn mạnh như vậy đây quả thật là muốn nghịch thiên a Ta、đi. đội i đ hình như vậy ta nghĩ ta lão cha chắc chắn sẽ không muốn trở thành vị gì đi ẩn diêm đạo quán chủ tiểu diệu trong lòng âm thầm l i ễ u lưỡi lao công ta quả nhiên là lợi hại nhất vã lệ gì đôi mắt đẹp loại sáng trong mắt tràn đầy tự hào làm sao có thể lôi minh trong mắt tràn đầy không thể tin hắn thực sự nghĩ không ra trương lam lại có thực lực như vậy đáng giận rõ ràng chỉ là một cái đến từ lam tinh bình dân rát rưởi lôi minh trong lòng ghen ghét để cho hắn điên cuồng hắn lôi minh là thiên tri tiêu tử có cường đại gia tộc làm chỗ dựa có tiền nhân e ít tờ học tập có tư chất xuất chúng bổ kẻ mẩn đưa đến trong tay để cho hắn bồi dưỡng có tốt nhất đạo cụ cùng đồ ăn tống hợp như vậy nhiều ưu thế lôi minh mới có thể tại cái tuổi này khó khăn lắm trở thành thiên vương cấp huấn luyện r a chỉ có hai cái thiên vương cấp bổ kẻ mẩn có thể trương l à m đâu so với hắn tuổi trẻ không có tài nguyên không có bối cảnh chỗ dựa đã có hai cái quán quân cấp thực lực chuẩn thần bổ kẻ mẩn đây là rất lớn t r ê n h l ệ n h gạ đệ vỏi cho ta đem hắn bắt tới trương lam phát ra một mệnh lệnh đối phương đều rõ ràng đang uy hiếp n g ư ờ i thậm chí còn nói thẳng muốn giết n g ư ờ i còn cần khách khí với hắn không được bá gạ đệ vào trong mắt lóe lên màu lam ánh sáng thân ảnh biến mất đi tới lôi minh bên người lôi minh con ngươi mãnh liệt co rụt lại một cỗ không lời cảm giác nguy cơ từ đáy l ò n g của hắn bên trong kích thích ra nhưng hắn căn bản là không kịp làm cái gì bá thời khắc mấu chốt Bên bổ trên hông hắn bổ kẻ mẩn kẻ đầu a ra tia i cái lưng, bản bên trong toàn bộ bắn ra tỏ tia sáng. mấy bảy bổ bộ kỷ tỏ đ tiên xuất hiện vẫn là thiên vương cấp giải cụ nó đối với gã đệ vật thả ra mười vạn vô n thần đợt tuần ý đồ cắt ngang hành động của nàng cái thứ hai xuất hiện là một cái thiên vương cấp điện long sau đó còn có mấy con nghệ lẹt t ạ búz cùng mạng h ệ tổng tia rơn ghen mèo cùng lôi điện thú xuất hiện nhưng là những cái này bổ kẹ mẩn khí thế trên người muốn so g ỡ l à sệ ổng các loại bổ kẹ mẩn khí thế trên người đều yếu một bậc gạ cồn dơ dạ gỗ nạch giải quyết hết trương lam thanh â m ở đây vang lên bá tại trương lam thanh â m rơi xuống lập tức gạ cồn cùng g dơ dạ gỗ nạch liền hóa thành một đạo màu xanh đậm cùng một đạo quả cam hào quang màu vàng nam cầu hoa tươi ẩm gạ cồn đến đều gạ đệ vói bên người đ ỗ n g nhiên một cướp dẫm ở trên mặt đất từng đạo từng đạo thổ hoàng sắc lực lượng chậm rãi lan c h ẳ n ra trong nháy mắt liền đi tới lôi minh mấy con cổ kẹ mẩn trên người giống ba mấy con cổ kẹ mẩn lập tức đều thả ra tiếng t ê u thê thảm g ạ c ồ n là mặt đất hệ gờ r ừ n thai sử dụng mặt đất hệ gờ r ừ n thai tuyệt chiêu uy lực sẽ có một phẩy năm lần tăng thêm mà mặt đất hệ gờ r ừ n thai kỹ năng còn khắc chế hệ điện hệ lẹt chịp thai sở dĩ g ạ c ồ n cái này một chiêu đối với lôi minh cái kia mấy con đứng trên mặt đất hệ điện hệ lẹt chịp thai kỹ năng đều có thể tạo thành c h í ít lớn gấp ba đại địa chi lực hệ ở hiệu quả cũng không nên quên một chút gạ cuộn là quan quân cấp một trận sau khi hết thảm lôi minh bên người trừ bỏ giải cụ cùng điện long hai cái này thiên vương cấp bổ kẹ mẩn trước mặt chịu đựng lấy thống khổ không có hôn mê cũng chỉ có mạng n g ệ tổng cái này nổi bồng b ề n giữa không c h u n g còn bình yên vô sự không mà lúc này giải cụ công kích bị ngăn gạ đệ vào trong mắt hảo quang màu xanh làm bắn ra bao trùm lôi minh thân thể sau đó cùng nhau biến mất ba gạ đệ vội mang theo lôi minh đi tới t r ư ờ n g l à m trước mặt ẩm Ba. trương lam một cước đá vào lôi minh trên bụng để cho mất đi lực lượng ngã nhào trên đất sau đó nhấc chân giẫm trên mặt của hắn mà lúc này dơ dạ gỗ n é t h a i cái chân phân biệt giẫm ở giải củ cùng điện long trên thân đồng thời vây đuôi một cái phía trên có màu tím chấn động bao vây lấy ba dơ dạ gỗ n é t h a i cái chân giẫm ở giải củ cùng điện lực trên người mang theo năng lượng màu vàng đất đây là trọng đạp bùn đồ dơ mặt đất hệ g ó ừ n g thai kỹ năng trọng đạp bùn đồ dơ rơi xuống hiệu quả nổi bật mặc dù dơ dạ gỗ nạch sử dụng mặt đất hệ gờ rừng thai tuyệt chiêu không bằng gạ cổm đến có hiệu quả vốn lấy no quán quân cấp thực lực thi triển đi ra cũng đủ đủ trở thành đẻ chết lạc đà trên lưng cuối cùng một cái dơ dạng ẩm dài cu cùng điện lực bị gạt ngã trên mặt đất hai cái quán quân cấp chuẩn thần sử dụng mặt đất hệ gờ rừng thai kỹ năng diệt bọn họ vậy là đủ rồi ba cùng lúc đó dơ dạ gỗ nạch cái đuôi bỏ rơi mạng nghệ tổng bị rút ra bay ra ngoài v à chạm tắc cấn lở một bên trên vách tường đồng dạng hôn mê bất tỉnh T. nhìn thấy tình huống này xung quanh lập tức ngược lại hít một ngụm khí lạnh cái này trước trước sau sau cộng lại không tới ba giây cái này lôi minh liền lạnh như vậy lạnh mà cái này hội trương lam chân đạp lôi minh mặt thản nhiên nói mời ngươi lại uy hiếp một lần chương hai trăm mười sáu giao phong cường thế đến cùng tháng sáu năm hai mươi mời ngươi lại uy hiếp ta một lần trương lam ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới chân lôi minh thần s ắ c hở h ữ g mang theo nồng nặc miệt thị trương lam cho tới bây giờ không thích nhiều bb là được nhân làm qua thì làm chơi không lại đi thương đương qua lập tức tới làm trang bức đánh mặt không tồn tại ta ngay cả b ê cũng không cho ngươi trang liền cho ngươi dẫm thế ba xung quanh vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm trước đó tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh trong điện quang hỏa thạch liền từ bắt đầu đi tới kết thúc bọn họ hoàn tất cả đều chưa kịp phản ứng ai cũng không nghĩ tới trương lam hội một lời không hợp liền xuất thủ xuất thủ còn như thế quyết đoán lời nói cũng không nhiều nói vài lời đây hoàn toàn không dựa theo quá trình đi a cái này lôi minh vậy mà liền như vậy chạy đến trương lam dưới chân lúc này mấy cái kia cùng lôi minh cùng một chỗ thiên vương cấp huấn luyện ra nội tâm cũng là xếp chặt cho tới bây giờ bọn họ mới phản ứng được rõ ràng nhiều người lại đều không tự chủ lùi lại một bước vừa rồi quá trình từ trương lam để cho gạ đệ vòi xuất thủ lại đến gạ cồn cùng giờ giả gỗ nạch xuất thủ tiếp lấy gạ đệ vòi mang đi lôi minh gạ c ồ n cùng giờ dạ gỗ nạch giải quyết lôi minh t ổ kẹ mẩn quá trình này chân trinh kéo dài thời gian không đến ba giây đồng hồ cái này ba giây đồng hồ bọn họ liền muốn xuất thủ hỗ trợ đều làm không được hơn nữa t r ư ơ n g lam t ổ kẹ mẩn cũng không có nhằm vào bọn họ sở dĩ bọn họ t ổ kẹ mẩn cũng không có chính mình đi ra hộ chủ mà bây giờ nhìn xem trước mặt một màn này bọn hắn cũng đều là lý trí lựa chọn ít miệng không có nửa điểm ra mặt vì lôi minh nói chuyện ý thức nói thực ra bọn họ những người này cũng là sống không năm cũ kỳ thiên vương cấp huấn luyện r a xem như toàn bộ thế giới nhân tài kiệt xuất cũng đều có tính tình của mình tự nhiên bọn họ cũng đều không phải là người không có đầu óc lần này bọn họ đến v ì g ì đi ẩn ct cạnh tranh quán chủ c h i vị cũng đều có lo nghĩ của mình chỉ bất quá cường long không ép địa đầu xà cán tố lôi ra tham dự khiến cái này thiên vương cấp huấn luyện r a biết mình đám người đã mất đi cơ hội húng chi lôi ra mới là long bọn họ là rán chiều hướng phát triển phía dưới tăng thêm lôi ra cho phép cùng lợi ích bọn họ cũng liền đành phải chuyển đổi tâm tính đem lần này đến vị dị đi ẩn si t i hành trình xem như một lần lữ hành nhưng trong lòng bọn họ thủy chung kìm nén một hơi sở dĩ lúc trước bọn họ đang tiếp thụ đến lôi minh tỏ ý thời điểm đứng dậy bọn họ cũng không phải là lôi minh tay chân cũng không có như vậy giá rẻ chỉ bất quá t r ư ơ n g làm khi trước tác phong làm việc cùng trong câu chữ đều biểu hiện đối bọn hắn những ngày này vương khinh thường cùng khinh thị cái này khiến kìm nén một hơi bọn hắn cũng đều có cảm xúc huống chi lôi minh hiện tại cũng coi là bọn họ đồng bạn hợp tác sở dĩ những người này đều đứng ra nhưng bây giờ trong những người này tâm rồi lại có chút sợ những người này ngay từ đầu dự định rất tốt chính là mọi người liên thủ cho trương lam một cái khó xử trương lam thân phận gì trẻ tuổi nhất thiên vương bình dân thiên tài thế giới cấp tiến sĩ để cho dạng này thiên tài ăn quả đắng trong lòng bọn họ kìm nén khí cũng đắc ý thư giãn đương nhiên những người này trong lòng cũng cùng gương sáng một dạng trương lam rốt cuộc là bổ kẹ m ẩ n tiến sĩ trẻ tuổi như vậy tiến sĩ cùng thiên vương bọn họ sẽ không ngây ngốc trợ giúp lôi minh đi thực đắc tội sở dĩ vừa rồi phía bên kia đã tối đa đến lúc đó bọn họ nói ra cũng có lý bởi vì trương lam trước mở ra địa đồ pháo dễu c ậ n bọn họ a nhưng bây giờ đối với trương lam xuất ra hai cái quán quân cấp chuẩn thần bổ kẹ m ẩ n thời điểm đều trở nên không đồng dạng những này sống tuổi nhất định thiên vương cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng trương lam tuổi còn trẻ quán quân cấp liền sẽ so khác người yếu bọn họ cố gắng cả một đời đều không bước vào cảnh giới bọn họ rõ ràng đến cùng dẫn trước bọn họ bao nhiêu cũng tỉ như vừa rồi mặc kệ trong đó có bao nhiêu nguyên nhân lôi minh hai cái thiên vương cấp tổ kẹ mẩn bị xuống đất ăn tỏi rồi luôn luôn sự thật bọn họ những người này cộng lại khả năng cũng liền cùng trương lam hai cái quán quân cấp chuẩn thần chống lại một lần một đối một mà nói tháng tỷ lệ cơ hồ không có quan trọng nhất là trương lam hiện tại mới mười tám tuổi một cái thực lực mạnh hơn bọn họ thiên tài cùng một cái thực lực và bọn họ không sai biệt lắm thiên tài đó là hai loại khái niệm những người này rõ ràng từ hôm nay qua đi trương lam đem hội sở có quán quân cấp một lần huấn luyện ra đều không thể đắc tội người mà quán quân cấp trở lên huấn luyện ra toàn bộ thế giới mới có mấy cái có thể bọn họ sợ lại không có nghĩa là trương lam sẽ bỏ qua bọn họ các ngươi sĩ diện cái kia ta liền không cho các ngươi Các cùng đánh ngươi, không nên cùng ta mấy ộ lộ t chút Trương tĩnh trước không? bình nhìn phía Lam m biểu cái kia thiên vương vừa nói, hắn giống lên lôi minh mặt cấp h thêm Thuận hắn phong hắn, không cho hắn bởi vì đau đớn phát ra âm thanh. â âm n còn tăng tiện, còn cần năng miệng đớn lực lực của siêu m đạo. đau bởi bế ra vì y cái c kia thiên vương ấ đều có chút xấu hổ bất quá cũng có c á o kỉnh tương đối lớn cứng ngắc lấy khí nói ra trương lam quán quân không cần như vậy hùng hổ dọa người a a trương lam lộ ra một cái có chút quái dị nụ cười Xa. Ngao. nạch cùng ánh Giờ giả gỗ gạ cồm ánh mắt đều ba ỏ vào cái i k mở miệng t hai i người, người ê trên trên n vương quán quân đến hắn. thế tất cả đều áp bách đến trên người hắn. Bá. cấp cả khí h đạo quang mang từ nơi này thiên vương cấp huấn luyện ra bên hông trên đài lừng bắn ra một cái h ỏ a diễm khỉ cùng một cái phun lửa lạc đà xuất hiện ở người kia trước người thiên vương cấp b ổ kẹ mẩn khí thế không chút nào bại lộ phát ra ý đồ chống đối g i ở dạ gỗ nạch cùng gạ cồn phát ra khí thế có thể dơ d ả gỗ nách cùng gạ cổn có thể cũng có thể vượt cấp đối chiến chuẩn thần bây giờ cảnh giới chiếm ưu bọn hắn phát ra khí thế hai cái phổ thông thiên vương cấp tổ kẻ mẩn c ó thể không ngăn cản được hòa diễm khỉ cùng phun lửa lạc đà khí thế trên người bắt đầu bị ép không ngừng yếu bớt sở dĩ ngươi muốn cùng ta thử một lần trương lam đem ánh mắt phóng tới tên kia thiên vương cấp huấn luyện r a trên thân giang giác tên kia thiên vương cấp huấn luyện r a thần sắc đã hoàn toàn trở nên tái nhợt hắn nhìn thoáng qua một cái hướng khác tại chỗ không ngừng thao tác máy tính tựa như không nhìn thấy bên này tình huống n ụ t giỏi trong lòng không còn gì để nói muội nơi này chính là bổ kẹ m ẩ n center a n ụ t giỏi không nên đi ra đánh cái giảng hòa sau đó nghĩa chính ngôn từ nếu không cho phép tranh đấu nha ngươi như vậy không nhìn thực được không tính ta một mực đều rất tò mò chính mình chỉ huy hai cái quán quân cấp bổ kẹ m ẩ n có thể đánh tới trình độ nào tìm các ngươi thử một lần tốt rồi lúc này trương lam gặp những người này không nói lời nào cũng không dự định đợi thêm bọn họ nói chuyện trong cơ thể hắn một cỗ khí thế bay lên hắc bạch phân minh trong mắt một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên tiếp theo một cái trước mắt một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác được phát hiện trong lòng mọi người phảng phất chính mình đã rơi vào một cái đại thủ bên trong mặc người chém giết sau đó tất cả mọi người cũng cảm giác được gạ cồn cùng giờ dạ gỗ nạc h khí thế trên người rõ ràng không có biến mất lại trở nên nội liệm đứng lên giống như một cái sắp nổ tung hơi nước cầu cũng là lúc này cái kêu mấy tên thiên vương cấp lại cũng khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng lên tiếng kinh hô làm sao có thể là ý chí quán quân cấp vậy mà chân chính quán quân cấp chương 217, khí thế khí tràng ý chí thiên vương quán quân c h â n lý tháng 7 năm 20, chân chính quán quân cấp cái kêu mấy tên thiên vương cấp huấn luyện r a nội tâm run lên trên mặt lộ ra khó che giấu c h ấ n kinh chi sắc bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới c h ư ơ n g lam vậy mà là chân chính quán quân cấp nắm giữ ý chí cái kia một loại thực lực đến bọn họ một bước này mới biết được ý chí hai chữ này chân chính giá trị thiên vương cấp huấn luyện ra kỳ thật cũng chia đủ loại khác biệt kém nhất chờ đợi dòng g ã vừa rồi nắm giữ một cái thiên vương cấp b ổ kẹ mẩn cái chủng loại kia nắm giữ thiên vương cấp khí thế loại này thiên vương cấp tuy nói cũng là thiên vương nhưng cũng chỉ là so với bình thường người mạnh một chút tỷ như hiện tại đang tại trương lam dưới chân bị trà đạp lôi mình lại hướng lên chính là nắm giữ sáu cái thiên vương cấp cổ kẻ mẩn cái chủng loại kia thiên vương lúc này mới xem như một tên hợp cách thiên vương như bây giờ đang cùng trương lam rằng có mấy vị thiên vương trong đó có hai cái liền ở vào trình độ này mà đ ẳ n g cấp cao nhất thiên vương cấp huấn luyện ra còn cần khống chế chính mình khí trảng có được thiên vương cấp cường giả mới có thể có thiên vương cấp khí trảng mỗi cái địa khu h ệ lịt phụa liền ở vào dạng này cấp độ là thiên vương bên trong người nổi bật cái này bốn cái thiên vương bên trong có hai cái chính là cái này cấp độ tỉ như nào có hỏa hệ phỉ dở thai bổ k ẹ m ẩ n tồn tại chỉ tiếc bọn họ ở địa khu thiên vương tranh đoạt thi đấu bên trong thất bại sau đó bước kế tiếp quán quân cấp huấn luyện ra kém nhất tự nhiên cũng chính là vừa rồi nắm giữ quán quân cấp bổ k ẹ m ẩ n cái chủng loại kia tăng thêm quán quân cấp khí tràng như lôi minh phụ thân lôi dạng đây cũng là cái này mấy tên thiên vương cấp huấn luyện ra lúc bắt đầu thời gian đối với trương lam định nghĩa cùng phân chia cũng chính là bởi vì như vậy bọn họ bao nhiêu còn có duy trì chính mình mặt mũi tiếp tục c ư ờ n g ngạnh một chút cảm xúc nhưng bây giờ bọn họ sợ ngây người bởi vì trương lam có ý chí ý chí là cái gì không ai có thể nói được rõ ràng tất cả mọi người chỉ biết là kém nhất các loại quán quân cấp huấn luyện r a phía trên chính là nắm vững có thể sau cái quán quân cấp b ổ kẹ mần huấn luyện r a mà so cấp độ này càng cao cấp hơn tồn tại chính là lĩnh ngộ ý chí quán quân cấp huấn luyện r a thậm chí có lời đồn đại nói tại ngang nhau dưới tình huống lĩnh ngộ ý chí quán quân cấp v ấ n luyện gia phối hợp quán quân cấp bộ k ẹ mẩn có thể nghiền ép phổ thông quán quân cấp v ấ n luyện gia cái này tại người bình thường nghe tới là lời đồn đại có thể mấy vị này thiên vương cấp v ấ n luyện gia lại biết đây là sự thật bọn họ có nhìn qua cao đoàn tranh tài cũng tham dự qua ngang cấp bộ k ẹ mẩn đối chiến thông thường quán quân cấp v ấ n luyện gia lợi dụng bản thân khí chàng đều có thể bảo đảm 90% t ỷ số t h ắ n g thắng qua lĩnh ngộ khí chàng thiên vương cấp v ấ n luyện gia còn dư lại m ư là cho những cái kia chân thực thiên tài giữ lại dùng để lấy yếu thắng mạnh bộ phận mà nếu như những cái kia quán quân cấp huấn luyện r a sử dụng quán quân cấp bộ kẻ m ẩ n tuyệt đối có thể một trăm phần trăm thắng qua bọn họ những cái này lĩnh nộ g khí tràng phổ thông thiên vương cấp huấn luyện r a có thể làm cho quán quân cấp bộ kẻ m ẩ n nghe lệnh vậy nói rõ huấn luyện r a tất nhiên chí ít đầy đủ quán quân cấp khí tràng đây cũng là mấy cái này thiên vương cấp huấn luyện r a ở nhìn thấy trương lam có thể chỉ huy gạ cồn cùng dở dạ gỗ n á c lúc chiến đấu đối với trương lam nhận định nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến t r ư ờ n g làm lĩnh ngộ ý chí hơn nữa là chủ động ý chí không phải là bị động không sai ý chí cũng chia chủ động cùng thụ động chủ động chính là giống như t r ư ờ n g làm chủ t ể ý chí xỉn thì ạ không sợ ý chí tương lai xạ tổ xỉ có thể sẽ lĩnh ngộ dũng giả ý chí z có thể sẽ lĩnh ngộ chiến đấu chi người ý chí các loại những cái này ý chí cũng là chủ động ý chí là cao đoan tồn tại về phần lúc nào lĩnh ngộ ai đều không biết mà bị động ý chí thì một thuộc tính huấn là luyện gia đối với một cái sự ở sở trường về sau thể hiện. Cái thế giới này lại 18 loại thuộc tính trường tuyến, nhất nhưng vì cái gì có nhiều như hiện. này mẩn, nhiều huấn luyện gia đi sở trường lộ tuyến, những cái này huấn luyện gia chẳng lẽ cũng giới gì gia gia về vì vậy sau s yêu chỉ hệ. Cái lại loại cái đi cái có lộ lẽ bổ kẹ thật tự nhiên không phải như thế chỉ là bởi vì sở trường phe huấn luyện gia có thể mở ra lối riêng mạnh lên lĩnh ngộ thuộc tính ý chí có thể trở thành quán quân cấp chí ít có thể để cho một chút huấn luyện gia môn tự thành khí t r ạ n g hiện tại đang cùng t r ư ơ n g lam đ ố i chất bốn cái thiên vương cấp huấn luyện g a bọn họ đều là hoa thật lâu trở thành thiên vương cấp huấn luyện r a sau đó lựa chọn sở trường nhất hệ trong đó có hai cái thu phục một cái nào đó hệ xuất sắc bộ kệ mẩn để cho mình phát triển đến đ ỉ n h phong mà sau cẩu nộ khí tràng này mới khiến bọn họ ở hiện tại cái này chừng bốn mươi tuổi niên kỷ tới mức độ này ở toàn bộ b ổ kệ mẩn thế giới thiên vương cấp huấn luyện r a đều xem như thượng du tồn tại nhưng bọn hắn đối với quán quân cấp khí tràng lĩnh nộ vẫn còn còn thiếu rất nhiều chớ đừng nói chi là huấn luyện được đồng thời nắm vững quán quân cấp bộ kệ mẩn về phần phía trên quán quân cấp ý chí càng là liền những người này trong ngộng đều không từng xuất hiện trọng điểm là bọn họ theo đuổi là bị động cái chủng loại kia ý chí trời sinh so ra kém chủ động loại kia ý chí chú sở trường không có nghĩa là tất cả đều là thụ động lản sơ long hệ giờ dạ gầm thai lỗ ấy băng hệ hải sở h a i ạ gạt thạ ưu linh sở ti vần hệ thép sở hai các loại những cái này cũng là chủ động chỉ là ý chí của bọn hắn khuynh hướng nhất hệ có thể phát huy tốt hơn một cái là thụ động lĩnh ngộ thiên vương cấp khí tràng một cái là chủ động lĩnh ngộ quán quân cấp ý chí trong lúc này kém không phải một tí mà là khoảng cách là nghiên ép chi thế lại thêm trương lam sử dụng vẫn là hiếm hoi quán quân cấp chuẩn thần b ộ kẻ mẩn to lớn như vậy t r ê n lệch cái này bốn cái thiên vương cấp huấn luyện ra hiện tại rất rõ ràng chớ nhìn bọn họ là thiên vương cấp bên trong mạnh nhất tồn tại nhưng bọn hắn cộng lại đều không đủ trương lam đánh mà điểm này trương lam cũng biết sở dĩ hắn mới cường thế như vậy ý chí và khí t r à n g những vật này trương lam cũng là gần nhất mới tại giáo sư hoặc bên kia nghe được giải thích cặn kẽ dù sao hắn trước khi trùng sinh cũng liền l ĩ n h ngộ thiên vương cấp khí thế có một con thiên vương cấp mỹ lọ tịt cùng hiện tại đang tại dưới chân hắn suy nghĩ cuộc sống lôi minh một dạng là rác rưởi nhất loại kia thiên vương cấp huấn luyện ra nhưng sau khi sống lại trương lam có nội dung cốt truyện tiên tri cùng thức tỉnh bàn tay vàng tâm tính chuyển biến loại kia tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin để cho khí thế của hắn biến thành khí chàng càng là đang một lần thế giới tưởng thưởng thời điểm đem khí tràng lộ sắc thành ý chí trong này chỗ tốt cùng vượt qua có người cả một đời không dám nghĩ có người cả một đời không đạt được số người cực ít cả một đời chỉ có thể thử nghiệm mười tỷ người bên trong mới có như vậy mấy chục người có thể dùng hơn nửa đời người đi làm đến mà trương lam trẻ tuổi như vậy liền làm đến một bước này cái này chính là tranh lệch trương lam quan quân chớ nóng vội động thủ xin mời ngài nói muốn thế nào trong đó một tên liền khí chẳng đều không có lĩnh mộ thiên vương cấp huấn luyện ra trực tiếp yếu thế nghĩ đến phía trước những cái kia tranh l ệ n h hắn căn bản không dám cùng trương lam cương thúng chi trương lam mới mười tám tuổi a vẫn là bổ kẹ mẩn tiến sĩ tiếp qua mười tám năm thậm chí đều không cần lâu như vậy người ta khả năng chính là đại sư a nghĩ đến đại sư cái chủng loại kia uy lực cái này thiên vương cấp càng sợ mặt khác ba cái thiên vương cũng không tốt đến nơi đó đi bọn họ bây giờ hối hận a vì một tấm mặt giá trị thực sự là ăn nhiều chết no đi nhằm vào trương lam a đúng đúng trương lam quan quân không cần vội vã động thủ chúng ta có thể cho đền bù tổn thất đều dễ nói là chúng ta mạo p h ạ m n g à i còn xin không nên phiền lòng mặt khác ba cái thiên vương cấp cũng liền vội mở miệng cái kia có b ổ kẻ mẩn thả ra càng là thu hồi chính mình b ổ kẻ mẩn chung quanh quần chúng vây xem sợ ngây người cái này ngày thường cao không thể chạm đại nhân vật thành đoàn cùng một chỗ như vậy sợ trương lam trương lam có lợi hại như vậy mà trương lam nhìn thấy bốn người này biểu hiện con mắt h i ế p h i ế p nói ra cho các ngươi một cái cơ hội tuyên t h ể đi theo a chương hai trăm mười tám trương lam bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, các ngươi đi theo ta là các ngươi kiếm lời tháng tám năm hai n h ì n các ngươi tuyên t h ể a trương lam nhìn xem cái kia bốn cái thiên vương ánh mắt bình thản để cho người ta nhìn không ra sâu cạn nhưng hắn nói ra lại bởi vì một k h ỏ a cục đá bị quăng vào mặt hồ bình tĩnh đồng dạng một thạch kích thích ngàn cơn sóng chẳng những bộ kệ mần thế giới người sợ ngây người ngay cả l à m tinh một số người đều sợ ngây người tuyên thệ đi theo đây cũng không phải là thứ đơn giản mọi người đều biết chăn nuôi r a quan sát r a bộ kệ mần thầy thuốc các loại đại đa số đều sẽ lựa chọn đi cùng theo một cái huấn luyện ra có đầu tư thực lực như có không biết bao nhiêu người nguyện ý đi theo c h ư ơ n g l à m có tiềm lực đầu tư như bờ d i c đầu tư xạ tổ si như vậy tình huống rất nhiều cân nhắc cũng rất nhiều không ở chỗ này nói tỉ mỉ hiện tại nói cho đúng là làm một cái chính thức đi theo một người khác thời điểm cần tuyên thệ cái này tuyên thệ là đối với vạn vật c h i căn nguyên thế giới c h i thụ tuyên thệ cũng cần viết xuống tuyên thệ nói rõ cái này thệ ước rất thần thánh nếu như vi phạm thệ ước truyền thuyết sẽ có bất hạnh d á n g lâm tại trên thân người kia bất quá truyền thuyết là truyền thuyết không có người biết rõ sự thật cái này tuyên thệ đối với một cái huấn luyện gia lớn nhất lực ước thúc nhưng thật ra là nhân loại chính mình cộng đồng doanh tạo nên vì cam đoan tùy tùng trung tâm cũng vì cam đoan bị nhất theo người công bằng một khi có người ở tuyên thệ hiệu chung về sau lấy không lý do chính đáng lựa chọn phản bội đi theo người kia hắn sẽ bị toàn bộ thế giới s ở t h o ạ khí ngay cả đội dọc kẹt dạng này tổ chức phạm tội cũng sẽ không thu lưu n g ư ờ i trung tâm hai chữ quá dị ứng cảm giác ví như phản bội lúc kia ngươi sẽ bị thế giới cô lập suy nghĩ một chút không người nào nguyện ý bán một chút đồ vật cho cuộc sống của ngươi suy nghĩ một chút không có bất kỳ người nào nguyện ý nói chuyện cùng ngươi thậm chí miệt thị cuộc sống của ngươi suy nghĩ một chút bổ kẹ mẩn c e n t e r đối ngươi cự tuyệt đủ loại phục vụ đối với ngươi quan bế thời gian các loại những cái này tất cả đều biết tại ngươi phản bội về sau phát sinh người xấu còn nghĩ tìm tới người chung một trí hướng muốn tìm đồng bạn đâu loại k i a hoàn cảnh tuyệt đối sẽ đem người bước điên không có người nguyện ý thử nghiệm sở dĩ không có người hội tùy tiện tuyên thệ đó là một cái bồi lên cuộc sống lựa chọn mà huấn luyện gia kỳ thật cũng có thể đi theo huấn luyện gia cũng có thể tuyên thệ cho nên bây giờ trương lam để cho cái kia bốn cái thiên vương cấp huấn luyện gia tuyên thệ muốn để bọn họ cho chính mình làm công thành vì người theo đuổi của mình cái này cái này bốn tên thiên vương cấp huấn luyện gia do dự đây chính là chắn bọn họ nửa đời sau chuyện trọng yếu lam không cẩn thận muốn chơi hoàn thiên vương cấp huấn luyện gia đi tới chỗ nào đều là một cái nhân vật thật làm cho bọn họ ở trên người tròng lên một tầng công xiềng bọn họ có chút không nguyện ý các ngươi thực sự là hồ đồ đúng lúc này một bên trong đám người chuyển tới một nam nhân trung khí mười phần thanh âm một cái trung niên nam tử đẩy ra đám người đi ra chân thành nói đây là một lần k i ngộ h n các ngươi có cơ hội nắm chắc lại còn do dự quả thực khôi hài nếu như trương lam quán quân nguyện ý nhận lấy ta bản nhân nguyện ý đi theo xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái cho người ta một loại tự nhiên cũng rất chính phái cảm giác nam tử dáng dấp đường đường chính chính đại khái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi ba ba. một bên tiểu diệu có chút ngoài ý muốn hô hắn trong lúc nhất thời có chút ngộng không biết mình lao ba cái này muốn ổ n ào cái nào một r a trung nhiên nam tử không để ý đến tiểu diệu mà là nhìn bốn cái thiên vương cấp huấn luyện ra hỏi nếu như bây giờ giáo sư hoặc ở trước mặt các ngươi các ngươi có cơ hội có thể đi theo hắn nguyện ý không ân bốn người gật đầu vấn đề này đều không cần cân nhắc giáo sư hoặc là nghiên cứu giới ngôi sao sáng nắm trong tay vô số bổ kẹ mẩn tư liệu phía sau lại có hoặc gia tộc có tài nguyên có sức mạnh đồng thời giáo sư hoặc vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại sư cấp huấn luyện ra dạng người này nếu có cơ hội toàn thế giới không có mấy người hội cự tuyệt đi theo đồng thời đi theo mà nói bọn họ nguyên bản đã không có bao nhiêu lòng tin càng tiến một bước cũng có thể nhiều một phần mong đợi đã như vậy các ngươi còn cần do dự sao trung niên nam tử kia trầm giọng nói trương lam quán quân hiện tại mới mười tám tuổi đã lĩnh n g ộ quán quân cấp ý chí có hai cái chuẩn thần quán quân cấp b ổ k è m mẫn còn có nhiều như vậy thiên vương cấp bộ k ẹ mẩn huấn luyện năng lực tuyệt đối là ngàn năm chẳng lẽ vừa thấy thiên tài càng là có thực lực thiên tài trương lam quán quân vẫn là trẻ tuổi nhất tiến sĩ mười tám tuổi hắn có thể phát hiện ẩn tàng đặc tính liền có thể tìm được nhiều loại mới hệ vị tiến hóa hình thậm chí còn có thể tìm tới một cái mới bộ k ẹ mẩn thuộc tính bất kể là nghiên cứu thiên phú vẫn là huấn luyện gia thiên phú không khách khi nói trương lam quán quân so giáo sư hoặc năm đó cũng mạnh hơn nhiều rồi à dạng n g ư ờ i này xin đi theo còn tạm được nói không chừng các ngươi tiến thêm bước một bước thậm chí hai bước thời cơ đều ở trường làm quán quân t r ê n thân hiện tại các ngươi đi theo trường làm quán quân l a n lộn là cùng một chỗ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tùy tùng chỗ tốt không cần nói cũng biết đối với các ngươi đời sau cũng có chỗ tốt tiếp đó nam tử trung niên n à y một trận cùng suy trong ngôn ngữ đã đem trương làm khen thành lịch s ử kiện độc nhất vô nhị ngàn năm lấy ra thiên tài nghe cái kia tình cảm dạt rào phát biểu đ á một người chung quanh đến đằng sau toàn sau b h e o bên ả n năng gật đầu. nội tâm dân gật tâm đầu, l một l o ạ i đi có thể đi theo Trương lệ a m một quả thực là k i n mộ tổ bốc k h ó i x a nghe h hảo đại sự ý n ĩ quả thực là suốt thực thông thường. Một vinh h dự là lệ đời vã bên n gì g liên tục gật đầu cảm thấy nam tử trung niên này nói v ừ a vặn trương lam chính là mạo hiểm trồn sóc thổi không đúng là trương lam thổi hắn lúc này đều có điểm ngộng mặc dù hắn tự xưng là thiên hạ đệ nhất vô địch ra mặt dày nhưng bị nam tử trung niên này như vậy một trận khen không đúng là trần thuật sự thật về sau cũng có chút cần thể diện đỏ tiết tấu có loại sự tình liền xem như sự thật mọi người tự mình biết liền tốt ngươi nói ra làm gì đâu điệu thấp a tốt a đây chính là một không biết xấu hổ hàng nhưng nói thực ra trương lam trong lòng rất sảng khoái đồng thời cũng suy nghĩ một lần phát hiện trung niên nam tử nói thật đúng là chuyện như vậy theo hắn có vẻ như có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ t ố ta tùy tiện để cho người ta đi theo luôn cảm giác rất hạ giá Chính cũng Hoặc trước mình nhất theo người, làm sao cũng phải xạ tổ si, z, họ khi sinh những thường người, din, gôn bọn này trùng đến làm tổ biết sao loại gờ si, là à? xạ ân kia thiên tài Trương Nghĩ dạng này? Nghĩ vậy, lớn a ra. m một ngẩn nhìn bốn cái thiên vương cấp huấn luyện、ra. Ơn, đầu kêu chút cái cái cấp l tuổi một chút nhưng miễn cưỡng đủ tư cách dù sao cũng là ở vào thế giới kim tự tháp cấp độ thiên vương cấp huấn luyện r a thế lực của mình tạo dựng lên có nhiều như vậy người trúc cơ cũng rất tốt về phần tuyên bố tuyên thệ đối với trương lam mà nói đó bất quá là đi cái hình thức người nếu như muốn phản bội có ngàn ngàn vạn vạn bên trong lý do cùng lấy cớ b ổ trương lam tin tưởng là chính hắn hắn không sợ phản bội tự nhiên chi lực cũng không phải bài trí tuy nói làm không được nhìn trộm lòng người biết rõ một người độ trung thành trình độ nhưng bằng mượn phần lực lượng này trương lam lại có thể cảm giác một người thiệt ác cũng có thể biết rõ một người đối với tâm tình của mình cái này cũng có thể cho hắn đề phòng rất nhiều chuyện phát sinh nghĩ vậy t r ư ơ n g lam sờ lên cái cảm có chút ngoạn vị nói như vậy nghe ta giống như rất lợi hại không thể tùy tiện để cho người ta đi theo a quá thấp kém nếu không ta suy nghĩ thêm một chút t r ư ơ n g hai trăm mười chín cái gọi là ngàn vàng mua xương ngựa tháng chín năm hai không nếu không ta suy tính một chút t r ư ơ n g lam sờ lên cái cảm đánh ra trước mặt cái kia bốn cái thiên vương cấp huấn luyện r a trong ánh mắt mang tới một phần nghiền ngẫm nếu không dạng này mỗi người các ngươi cho ta một thước liên minh tệ làm đền bù tổn thất tốt rồi vừa nói trương lam còn không tự chủ tăng thêm trên chân lực đạo mẹ nó l ô i minh trong lòng một trận buôn hội ngươi nói ngươi nói chuyện cứ nói lao là không ngừng tăng lực khí làm gì đau nhức à đừng đừng đừng trương lam quán quân ngài muốn nhất ngôn cựu đ ỉ n h a không sai ngươi nói cái gì là cái gì chúng ta không có ý kiến ta lập tức đi ngay chuẩn bị lời thề văn thư đến lúc đó gọi cho ngươi nghe trương lam mà nói cái kia bốn cái thiên vương cấp huấn luyện r a bá một lần trên người tựa như trang máy ra tốc một dạng lấy tốc độ cực nhanh đi tới trương lam bên người đủ loại phát thệ cam đoan trung niên nam tử kia là một câu bừng tỉnh người trong ngộng bọn họ hiện tại mới không v ỡ ngớ n g ầ n đâu nếu như bọn họ hiện tại tuổi trẻ một mươi hai mươi tuổi có lẽ còn sẽ có chỗ do dự bởi vì tương lai còn rất dài nói cũng không nói được nhưng bây giờ không đồng dạng bọn họ cũng có chừng bốn mươi niên kỷ đều cũng có, có riêng mình hải tử gia đình coi như vì mình cân nhắc cũng phải vì chính mình hài tử sáng tạo một cái tốt hơn hoàn cảnh cân nhắc a đi theo trương lam lan lộn rõ ràng tiền đồ vô lượng hiện tại chỗ tốt tất cả mọi người đã biết về sau muốn đi theo trương lam người khẳng định càng nhiều có cơ hội có thể bắt nhất định phải bắt lấy a nha các ngươi nói cũng đối trương lam gật đầu một cái nói ra không thể lật lọng đã như vậy các ngươi liền viết xuống tuyên t h ể văn thư giao cho ta a đến lúc đó ta lấy vào internet thả một chút chúng ta quan hệ coi như định ra rồi tất nhiên đều là người mình chuyện lúc trước coi như qua ta cũng mặc kệ các ngươi đi theo mục đích của ta là cái gì ta chỉ có một cái yêu cầu trung tâm về phần các ngươi có thể dựa dẫm vào ta được cái gì ta có thể bảo đảm chính là tuyệt đối là các ngươi trước kia không tưởng tượng nổi chỗ tốt chất lượng tốt từ chất b ổ kẹ mẩn một chút chưa công bố tin tức thậm chí khi chàng càng vận may hơn dùng cùng tốt hơn huấn luyện bộ kẹ mẩn phương pháp các loại đều không phải là không thể được Từ thiên vương cấp luyện ra ánh mắt lập tức trở một một bọt chết ngực bốn vương huấn luyện ánh nên lửa nóng. Nếu như là người khác nói những lời này, sớm bị một mình hắn một miếng nước cái cái cấp khác kia lời ra lửa bị lập là sớm đương nhiên lúc này trương lam biểu lộ trở nên nghiêm túc lên ta tin phụng là đồng giá trao đổi các ngươi bỏ ra càng nhiều lấy được thì càng nhiều lại càng tốt ta có thể bảo đảm chính là đồng dạng cố gắng các ngươi lại người khác nơi đó lấy được tuyệt đối so với không lên tại tại ta chỗ này lấy được hiểu không hiểu chúng ta đều hiểu bốn cái thiên vương cấp huấn luyện gia liền vội vàng gật đầu bọn họ coi như không phải là vì chính mình cũng sẽ vì mình hài tử đi liều mạng trong bốn người này tâm hiện tại đ ố n g nhiên có chút cảm kích người đàn ông trung nhân kia bốn người này có thể trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia tự nhiên cũng có thể xem như nhân tài hơn nữa còn là bình dân bên trong nhân tài nhưng bọn hắn tại lúc còn trẻ đều quá mức tự tin cũng có tư cách tự tin sở dĩ không có tiếp nhận mời chào hoặc có lẽ là t r ư ớ n g mắt một chút mời chào chờ bọn hắn trong tuổi đi một chút thời điểm bởi vì không có tài nguyên cùng bối cảnh tốc độ phát triển liền xuống một mực dựa vào thời gian trồng chất cho tới bây giờ một bước này bây giờ thông thường mời chào bọn họ trướng mắt mà bọn họ để ý mời chào những người kia cảm thấy bọn họ cũng không cái gì tiềm lực cũng không biết cho rất tốt đãi ngộ nhưng bây giờ trương lam cam đoan để cho bốn người này trong lòng tỏa sáng mới ánh dạng đông đồng thời bọn họ đối với mình hài tử tương lai cũng nhiều hơn một phần mong đợi lúc này trương lam nhìn về phía người đàn ông trung niên kia hỏi như vậy cái này vị thiên vương đây nếu như ngươi giống như ngươi nói vậy muốn theo đuổi theo ta ta cũng vui lòng lời của ngươi nói đồng dạng đề tình ta xác thực muốn trở thành người theo đuổi của ta cũng không thể tùy tiện như vậy đương nhiên trung niên nam tử nhìn tiểu diệu một chút nặng nề gật đầu hắn sẽ đứng ra nói những lời này liền biểu lộ hắn thái độ bằng không thì nói nhiều như vậy khi có cơ hội lại từ bỏ không biến thành đánh mình và trương lam mặt hơn nữa nam tử trung niên này là thật tâm cảm thấy mình đi theo trương lam có thể được rất nhiều cũng có thể cho chính mình hài tử cung cấp rất tốt trợ giúp hắn tin tưởng phán đoán của mình rất tốt trương lam hài lòng gật đầu một cái sờ lên cái cảm đạo ngươi mới vừa cái kia phát biểu rất tốt trợ giúp ta cũng tốt lớn đã ngươi muốn theo đuổi theo ta ta liền cho ngươi một cái ban thưởng tốt rồi nghĩ đến trương lam lấy ra một cái bộ kỳ bản xung quanh tất cả mọi người bao quát một cái tại chỗ làm máy vi tính nổ sạch giỏi tiểu thư đều bắn tới ánh mắt tò mò nơi này là một cái thiên vương cấp tư chất b ổ kẹ mẩn vẫn là vô chủ đưa cho ngươi trương lam tiện tay đem bộ kỳ bản đổ cho trung niên nam tử thiên vương cấp trung niên nam tử nam nhân giật mình mọi người chung quanh biểu lộ bao quát cái kia bốn cái thiên vương cấp huấn luyện ra đều ăn kinh hãi người bình thường đó là hâm mộ đến chết thiên vương cấp tư chất bộ kẻ mẩn có được một cái g i ả m thọ mười năm bọn họ đều nguyện ý đổi mà cái kia bốn cái thiên vương cấp huấn luyện ra thì là sợ hai thán phục không hổ là trương lam tùy tiện xuất thủ chính là thiên vương cấp tư chất bộ kẻ mẩn bọn họ sống lớn như vậy mới gọp đủ sáu cái mới có thể tại hao tốn nhiều thời gian như vậy về sau từ mười tỷ người bên trong chỗ hết tài năng mà bây giờ trương lam liền tùy tiện như vậy lấy ra một cái quả nhiên là không có so sánh không có thương hại không biết đây là cái gì b ô k ẹ mẩn trung niên nam tử cố nén kích động trong lòng hỏi s ở lập b ụ c trương lam tùy ý nói cái này s ở lập b ụ c là h ắ n gần nhất dành thời gian đi rỗ ở tổ địa khu s ở lập b ụ c kẻo thu phục b ô k ẹ mẩn t r u n g sinh mà đến trương lam nhớ kỹ không lâu sau nữa sau phái nạ ủy vị tiến sĩ sẽ công bố s ở lập b ụ c tiến hóa thành vì s ở lập rộ phương pháp đến lúc đó cái này lại ở các nơi trên thế giới n h ấ c lên đại quy mô sở lạc bộc thu phục triều d â n sở lạc bộc kẹo vào lúc đó về sau cũng sẽ bởi vì số lớn sở lạc bộc lọt vào bắt mới bắt đầu trở thành cấm địa sở dĩ thừa dịp hiện tại không có người chú ý trương lam trước hết chạy tới sở lạc bộc kẹo đã thu phục được không có người coi trọng chất lượng tốt sở lạc bộc bây giờ đang ở sở lạc bộc kẹo bên trong sở lạc bộc siêu cấp nhiều có mấy ngàn con cái này cùng hai năm sau xạ tổ xì đi xem đến hơn một trăm con căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nhiều như vậy s ở lập b ộ c bên trong tự nhiên có tư chất xuất sắc tồn tại trương lam liền từ trong đó thu phục đến hai cái quán quân cấp tư chất cùng bốn cái thiên vương cấp tư chất cùng rất nhiều bạch kim cấp tư chất s ở lập b ộ c nguyên bản hiện tại trương lam chỉ cần cho một cái bạch kim cấp tư chất s ở lập b ộ c cho người ta liền tốt cũng đủ dụ hoặc người nhưng hắn nghĩ đến ngàn vàng mùa xương ngửa cố sự lâm thời làm ra điều chỉnh m u ố nói dẫn dụ thật sự c t h ê n cùng phú h k á trở vọng vương với cùng người có năng lực đến nhất theo chính mình, bản thân cũng Thiên mẩn, có lực có chỗ biểu thị à. Thiên vương cấp tư chất tư phải biểu đối theo thị t bổ kẹ ư như người sương ơ n nói cũng liền như thế mà thôi. Cầm trong mắt mình tùy tiện, trong mắt người khác thiên kim, đi tới ngàn vàng xương ngựa hiệu quả, kiếm buồn không、lỗ. Nói g Lam lỗ. mua mà mà Cầm mắt mắt kim, kiếm thôi. đi tới hiệu khác thế tùy đặt t r quả, về s ở lạc pok cái kia hai cái quán quân cấp tư chất s ở lạc p o c trương lam đưa cho giam cùng gem về phần hắn chính mình hắn cũng không nóng nảy hắn nhớ kỹ trước khi trùng sinh trên diễn đàn có người phát văn tự ở địa phương nào đó có một con xì nỉ sơ l ạ p bục tồn tại đó mới là mục tiêu của hắn mặt khác hơ hái lẫn ở hà mã vương cũng là mục tiêu của hắn bất quá những cái này trương lam biết rõ bây giờ đại chúng nhưng không biết sở dĩ bọn họ tập thể giật mình chương hai trăm hai mươi hai cái chuẩn thần vợ chồng ngăn liên hợp ngược tháng mười năm hai m bục. mọi người chung quanh nguyên bản ao ước cùng biểu tình khiếp sợ đều cứng đờ sơ l ạ p bục. Trương u n niên nam cũng vọng, thiên g hơi ra tử thất cho là lộ là vẻ v dù cấp sờ lam ạ c bục, cũng không có không dưỡng,、duy、nhất điểm sáng liền có siêu năng gì giá hệp h có cái bồi điểm siêu tài trị xịt duy i thuộc tính à là cái gân gà. Làm thôi. tiếc, rất thất、vọng. Trương cái Đáng gân vọng. Lam sao vậy, buồn cười hỏi ngược một câu lắc đầu thản nhiên nói sơ lập r ỗ b ổ kẹm mẩn ngươi chính là cố mạ chân quý a cái gì mọi người chung quanh chỉ cảm giác lòng của mình tình tại làm xe cắp treo một dạng trương lam hoàn toàn chính là tâm tình của bọn hắn điều tiết tay à, để cho nội tâm của bọn hắn không ngừng chập trùng lên xuống hơi giật mình trung niên nam tử ánh mắt nóng bỏng hỏi sợ lập b ộ c tiến hóa thành vì sợ lập rộ phương pháp trương lam quán quân n g ư ờ i cũng biết sao sợ lập b ộ c có thể tiến hóa thành vì sợ lập rộ sự t ì n h tại trên thế giới cũng không phải bí mật dù sao hai cái này hàng quá giống nhau có thể cho tới nay cũng không có người nào nhân sĩ chuyên nghiệp vạch trần ra sợ lập b ộ c tiến hóa thành vì sợ lập rộ phương pháp sở dĩ tất cả mọi người cho rằng đó là một loại ngẫu nhiên cũng là bởi vì này s ở lập bố không có người thu phục bất quá thu phục s ở lập dẫu người đã có một đồng lớn thủy hệ h ỏ a tở thai cùng siêu năng hệ xịt thai tổ hợp để cho rất nhiều đối với người đối với s ở lập dỗ đều hết sức ưu hái sắp dĩ nạ thì có một cái s ở lập bố đương nhiên cái này không phải cái vấn đề lớn gì tối nay ta cho người biết trương lam tùy ý khoát tay háo kỳ thật s ở lập bột tiến hóa thành s ở lập rổ cái này quá trình tiến hóa không khó bị phát hiện chủ yếu vẫn không có người nào hội đột phá thông thường suy nghĩ đến hai cái bộ k ẹ mẩn cộng lại hội tiến hóa thành vì một con bộ k ẹ mẩn hơn nữa s ở lập bột tiến hóa thành s ở lập rổ cần một nửa khác lưới to bối còn có chính mình tiến hóa hình lúc này mới dẫn đến vẫn không có người biết rõ s ở lập bột tiến hóa phương thức đa tạ bột trung nhiên nam tử nghiêm túc gật đầu một cái hắn đương nhiên sẽ không cho rằng trương lam là đang lừa hắn bởi vì không cần thiết thiên vương cấp sở lập cuộc cùng thiên vương cấp sở lập r ổ giá trị đó là khác nhau một trời một vực giờ khắc này trung niên nam tử càng thêm kiên định trong lòng mình niềm tin liên s ư n g hô đều đã xảy ra cải biến xung quanh vô số người đều đối với trung niên nam tử nam tử quăng tới ánh mắt hâm mộ đây chính là thiên vương cấp tư chất sở lập r ổ à, vô số người tha thiết ước mơ muốn có được một con cổ kẻ mẫn chừng làm tiện tay thì cho quả nhiên là đáng giá đi theo người mọi người chung quanh đều hy vọng mình cũng có thể đi theo trương lam nhưng bọn hắn cũng biết mình không có tư cách cái kêu bốn tên thiên vương cấp huấn luyện ra cái này trong hội tâm là hương phấn chết rồi trương lam dạng này liền lấy ra một cái có giá trị như vậy bổ kẹ mẩn cho thủ hạ của mình cái này chứng minh tương lai của bọn hắn bừng sáng a quyết định về sau nhất định phải vì trương lam làm việc cho giỏi hiện tại bọn họ thật muốn cảm tạ lôi minh cái này hố hàng nhi tử đúng lúc này bộ kẹ một ẩ n center cửa ra vào chuyển đến thanh cửa ra của vào âm m nam nhân. Cái trận h h a n này, âm t ư mãnh liệt phảng phất có thể đâm rách không khí chính là điện mang xuất hiện điện mang bao khỏa bên trong một bóng người vượt qua bên ngoài đám người tại s a u khi hạ xuống lấy tốc độ cực nhanh hướng về trương lam thẳng tắp vào tới lúc này trương lam đã quay đầu cũng nhận ra phát ra âm thanh người thân phận lôi dạ lôi minh phụ thân kém nhất các loại quán quân cấp huấn luyện ra hiển nhiên hẳn là có đem chuyện nơi đây nói cho lôi dạ cái này đến v ì gì đi ẩn si t i cho lôi minh chống đỡ chàng tử người hiện tại hắn tới cứu người trương lam sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này liền nhìn như vậy rẽ bật gì cả hướng chính mình nói đến không nói gì một bên vã lệ gì trong mắt lóe lên vẻ khẩn trương c h i sắc nhưng vào lúc này một đạo quả cam bóng người màu vàng hóa thành một vệ sáng hiện lên ẩm lấp lóe lấy màu vàng kim điện mang thân ảnh cùng quả cam bóng người màu vàng tại trường làm cách đó không xa một chỗ đất trống bên trên ngừng lại sinh ra một cái cường đại va chạm ẩm thanh âm chuyên r a cường đại khí lãng thổi đến đám người chung quanh bản năng rút lui ra thay thế một bên nột roi n h ư mày trước đó nàng không xuất thủ ngăn cản trừ hắn đối với trương làm có t r ê n l ệ n h chút ít hướng tính bên ngoài cũng là bởi vì giáo sư hoặc cho nàng gọi qua điện thoại để cho nàng cho trương làm chuẩn bị một cái quán quân cấp huấn luyện ra đẳng cấp huy chương một đã sớm biết trương l a m thực lực n ụ t giỏi rõ ràng trương l a m có thể nghiền ép đối phương sẽ không thực dẫn phát chiến đấu cho nên nàng mới không có ngăn cản về phần lôi m i n h chính mình làm n ụ t giỏi lưới nhắc quản có thể bây giờ thì khác hai cái quán quân cấp huấn luyện ra đ ổ i bính bạo phát đi ra tuyệt đối có thể đem cái này b ỗ kẹ mẩn c e n t e r phá hủy đây cũng không phải là nàng muốn thấy được mười bốn chỉ là không đợi nàng mở miệng sự tình tại nháy mắt liền có kết quả Ẩm. lực lượng đụng nhau trung tâm hiện lộ ra dở dạ gỗ nạch cùng d rẽ vật gì cả thân ảnh dở dạ gỗ nạch sử dụng lòng thần lao xuống dở dạ gỗng dột s ứ đỡ được d rẽ vật gì cả tiến công hiện tại đang tại trái lại áp chế đối phương đúng lúc này một cái huyệt động đống nhiên xuất hiện ở d rẽ vật gì cả chính phía dưới ẩm hoàn toàn không có phòng bị d rẽ vật gì cả bị một cặp móng bắt lấy trực tiếp kéo vào mặt đất đồng thời một đạo bóng người màu xanh l a m xâm từ dưới nền đất nhảy ra ngoài chính là trương lam gà cuộm tại trương lam đứng trước tổ kẹ mần thời điểm công kích giờ dạ gỗ nạch cùng gạ cổm vợ chồng liền trước tiên phân công rõ ràng một cái đỡ được rẽ vật gì cả tiến công một cái phát động đánh lén không rẽ vật gì cả bị gạ cổm đánh lén nửa người tiến nhập trong đất có thể tất cả những thứ này xa xa còn chưa kết thúc giờ dạ gỗ nạch ở thời điểm này gia tăng lực lượng chuyển vận sử dụng long thần lao xuống giờ dạ gỗng rột đem rẽ vật gì cả dưới người thân thể cũng đụng vào mặt đất rẽ bất d ị cả cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài mặt đối với cái này rẽ bất d ị cả đầu d ờ dạ gỗ nạch cùng gạ cổm cũng không có buông tha ý nghĩ của nó đồng thời giơ lên chân ẩm hai cái quán quân cấp chuẩn thần sử dụng trọng đ ạ p b ú n đ ổ dở cùng nhau dẫm ở rẽ bất d ị cả trên đầu trong đó một cái vẫn có mặt đất hệ gờ dần thai thuộc tính gạ cổm hiệu quả càng là rõ rệt cái này một chiêu qua đi bộ kẹ mẩn xen tơ mặt đất lấy rẽ bất d ị cả làm trung tâm bốn phía dạn nước ra trong lòng đất rẽ vật gì ca nhận lấy cao ngạch tổn thương thân thể đã mất đi lực lượng nhưng nó rốt cuộc là một cái quán quân cấp bộ kẹ mẩn còn không có triệt để đã hôn mê thấy thế cân nhắc đến bây giờ vị trí là bộ kẹ mẩn center trương lam lên tiếng ngăn cản còn muốn xuất thủ dở dạ gỗ nạch cùng g ạ cồn tạm thời dừng tay a b á g ạ cồn cùng dở dạ gỗ nạch lập tức thu tay lại nhưng trên tay đều xuất hiện hào quang màu vàng đất phòng bị nhắm ngay rẽ vật gì ca đó là bùn xạ kích mù sọt Đồng đ dạng là mặt ấ chương hai cái này hàng hiển nhiên là muốn đem dẹp trăm c h í n hai mươi mốt tính toán tự cho là thông minh tháng một mươi một năm hai mươi bồi thường ngươi lại còn dám cùng ta nói bồi thường trương lam ngươi không khỏi cũng quá không coi ai ra gì lôi dạ trợn mắt nhìn xem trương lam trên hai tay nổi gân xanh miễn cưỡng khống chế lại l ử a giận trong lòng cùng thật sâu sợ hãi hắn ngoài mạnh trong yếu hô trương lam chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta lôi ra không chết không thôi sao a rốt cuộc là ai muốn cùng ai không chết không thôi a trương lam cười lạnh một tiếng cân nhắc đến bây giờ chính mình vị trí địa phương ánh mắt của hắn hướng nụt giỏi nhìn nụt giỏi dưới chân là âm thầm tiêm vào nhất đạo kỳ dị sóng điện từ thợ n đờ họa vỡ tiến vào lôi minh thân thể mặt ngoài hắn vẫn như cũ mười điểm lạnh lùng nhìn xem lôi dạ nói ra từ đầu tới đôi đều là các ngươi lôi ra c h ọ n ta chuyện này ta không muốn cùng ngươi bàn về đúng sai so với giảng đạo lý ta càng ưa thích đem nắm đấm hiện tại nắm đấm ta lớn ngươi chỉ có thể nghe ta coi như lôi tiệp đến rồi đều không dùng được lôi tiệp lôi dạ lão tử lôi minh ra ra lôi ra chỉ riêng hai quán quân cấp huấn luyện ra lôi tiệp cùng lôi dạ loại này chỉ có một cái quán quân cấp rẻ vật gì cả kém nhất các loại quán quân cấp huấn luyện ra khác biệt hơn sáu mươi tuổi hắn đã có sáu cái quán quân cấp hệ điện hệ lẹt chịp hai bộ k ẹ m mẩn cũng có thụ động ý chí coi như là một nhân vật ngươi lôi dạ dỗi dỗi tay ngón tay nhìn xem trương lam nhất thời á khẩu không trả lời được g i ằ n g đạo lý ngươi giảng bất quá người ta người ta còn không cùng ngươi giảng đạo lý đem nắm đấm nhìn xem chính mình cái kia hai ba lần bị đánh tới mặt đất bên trong không dám khinh cử vọng động d rẻ tật gì cả lôi dạ rõ ràng mặc dù thời gian mới qua không đến thời gian một tháng nhưng hắn đã đánh không lại trương lam cuối cùng tại vô số người khinh bỉ trong ánh mắt lôi dạ xanh mặt đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía n ụ s giỏi hỏi n ụ s giỏi tiểu thư nơi này chính là b ỗ kẹ mần center ngươi mặc kệ sao không sai lôi dạ rất không tiết tháo muốn cho n ụ s giỏi ra mặt đáp bách trương lam đương nhiên muốn xen vào khiến người ngoài ý chính là v ì gì đi ẩn ct nụt giỏi hết sức chỉnh trọng gật đầu một cái thấy thế lôi dạ vui vẻ hắn biết rõ nụt giỏi mặt mũi là cá nhân đều sẽ cho có thể sau một khắc cái kia vẫn chưa hoàn toàn lộ ra nụ cười liền cứng ngắc trên mặt chỉ nghe nụt giỏi đưa tay hướng về một cái phương hướng một chỉ mở miệng nói bổ kẹ mẩn center cấm chỉ tranh tài muốn đánh ra ngoài đánh bên trái thì có công cộng đối chiến sân bãi nói xong nụt giỏi quay đầu thu tay lại tiếp tục tại trên máy vi tính đánh đứng lên lôi d ạ đám người n g ư ơ i dám không còn dám qua loa một chút nốt giỏi tiểu thư không nghĩ tới ngươi lại như vậy nốt giỏi tiểu thư a trương lam muốn cười không khống chế nổi làm sao bây giờ ôn lai các loại ngươi muốn bồi thường gì lôi dạ cuối cùng đành phải bình tĩnh liền đem ánh mắt một lần nữa ngược lại trương lam hỏi hình thức so với người mạnh mặc dù lôi dạ vừa rồi đổi tới nhưng chuyện xảy ra lúc trước hắn đại khái có thể đoán ra một ít chuyện biết mình trong thai bên này không chiếm lý hiện tại n ụ s á i giỏi cũng không nguyện ý hỗ trợ lôi dạ chỉ có thể nhận thua hắn đến v ì gd ì ẩn ct bên này là sự tình phải xử lý không nghĩ phức tạp nhưng lôi dạ nghĩ kỹ các loại đưa ra thời gian nhất định phải l a o tử nhà mình mang lên đội dộc kẹt người hỗ trợ cùng một chỗ đem trương lam cho xử lý tùy tiện tới tháng một năm một không tỷ liên minh tệ a trương lam rất là tùy ý lắc lắc tay đám người ngươi cái này nói thực rất tùy tiện lam tinh huấn luyện ra mười tỷ chúng ta theo đuổi là một trăm khối ta không nói đùa với ngươi trương lam lôi dạ sắc mặt không khỏi lại âm trầm mấy phần hắn xem đi xem lại trên mặt đất tại trương lam dưới chân vô cùng thê thảm lôi mình chân thành nói ta chỗ này có một k h ỏ a thiên vương cấp tư chất sinh chứng cho ngươi ngươi thả lôi mình bằng không thì ta liền gọi họ phỉ p sợ gen n h ngươi cũng không dám giết người a nốt giỏi không được việc lôi dạ nghĩ tới họ phỉ p sợ gen n h mặc dù một chút nguyên nhân hắn càng không muốn để cho h ọ phỉ sở d ẹ n nỉ chú ý tới mình nhưng bây giờ lấy ra hù một hù trương lam tổng không có vấn đề về phần thiên vương cấp bộ kẹ mẩn trứng là hắn cầm tới tay bộ kẹ mẩn trứng giống trương lam lông mày nhữ lại phủi tay nói ra được a vừa nói trương lam rời đi chính mình đặt ở lôi minh trên đầu chân thản nhiên nói có chỗ tốt cầm là được dù sao ta không tổn thất ân lôi dạ trong lòng có chút n g h i hoặc hắn cảm thấy trương lam có chút quá dễ nói chuyện không nên thêm chút đi ra sao chẳng lẽ họ phỉ sợ d ẹ n n h ì tên tuổi như vậy dùng tốt bất quá rất nhanh lôi dạ lười suy nghĩ nhiều hiện tại đợi ở chỗ này nhiều một giây hắn đều cảm giác thật mất mặt có thể mau chóng mang theo lôi minh rời đi tốt nhất các ngươi muôn đi lôi dạ hướng đưa tay ngoắc ngón tay sau đó phía sau của hắn xuất hiện hai người đi tới lôi minh bên người trong đó đem hắn kêu lên một cái khác thứ nhất là đem trong tay cầm một k h ỏ a vỗ kẻ mẩn d a o cho trương lam n g ư ơ i tinh thông bổ kẹ mẩn chứng giám định cái này bổ kẹ mẩn chứng tư chất không có vấn đề à, chủng loại ta cũng sẽ không lừa ngươi lôi dạ gặp trương lam cầm qua bổ kẹ mẩn chứng mở miệng hỏi nhưng hắn trong mắt lại hiện lên một vòng gian kế được như ý vẻ đắc ý a trương lam cảm ứng được lôi dạ dường như tại tính toán chính mình lông mày n í u lại ánh mắt tại bổ kẹ mẩn chứng bên trên meo một chút số liệu xuất hiện bổ kẹ mẩn chứng dưới tình huống bình thường còn cần một tháng ấp t r ứ n g không ba mươi chủng loại ê lệ k i tư chất thiên Tư chất hệ kịch. vương, lệ xác thực không có vấn đề nhưng hiểu được bổ k ẹ mẩn chủng loại trương lam trong lòng có chút một suy nghĩ đại khái hiểu lôi dạ tính toán lôi dạ nói viên này bổ k ẹ mẩn chủng loại là sin sin tiến hóa cuối cùng là lũ sợ dậy t r ủ n g tộc giá trị sở pet s s ở chen vượt qua năm trăm xem như tương đối có giá trị bồi dưỡng bổ k ẹ mẩn có thể hệ lệ kịp tạm thời đã biết tiến hóa hình vẫn chỉ là hệ l ệ taboos giá trị bồi dưỡng so với lũ sợ dậy muốn như bên trên rất nhiều dung hễ lệ kích bổ kẹ mẩn trừng chê tạo lẫn lộn đây chính là lôi dạ tính toán dù sao trương lam biết rõ chân tướng dựa theo trên lo dịp mà nói đã là một tháng sau mà trong một tháng có thể phát sinh cái gì có thể liền không nói được rồi tính toán ta đến lúc đó nhường người khóc trương lam trong lòng cười lạnh người khác không biết hắn có thể rất rõ ràng hễ lệ kích tiến hành hình h lệ tạ bút dự còn có thể tiến hóa tiến hóa thành vì hễ lệ tỉ vĩ dơ hễ lệ tỉ vĩ dơ có thể so sánh lũ sơ dứ còn có giá trị bồi dưỡng Các loại t r n hơn lệch thời i g h nữa g nhiều coi như viên này chứng thực rác rưởi cũng không cái gọi là trương lam đã tại lôi minh trên người động tay động chân vài ngày sau chương o n à hai Muốn trăm hai mươi hai thế giới chân kinh toàn thế giới trẻ tuổi nhất quán quân sinh ra tháng mười hai năm hai n h ì n trương lam quan quân chúng ta sau này còn gặp lại gặp trương lam nhận lấy bổ kẹ mẩn trứng lôi dạ xuất ra bổ kỳ b ả n thu hồi rẻ vật gì cả sắc mặt tâm trầm nói kỳ thật nếu như có thể lôi dạ rất muốn thả câu ngoan thoại cái gì nhưng nhìn thấy trương lam bên người cái kia mười cái thiên vương cấp bộ kẹ mần cùng gạ cồn cùng dở dạ gỗ này hai cái này chỉ chuẩn thần hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể lập lờ nước đôi nói một câu đối với cái này trương lam chỉ là khinh thường cười cười cái này lôi dạ còn muốn cùng hắn sau này còn gặp lại nhưng trương lam lại biết rất nhanh hắn liền sẽ có cơ hội bắt hắn cho m ặ t sát cái này lôi dạ cùng hắn nháo đến hiện tại cục diện này cũng không có tồn tại đi xuống cần thiết đợi đến lôi dạ rời đi bộ kẻ m ẩ n center bên trong xung quanh nguyên bản khẩn trương không khí lập tức nhẹ một chút tất cả mọi người là không hẹn mà cùng thở dài một hơi nhưng càng nhiều là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trương lam một chút trương lam đều không cho ra chỉ lệnh dơ dạ gỗ nạch cùng gạ cùm hai ba lần liền giải quyết lôi dạ quán quân cấp bộ kẻ m ẩ n lôi dạ phần thực lực này cùng những hình ảnh kia sẽ trở thành bọn họ cả đời ký ức khắc họa ở trong lòng bọn hắn xung quanh trung niên nam tử kia cùng bốn cái thiên vương cấp huấn luyện ra trong mắt cũng là hiện lên một tia chờ mong cùng ánh sáng nóng bỏng trương lam biểu hiện càng lợi hại càng thêm cường thế bọn họ lại càng hội cảm thấy quyết định của mình chính xác kỳ thật đối với cái này năm cái thiên vương cấp cường giả trương lam đối với ý nghĩ của bọn hắn hoặc là mong đợi cũng không nhiều hắn lại có tâm thành lập thế lực suy nghĩ tự nhiên là toàn bộ thế giới ít nhất phải vượt qua đội dọc k ẹ t đem phần này thế lực khổng lồ như vậy cần có nhân thủ tự nhiên cũng không ít hơn nữa cái thế lực này tại kiến lập sơ kỳ vẫn còn cần một chút có thể dùng lực lượng những cái này thiên vương cấp cũng rất không tệ trương lam ở trong lòng đối với thủ hạ của mình có tứ đ ẳ n g định nghĩa chính hắn là duy nhất người cầm quyền điểm này không thể nghi ngờ mà thủ hạ mà nói thứ chờ đợi dòng d ã chúng nữ nhân của hắn bất kể là sạp di na vác lệ di vẫn là xìn thị ạ giam gem các loại đều rất có giá trị bồi dưỡng hơn nữa cũng là nữ nhân của hắn nội nhân những người này lại là chính mình hạch tâm ỉ vào đệ nhị các loại bằng hưu cũng là có tiềm lực nhất những cái kia tỉ như xạ tô xi z gôn những cái này có trở thành đại sư tiềm chất người những cái này hắn đều sẽ nghĩ biện pháp thu nhập vung xuống bồi dưỡng đang chờ bọn hắn về sau trưởng thành sau vì thế lực của mình một mình gánh vác một phương đệ tam đẳng đó mới là hiện tại những cái này thiên vương cấp bọn họ có thực lực nhưng tiềm lực không lớn lại hoặc là có quán quân cấp tiềm lực thực lực lại không mạnh người đây là đệ tam đẳng c u ố i cùng loại thứ tư là có thiên vương cấp thiên phú có tinh anh cấp thực lực huấn luyện ra sẽ trở thành thế lực yếu nhất nòng cốt về phần dưới đây chẳng qua là người bình thường thành viên khác biệt đẳng cấp trương lam tự nhiên sẽ cho khác biệt đãi ngộ đương nhiên những cái này hắn chỉ là để ở trong lòng nắm trong tay chủ tể ý chí hắn đối với ngự hạ chi đạo thế nhưng là vô sự tự thông chỉ cần phải làm như thế nào người tên gọi là gì trương lam lúc này nhìn về phía người đàn ông trung n i ê n kia cùng mặt khác bốn cái thiên vương cấp huấn luyện ra đến cùng đắc tội qua chính mình khác biệt nam tử trung niên này là chủ động dựa vào hướng mình thật vẫn cũng đề tỉnh chính mình có thể tạm thời xem như nhị đẳng nhân tài bồi dưỡng b ộ t người tốt ta gọi mục tử diệp trung niên nam tử cũng chính là mục tử diệp nghiêm mặt nói hắn là thực tình đầu nhập trương lam chính là vì muốn đánh cược một lần vì con của mình mục tử d i ệ u tương lai đánh cược một lần được trương lam gật đầu một cái nhìn thoáng qua mục tử diệp sau l ư n g bốn người đạo những người này hiện tại tạm thời lấy ngươi cầm đầu các ngươi đi trước chuẩn bị tuyên thệ văn thư a đằng sau ta sẽ nói cho các ngươi biết muốn đi làm cái gì vừa nói t r ư ơ n g lam trong mắt lóe lên một vòng tia sáng mặc dù bây giờ chuyện xuất hiện rất nhiều biến hóa nhưng hẳn chính mình trở thành vị dị đi ẩn ct quán chủ sự tỉnh cũng đã là ván đã đóng thuyền như vậy v ã lệ dị bên này an bài có thể như cũ chỉ cần muốn tại chi tiết phát sinh một chút biến hóa mà mình bây giờ đến cái này mấy cái thiên vương cấp huấn luyện ra trợ giút như vậy có một số việc giống như cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng một chút trước khi trùng sinh nghe qua di tích một chút xuyên qua tiên tri đạo di tích các loại cũng đều có thể sớm bố trí là cái này người tiến vào vai tuồng tốc độ cũng rất nhanh mặc dù không biết bọn họ có mấy phần trung tâm nhưng trương lam cũng không để ý hắn tin tưởng mình đằng sau có thể chinh phục bọn họ chinh phục không được đến lúc đó giết cũng sẽ không đau lòng đúng rồi b ộ t mục tử diệp do dự một chút hỏi ta có thể chuyển nhượng cái này bổ kẹ mẩn sao mục tử diệp nói xong cầm lên trong tay chứa thiên vương cấp tư chất s ở lãng bốc cho đi ngươi liền là của ngươi ngươi tùy ý trương lam không thèm để ý khoát tay h á o cái này mục tử diệp là thiên vương cấp huấn luyện r a thực lực tựa hồ cũng là trong năm người mạnh nhất bốn bốn hiện tại phổ thông một chút thiên vương cấp tư chất bổ kẹ mẩn đối với hắn đã mặc kệ có tác dụng gì vậy là tốt rồi mục tử diệp t u n g một cái sau đó đem bổ kỳ bạn bỏ vào tiểu rượu trên tay chân thành nói thật tốt bồi dưỡng đừng để ta thất vọng phụ thân mục tử diệu cầm trong tay bộ kỳ bản ánh mắt có chút ướt át giờ k h ắ c này hắn hiểu rõ phụ thân của hắn mặc dù bình thường ăn nói có ý tứ nhưng thực mọi chuyện cân nhắc cho mình cũng là giờ k h ắ c này mục tử diệu trong lòng làm ra quyết định các loại chuyện lần này kết thúc hắn trở về đến liên minh từ đi làm việc ngồi ăn rồi chờ chết tuyệt đối không được không không bằng cùng mình lão tử một dạng đi theo t r ư ờ n g l à m có lẽ có tiền đồ hơn cũng không nhất định cũng là giờ khác này trương lam tương lai thủ hạ một đại chiến đem bước ra hắn một bước ân ngươi bây giờ cho ta đăng ký a trương lam hướng m ộ t tử diệu gật đầu một cái ngay sau đó tựa như nghĩ tới điều gì trương lam nhìn về phía n ụ t giỏi hỏi n ụ t giỏi tiểu thư ta hiện tại đăng ký trở thành quán quân cấp huấn luyện gia có thể chứ tất nhiên sự tình hôm nay đều đã xảy ra trương lam cũng không để ý thuận tiện a quán quân cấp huấn luyện gia tuổi tác ghi chép nói lại cũng rất tốt đương nhiên ta vừa dối ngay tại ghi chép tư liệu của ngươi n ụ t giỏi dừng lại trong tay đánh bàn phím đáp lại nói tạm thời liền ghi chép gạ cồn cùng, cùng giờ dạ gỗ nạch quán quân cấp còn có mỹ lọ tít ạ t c a n i n cv ị ổng gạ đệ vòi bốn cái thiên vương cấp liền cái đội hình này a từ ta và giáo sư hoặc cam đoan tuyệt đối có thể qua quán quân cấp huấn luyện ra huy chương ta đã sớm khi nhận được tiến sĩ điện thoại thời điểm liền để người trong liên minh cho đưa tới nói xong n ụ t giỏi xuất ra một cái màu bạc huy chương đám người á cái đánh huy, dấu này ngươi ràng song Ngươi người đối với rõ trong a cũng c mẩn n quá tốt t đi, bổ kẹ e e bị làm lời này à ra dạng này đều không nói n đều Đám ư ờ i trong lòng o á n thẩm làm sao cảm giác nổi s giỏi cùng trương lam là chung một phe mà lúc này một thanh âm tại lam tinh huấn luyện gia trong thai vang lên thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện gia trương lam cái thứ nhất trở thành quán quân cấp huấn luyện gia ban thưởng thần bí chìa khóa một cái giữ bí mật xuyên chương hai trăm hai mươi ba hai cái thế giới nhao n h a u s ô i trào đại quốc môn ăn ý quyết định mười ba hai mươi thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra trương l a m cái thứ nhất trở thành quán quân cấp huấn luyện ra ban thưởng thần bí chìa khóa một cái giữ bí mật lam tinh đ á g người mặc dù lần trước nghe đến trương lam đại thần đã có quán quân cấp bộ k ẹ mẩn thời điểm chúng ta liền biết sẽ có giờ khắc này nhưng là khiếp sợ trong lòng quả nhiên vẫn là không che giấu được giờ khắc này vô số người trở lại làm tinh đi trên diễn đàn biểu đạt chính mình nội tâm tình huống cũng là giờ khác này vô số đặc công các loại trở lại làm tinh báo cáo tình huống mỹ quốc siêu cấp quốc nhà trắng phòng hội nghị tác chiến bên trong tổng thống mỹ sắc mặt â m trầm xuống nghe được tin tức hắn biết rõ có một số việc tựa hồ không thể chờ đợi nữa để cho người phía dưới hành động nhật bản không phải có chỗ phát hiện nói hiện tại đang tại hoàng sa biển bên kia cùng hoa hạ đại quốc rằng có chuẩn bị ứng phó cái kia chương làm sao chúng ta cũng điều động quân hạm cái gì đi qua liền dùng lam tinh phương diện đối với hoa hạ ảnh hưởng bức bách trương làm trở lại bên này bất kể như thế nào hắn hiện tại trừ bỏ mỹ lọ tịt có thể sử dụng bổ kẹ mẩn cũng là bổ kẹ mẩn thế giới bổ kẹ mẩn chúng ta còn có cơ hội thực sự không được đạn hạt nhân cũng là thời điểm phát huy sau cùng dư ôn t i ể u nhân không được có lớn lớn không được dùng khổng lồ còn không được liên hợp hết thệ quốc gia hủy hoa hạ chúng ta cạnh tranh công bình hàn quốc đi sát đằng sau mỹ quốc siêu cấp quốc bước chân đi b ư ớ c bách trương lam anh quốc đại quốc nhật bản hoa hạ số một mưa gió nổi lên a cùng lúc đó bộ kệ mẩn thế giới sẽ là đồn city đang tiến hành cùng đội dọc kẹt tác chiến lạn sở trước tiên tiếp đến gia tộc thông chi cái gì trương lam tiến sĩ trở thành quán quân cấp huấn luyện gia 18 t tuổi quán quân cấp trực tiếp đem xỉn thi ạ sáng tạo ghi chép tăng lên hơn năm năm điều tra một lần nhìn xem đến một cái tầng thứ kia ta có một cái dự cảm sự thật so với chúng ta biết đến còn muốn đáng sợ xinote k e m lệ nhất tộc xin thị ạ, người ghi chép bị phá giải chính là cái kia lần trước ngươi nghe qua trương lam cái này người không có gì bất ngờ xảy ra chính là một đời nhân kiện hơn nữa còn là một tên tiến sĩ khủng đ ố người trẻ tuổi c ả d ỗ lý nạ tiến sĩ khó mà che giấu đối với trương lam c h â n kinh a xin thị ạ bình thản lên tiếng trong mắt lại hiện lên không rõ tia sáng Nghĩ đến, ta thân bà ngoại a ta có thể so sánh ngươi biết còn nhiều hơn gia hỏa này cũng không chỉ là quán quân cấp đơn giản như vậy còn lĩnh ngộ ý chí hắn trở thành tiến sĩ quá trình ta cũng là toàn bộ hành trình mắt thấy chủ yếu nhất là hắn chế tạo cơm còn ăn thật ngon vô số người bắt đầu bởi vì trương lam trở thành quán quân cấp huấn luyện gia mà nghị luận ở mỹ khó mà che giấu phần kia c h ấ n kinh cũng không ít người cùng thế lực bắt đầu thay đổi thái độ cùng phương thức cũng có người cùng thế lực bắt đầu muốn tiếp xúc trương lam nói tóm lại theo trương lam quán quân cấp huấn luyện ra vấn đề này một chỗ toàn bộ thế giới đều bị hắn ảnh hưởng tới mà lúc này trương lam đang tại biết rồi hắn mới chiếm được ban thưởng thần bí chìa khóa một cái vạn năng chìa khóa có thể mở ra hết thệ trong di tích cấp hai thần một lần lực lượng bảo vệ môn hộ sử dụng số lần vô hạn thế giới ý chí rốt cục hào phóng a nhìn thấy thần bí chìa khóa hiệu quả trương lam nội tâm một trận lửa nóng dùng tay cho thế giới ý chí điểm cái khen ở cái này chân thật bổ kẹ m ẩ n thế giới bên trong trừ bỏ một chút chương làm tại xuyên qua trước hiểu được những cái kia di tích ngoài ý mớn còn có một số cái khác di tích những di tích này có ghi siêu cổ đại hoặc là cổ đại nhân loại kiến trúc gần tàng lưu truyền tới nay cũng có một chút là bổ kẹ m ẩ n dùng lực lượng của mình kiến tạo ra được chia làm ngũ đ ẳ n g đ ẳ n g cấp cao nhất đúng là hải c h i thần điện xa mỹ dạ dì ẹt gsg loại kia trong đó một chút cần nút môn hộ cần chuyên môn chìa khóa hoặc là tương ứng cấp một thần lực lượng mới có thể mở ra sau đó là dì x ố b á n loại này cần phá giải tương ứng mật mã cùng chìa khóa hoặc là tương ứng cấp hai thần lực lượng mới có thể mở ra đệ tam đảng cần tương ứng chìa khóa hoặc là cấp ba thần lực lượng mới có thể mở ra tứ đảng cùng ngũ đảng tự nhiên cũng cần tương ứng chìa khóa hoặc là đại sư cấp quán quân cấp lực lượng mới có thể mở ra hiện tại trương lam lấy được thanh này cái gọi là không số lần hạn chế chìa khóa vật năng có thể cho hắn vô số trong di tích cấp ba thần trở xuống lực lượng môn hộ đây tuyệt đối là kiếm lớn tới thật đúng lúc gần nhất vừa v ẫ n có cơ hội liền có thể phát huy được tác dụng trương lam trong mắt lóe lên một vòng vẻ kỳ dị trong lúc suy tư trương lam nhìn về phía nụt s giỏi tiểu thư nói ra vậy thì cảm ơn nụt s giỏi tiểu thư vừa nói trương lam trong mắt lam sắc quang mang lóe lên nụt s giỏi trong tay quán quân cấp huấn luyện gia đẳng cấp huy chương lập tức hướng về hắn bay tới cùng thiên vương cấp huấn luyện gia đẳng cấp đồng ý tiêu chuẩn khác biệt quán quân cấp huấn luyện gia huy chương cũng sẽ ở cố định nguyên tố bên trên tăng thêm cái kia quán quân chính mình cần nguyên tố trương lam quán quân cấp huy chương chính là một cái màu bạc một đống cánh chim khí bên trên có một cái màu vàng kim vương miện cánh chim chính là liên minh cố định nguyên tố biểu tượng thủ hộ thủ hộ hòa bình công bằng hoàn cảnh trật tự các loại không cần cùng ta nói lời cảm t ạ n ụ t giỏi không thèm để y bái một cái tay g i a n g cùng gem tại phương diện y học thiên phu thực rất tốt đã bị n ụ t giỏi ra tộc liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng mà đôi này song bảo thai còn cùng trương lam cái này tuyệt đối từ trước tới nay lần thứ nhất thiên tài hiện tại lại là quán quân lại là tiến sĩ tồn tại quan hệ tốt như vậy mặc kệ xuất phát từ cái gì cân nhắc n ụ t giỏi đều sẽ đối với trương lam có tính khuynh ê ư ớ n g nói đến cùng cho dù là hiền lành n ụ t giỏi cũng là người bất quá bồi thường vẫn là bồi thường n ụ t giỏi tiểu thư vừa nói vừa nhìn một chút gạ c ù n bọn họ chế tạo ra một chút phế tích cùng mấp mô quan hệ về quan hệ n ụ t giỏi nhất tộc chế độ không thể đánh phá cái này đương nhiên dù sao về sau chúng ta thời gian trung đụng rất biết rất dài trương lam cười cười so sánh với hắn có được đồ vật cái gọi là tiền sửa chữa cũng là việc nhỏ hơn nữa hắn bao danh tham gia vị gì đ ể ẩn diêm huấn luyện r a thi đua tư cách mà mặt khác năm người dự thi hiện tại một cái bị hắn đánh cho tàn phế năm cái thành thủ hạ của hắn kết quả đã định trước nhận lấy quán quân cấp huấn luyện r a huy chương trương lam đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tọa tạ nạ bệ hữu nhìn thấy cái này nhật bản người trương lam rõ ràng có một số việc nên xuất thủ xử lý một chút làm tinh hoa hạ đại quốc dù sao cũng là chính mình can có một số việc cần giải quyết triệt đề đến lúc đó hắn liền có thể toàn tâm toàn ý đem trọng tâm phóng tới bộ kệ mẩn thế giới phía sau nội dung cốt truyện cũng sẽ ở bộ kệ mẩn thế giới bên trong triển khai cuối cùng thư sinh cầu mọi người ủng hộ một đợt cái gì đều được chương hai trăm hai mươi bốn quyết định giải quyết triệt để làm tinh sự t ì n h một mươi bốn hai mươi ngươi ngươi xem lấy ta làm cái gì gặp trương lam đem ánh mắt phóng tới trên người mình họa tạ nạ bệ hữu nhịn không được nuốt nước miếng một cái trả vốn có thể lui về sau một bước ai ra trương lam thế nhưng là quán quân cấp l i ề n lúc trước hắn từng theo hầu đến đại lão lôi minh cùng lôi minh lão tử lôi dạ cũng là không phải địch cái này nhật bản đặc công có chút hoảng hắn hiện tại bất quá là vừa rồi gia nhập đội rocket mới nhận lấy đến một cái không có tiền đồ cao cấp thực lực dạ tỷ cặt tân nhân mà thôi dù sao còn không phải ba năm sau ở toàn bộ lam tinh trên thế giới đều tính chính là cao tầng bạch kim cấp huấn luyện ra một trong có lẽ phần thực lực này đặt ở bây giờ l à m tinh huấn luyện ra bên trong tính là một cái nhân vật nhưng ở trương lam trước mặt hắn thực liền bị nhìn thẳng tư cách đều không có a ta muốn làm gì ngươi không biết sao trương lam khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam bá màu lam ngưng là thật chất lực lượng tinh thần trong nháy mắt bao phủ đến đỏa tạ nạ bệ h ệ u trên thân đem hắn khống chế bay đến giữa không trung nhìn thấy một màn này tất cả mọi người giật mình tất cả đều hiếu kỳ trương lam vì sao đ ố n g nhiên bắt đầu ứng phó cái này người chẳng lẽ liền bởi vì hắn là đi theo lôi mình cùng đi bà c ả ngu ngốc trương lam người mau thả ta họa tạ nạ bệ hữu cố nén sợ hãi trong lòng hô sau lưng của ta thế nhưng là đứng đấy cạn tổ thậm chí thế giới mạnh nhất tổ chức đội dọc két người tốt nhất buông t h ả ta bằng không thì trương lam không dùng tinh thần lực i nở n phỏ c ự c thuận tiện phong bế họa tạ nạ bệ hữu miệng cái sau t ử lúc này bắt đầu chửi rủa đứng lên hoa tá nạ bệ hữu cũng biết mình tại lam tinh sở thuộc qua nhật bản đối với trương lam không có nửa điểm lực uy hiếp linh cơ khẽ động lựa chọn kéo ra khỏi chính mình tại bổ kẻ mẩn thế giới chỗ dựa bây giờ lam tinh thế giới người đối với bổ kẻ mẩn thế giới tin tức mặc dù có hiểu biết nhưng hiểu rõ vẫn còn không có như vậy triệt để gần nhất trong khoảng thời gian này đội dọc kẹt bởi vì trương lam trong bóng tối chơi ngắn g chân ra mặt cùng liên minh ngạch cường cái này khiến một số người trong lòng đối với đội dọc kẹt thế lực có sai lầm nhận thức cho rằng đội dọc k ẹ t so liên minh mạnh kém cỏi nhất cũng cùng liên minh một dạng dù sao đội dọc k ẹ t là cái lợi hại tồn tại bằng không thì vì sao dám chủ động công kích liên minh chủ động công kích một phương tại người bình thường thông thường trong phán đoán chính là cường giả chứng minh tăng thêm đọa tạ nã bệ h ệ u gia nhập đội dọc k ẹ t hậu chu vây đội viên mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì đều sẽ nói đội dọc k ẹ t lợi hại cho nên bây giờ đọa tạ nã bệ h ệ u cảm thấy mình bắt được cây cỏ cứu mạng có thể dùng đội dọc két cái thân phận này bảo toàn chính mình mà trương lam hắn nghe được lời nói của họa tạ nạ bệ hữu kém chút không chết cười nói thực ra hắn bây giờ còn đang do dự trước công chúng phía dưới giết người có được hay không nếu không t r ư ớ c thả họa tạ nạ bệ hữu đi mà gót lấy đằng sau giải quyết hắn có thể con hàng này đủ ý tứ trực tiếp biểu lộ hắn đội dọc kẹt thân phận đối phương đội dọc kẹt cái mạng này trung tâm bên trong hư đại danh tử còn cần lý do sao nhìn một cái xung quanh bộ kẻ mẩn xen tơm một số người đang nghe đội dọc kẹt ba chữ sau trong mắt đều phủ đầy ghét bỏ chính là nụt giỏi trên mặt đều nhiều hơn một kia không thích mặc dù nụt giỏi so bình dân rõ ràng hơn một chút thực tế chấn tướng biết rõ liên minh cũng chưa chắc tất cả đều tốt nhưng nàng rõ ràng đội dọc kẹt rất nhiều người s á t thực hỏng cho nên nàng hoàn toàn không có hảo cảm họa t a nạ bệ hữu ngươi thật là thông minh trương lam n h e o mắt lại cười nhạo nói ta hỏi ngươi ngươi biết đội dọc kẹt bột thân phận là ai ra ánh sáng sao đương nhiên biết rõ họa t a nạ bệ hữu gào lên ta nghe tiểu đội trưởng nói không phải liền là nói đến một nửa v ọ a ta nạ bệ hữu mở to hai mắt nhìn kịp phản ứng trương lam liền đội dọc kẹt bột ẩn n ú t thân phận đều lộ ra ánh sáng hiển nhiên là không sợ đội dọc kẹt cái kia giết hắn còn cần sợ cái gì hắn lại không thể so đội dọc kẹt bột còn trọng yếu hơn hiện tại hắn có thể đi theo ở lôi minh bên người cũng bất quá là bởi vì hắn đến từ lam tinh có thể trợ giúp đội dọc kẹt giải quyết triệt để trương lam mà nói đi cho các ngươi thiên thiên hoàng cùng thủ tướng quốc mang câu nói ta lập tức liền trở về bái phòng bọn họ Khoe m i ệ nhật g i hiểu đại tinh dưới, hiểu cái kia đối ệ bệ bệ n lên một vòng lạnh lùng đường cong, chương hướng nạ vương nắm Cương lượng thần nạ thân thành ánh sao lấp lánh. n lam lực lấp một tạ tay, tay. tạ thể về hỏa bách phía hỏa hóa sao A. Bá. yếu áp bản một chiếc gần sát hoàng sa biển nhật bản quân hạng bên trên một cái không gian liệt không xuất hiện h o a tạ nạ bệ hữu i thân thể xuất hiện h o a tạ nạ bệ quân h o a tạ nạ bệ quân trở về nhìn thấy h o a tạ nạ bệ hữu i xuất hiện xung quanh một chút không có tư cách tiến vào t ổ kẹ mẩn thế giới tại chấp cần nhật bản đặc công tất cả đều xông tới nhanh nhanh đi thông chi thủ tướng quốc hoa tạ nạ bệ hữu i trong mắt vẫn như cũ viết đầy sợ hãi và trước khi chết ý vị kinh hoàng gào lên trương lam đối bọn hắn biểu hiện trừ bỏ s á t ý ta có dự cảm bất t ư ở n g t ổ kẹ mẩn thế giới theo hoa tạ nạ bệ hữu i biến mất đám người chung quanh lập tức rời đi ánh mắt hoa tạ nạ bệ hữu i là đội d ọ c kẹt người vẫn là lam tinh người hiện tại chết cũng đã chết Cùng ba ọ n hắn cũng không q u n Hơn nữa cũng không hệ. có gì t ố t sạch sẽ kinh khủng. l à m tin người như b â y giờ biến m ấ t l ạ i không phải thật chết rồi. ba ba ba. thanh trừ h ọ a tạ nã bệ hữu cái này một con ruồi đồng thời cũng là đội d ọ c kẹt cùng nhật bản đầu mối then chốt trương lam không thú vị phủi tay nhìn về phía một bên mục tử diệu nói ra tốt rồi hiện tại chúng ta tiếp tục đăng ký a là mục tử diệu liền vội và n gật đầu sau đó mục tử diệu một trận bận rộn đem trương lam chuyện bên này bên trên báo lên đồng thời còn dư lại năm cái thiên vương vì trợ giúp trương lam bất lực ý trực tiếp lựa chọn bỏ quyền bởi vì liên minh có quy định một cái bối cảnh trong sạch quán quân cấp huấn luyện gia muốn trở thành bất luận cái gì một chỗ đạo quán huấn luyện r a chỉ cần ngay lúc đó đạo quán huấn luyện gia không có dị nghị trực tiếp liền có thể ủy nhiệm nếu như nơi này đã không có đạo quán huấn luyện gia vậy cũng có thể trực tiếp ủy nhiệm cho nên chỉ cần những cái này thiên vương cấp huấn luyện gia lựa chọn bỏ quyền trương lam liền có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành vị dị đi ẩn diêm đạo quán chủ mà bây giờ những ngày này vương cũng đã là trương lam dưới tay đương nhiên sẽ không cho mình đại lão bản thêm phiền phức sau đó trương lam đi theo mục tử diệu tiến hành một phen thao tác đăng ký báo danh tham gia vị dị đi ẩn ct đạo quán huấn luyện r a làm xong tất cả những thứ này mục tử diệu mang theo còn dư lại bốn cái thiên vương cấp huấn luyện ra rời đi chuẩn bị tuyên thệ văn thư đi trương lam thì là mang theo vã lệ dì đến một cái bổ kẹ mẩn xen tơ căn phòng bên trong sau đó về tới tiểu thế giới bên trong ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên l ụ trương lam ngươi vã lệ dì cảm nhận được lúc này trương lam khác biệt quan tâm hỏi vã lệ dì ngươi cứ đợi ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ chúng ta đạo quán huy trương làm sao thiết kế ta đi một chút sẽ trở lại trương lam đưa tay vỗ vỗ vã lệ dì đầu n ở nụ cười thân ảnh biến mất Bá. t r ư ơ n g lam về tới bổ kẹ m ẩ n thế giới sau đó lựa chọn rời khỏi b á t r ư ơ n g lam thân ảnh xuất hiện ở lam tinh thế giới ánh mắt tại tình huống chung quanh bên trên quét qua ha ha thật đúng là thịnh đại nên đón a chương hai trăm hai mươi lăm thế cục triệu hoán l ũ gì ạ mười lăm hai mươi đây là thực sự là thịnh đại nên đón a lam tinh hải vực phía trên t r ư ơ n g lam thân thể xuất hiện ở giữa không trùng trên người bao vây lấy mẫu l a m tinh thần lực ỷ nở n phó cờ trôi nổi giữa không trùng nhìn xuống phía dưới phía dưới có lấy ngàn mà tính quân hạm đang rằng c ó lấy bên trái một phương tất cả lớn nhỏ quân hạm trên đều đứng thẳng lấy thuần một sắc ngôi sao năm cánh đỏ thấm cờ biểu hiện ra hoa hạ khí độ cùng thực lực bên phải một phương có cùng đủ loại lá cờ phất phới quân hạm số lượng cũng so bên trái quân hạm nhiều gấp đôi trở lên những cái này quân hạm đến từ các quốc gia con số này nguyên bản còn có thể càng nhiều chỉ là bởi vì thời gian có hạn mới chỉ có dạng này số lượng những chiến hạm này sở thuộc quốc có mỹ quốc siêu cấp quốc có hàn quốc cũng c ó nhật bản anh quốc quốc các loại một màn này có thể nói là hoa hạ lực lượng cùng toàn thế giới còn lại lực lượng chính diện đ ố i bính bất quá tạm thời những cái này quân hạm chỉ là đều rằng c ó lấy không có làm ra bất kỳ hành động gì cho đến giờ phút này trương lam xuất hiện số một thiên vương xuất hiện hoa hạ quân hạm ngay trung tâm lớn nhất hàng không mẫu hạm bên trên một cái quan sát viên trước tiên đứng dậy báo cáo Bá. lần nữa tất cả mọi người đều cùng nhau đứng lên không chỉ như thế đối diện rất nhiều quân hạng bên trên rất nhiều người đều bốn trăm hai mươi đứng lên tất cả mọi người rất rõ ràng lúc này thế cục phải đổi về phần lại biến thành cái dạng gì ai cũng không biết chuẩn bị xa kích tổng thống mỹ là dự định tiến về hiện trường đi chỉ đạo lần này tình huống nhưng ở hắn muốn chuẩn bị lên thân hành động thời điểm nhận được nhật bản tin tức bên kia chuyển đến b i ế thứ được Trương、Lam、lúc nào cũng có t nào Lam ể trở về tư một chút thuộc về mỹ quốc siêu cấp qua quân hạm trực tiếp bắt đầu hành động nhà trắng bên trong tình huống cũng sớm đã nhìn qua phòng hội nghị tác chiến hiện tại tổng thống mỹ ra lệnh cũng là toàn bộ hội nghị quyết định thứ tư chẳng những tổng thống mỹ như thế toàn thế giới các đại quốc trừ bỏ hoa h ạ tất cả mọi người làm ra tương tự chỉ lệnh các quốc gia người lãnh đạo cùng người cầm quyền đều biết trương lam là cái thế giới này không công bằng nhân tố chỉ cần trương lam biến mất hết thẻ quốc điểm xuất phát đều như thế hết thẻ quốc gia vẫn như cũ còn có thể giống như trước một dạng duy trì một loại đặc biệt cân bằng nhưng nếu như trương lam tiếp tục tồn tại hoa hạ tuyệt đối sẽ trong tương lai trở thành duy nhất siêu cấp quốc thậm chí trở thành duy nhất quốc gia tình huống như vậy thượng lưu nhân sĩ không cho phép người cầm quyền không cho phép một chút bình dân cũng không nguyện ý phát sinh sở dĩ giờ khắc này những người này đều đến đạt thành một loại quỷ dị ăn ý chương lam nhất định phải diệt trừ số một thuộc về hoa hạ bên này to lớn quân hạng bên trong còn lại số mấy nhân vật toàn bộ đều nhìn về số một bây giờ là thời kỳ không bình thường tất cả quyền lợi đều giao vào số một trên tay bởi vì thảo luận sẽ chỉ trì hoãn sở dĩ tất cả áp lực cũng đều bỏ vào số một trên người nếu như cuối cùng chuyện này xảy ra vấn đề cuối cùng gánh chịu hậu quả cũng chủ yếu là số một không cần nói số một mở ra một mực đang nhắm mắt lên tuổi tắc nhưng như cũ sáng ngời trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt bất kể như thế nào trương lam cũng là hoa hạ người là chúng ta hoa hạ công dân quốc gia muốn đối với mỗi người gánh nặng của dân chúng trách hạ lệnh hết thẻ quân hạm chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần đối phương có can đảm hành động bất chấp hậu quả trực tiếp phát động tiến công số một rất rõ ràng trương lam là hoa hạ trước đó chưa từng có một lần cơ hội hắn nhất định phải nắm chặt hơn nữa Quốc gia nếu như có gia như theo ể vì lợi ích từ bỏ một người, vậy vật. lợi liền người, hai cái, từ bỏ ba cái. Đây không phải quốc gia hai ích quốc chữ khả không hàm Thứ h từ một từ từ tư, t bỏ bỏ bỏ ba bao năng này Đây đồ số một làm ra quyết định hoa hạ quân hạm cũng tất cả đều hành động hệ thống vũ khí toàn bộ nhắm ngay đối diện các loại quân hạm có chút ý tứ chú ý tới tình huống phía dưới trương lam trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm trong đầu bắt đầu cùng lù d ì ạ cầu thông đứng lên ngao xi n ộ t một chỗ biển sâu thường ngày bay khắp nơi đến lù dì ạ trong đầu cảm ứng được trương lam hô ứng ngẩng đầu phát ra một thân chu lên sau đó một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện cùng lúc đó trương lam trên đầu cũng xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy đây là vô số chú ý trương lam bên này tình huống người đều mở to hai mắt nhìn là lù dì ạ nhất định là muốn lù dì A muốn tới một chiếc nhật bản quân hạng bên trên nhật bản thiên hoàng cùng thủ tướng quốc lộ ra thần sắc kinh khủng bởi vì biển ngay tại nhật bản cùng hoa hạ quốc ở giữa hết thể nhật bản một mực có chú ý cũng là bởi vì này ngày đó nhật bản mới có thể trùng hợp phát hiện trương lam cùng lù di ạ tiến vào tổ kẹ m ẩ n thế giới phương thức mà là bởi vì như thế nhật bản cao tầng cũng đều kiến thức qua ngày hôm đó hình ảnh ghi chép rõ ràng trương lam rốt cuộc là như thế nào đi theo lù di ạ đi tổ kẹ m ẩ n thế giới lúc ấy lù di ạ liền mang theo trương lam xuyên qua màu đen vòng xoáy mà bây giờ màu đen to lớn vòng xoáy trong hư không xuất hiện một lần liền n ê n bắt đầu nhật bản người những người này suy đoán lập tức phát động công kích không cần lưu thủ đồng thời đem tin tưởng truyền lại cho hơn các quốc gia cũng làm cho bọn họ không cần lưu thủ phản ứng lại thiên hoàng hoàng sợ hô hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ đem trương lam diệt đi trương lam rất có thể có thể cùng lù di ạ câu thông có thể câu thông cấp một thần người càng thêm không thể lưu hiện tại nếu là liền đem trương lam diệt lù di ạ sẽ không biết rốt cuộc là ai làm được còn có cơ hội. ộ m theo bên, t ủ Thủ tướng Thiên vượt tướng trong Thiên tại bất tất thấy tốt nhất, t như nhớ Hoàng chính mình lệnh, không nói nghĩ lòng cùng Hoàng giống hiện lệnh, hắn hắn còn không cần gánh chịu phong gặp gì. quốc qua quốc sau chịu lúc, cái cả hiểm. h mày là là ra ra Ẩm. đây kể ý thiên hoàng mệnh lệnh được đưa ra vô số trên chiến hạm đã thay đổi pháo đài bắt đầu vận hành từng mai từng mai cỡ nhỏ đạn hạt nhân cùng uy lực to lớn đạn pháo công kích nhắm ngay t r ư ờ n g l à m phát xạ ra ngoài một bên khác còn lại chiến hạm hoặc là phòng chỉ huy cũng đều tiếp thu được nhật bản nhân viên tình báo truyền tới tin tức biết được lù gì ạ sắp xuất hiện tin tức vô số người lãnh đạo sắc mặt trầm xuống không còn có một chút do dự nhao n h a u dự định ra lệnh cùng lúc đó hoa hạ quân h ạ m bên trên một cái tình báo giải mã nhân viên sắc mặt trầm xuống đứng lên vội vàng báo cáo đến vừa rồi lấy ra đến thứ nhất tin tức là nhật bản phát cho chư quốc phòng hội nghị tác chiến cái kêu màu đen vòng xoáy là lù gì ạ xuất hiện trước điểm báo trước lù dị ạ mọi người tại đây vui vẻ cấp một thần lực lượng là hiện tại l a m tinh nhân loại hoàn toàn không có sức chống cự lực lượng cường đại nếu như trương lam thực có thể t r i ệ u hoán đến lực lượng như vậy hỗ trợ tất cả liền lộ ra bất đồng hoàng bét lúc này nhìn thấy phòng họp bên trong trên màn hình tình huống số ba vội vàng nói nhìn tình huống hiện tại trương lam khả năng kiên trì không đến lù di ả xuất hiện các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 226, t r ư ơ n g lam bị g i ế t lu g i ạ công kích 16-20. rất có quyết đoán nha nhìn xem lần này phương đối diện t r ư quốc quân hạm động tĩnh trương lam trong mắt lóe lên một tia khinh thường biểu lộ bình thản hoàn toàn không hề bị lay động vê anh rất nhanh tại vô số người nhìn soi mói một đống lớn đạn pháo công kích các loại tất cả đều tụ đến thậm chí còn có máy bay tác chiến cất cánh hướng về không trung bay đi tựa hồ là muốn chiếm lĩnh trương l a m trên đầu không trung không gian hình thành áp chế rất nhanh vô số lựu đạn hội tụ tại trương lam vị trí phát ra nguyên một đám bạo phá vô số ánh lửa tiếng vang tại hoa hạ trên không xuất hiện nổ vang mấy tên khốn kiếp này lại dám tại ta hoa hạ hải vực như vậy ứng phó chúng ta hoa hạ công dân mấy tên lão nhân nhìn thấy trong video một màn kia sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống số ba càng là k h ô n g chế không nổi bạo c á o kỉnh kêu lên đây chính là trần chuông áp bách mới hoa hạ thành lập tới nay đây là lần thứ nhất loại khuất nhục này tuyệt đối không phải những cái này tham gia qua năm đó những cái kia chiến đấu từ đó sống sót cái này chút lao nhân nguyện ý tiếp nhận đánh số một chỉ là l ệ n h lùng n ô ra một cái chữ trương lam tình huống số một bọn họ cũng thúc thủ vô sách chỉ có thể chớ mắt nhìn xem hiện tại số một duy nhất nghĩ tới chính là báo thủ đồng thời cũng là phát ra ngủ say sư tử thanh nhâm ẩm hoa hạ quân hạm cũng bắt đầu hành động hướng thẳng đến đối diện những cái kia quân hạm phát động tiến công nguyên một đám đạn pháo xuất hiện đập nện tại một chút quân hạm bên trên ẩm v a n h những cái này quân hạm bị chính mình lập tức một trận luống cuống tay chân bọn họ hoàn toàn không có d ự liệu được hoa hạ phương lại ở thế yếu dưới tình huống chủ động tuyên chiến phát động tiến công cùng lúc đó không có ai biết từ nơi sâu xa đang hướng về v ổ kẹ mẩn thế giới dựa sắt vào một chút là thế giới quy tắc bắt đầu gia tăng tốc độ hoàn thiện lam tinh vũ k h i nóng tại phát huy hắn sau cùng nhiệt lượng thừa ẩm rất nhanh một chút nước khác quân hạm liền muốn làm lên phản kháng nhưng kỳ quái thời điểm những cái này quân hạm phát hiện vũ khí của bọn hắn mất linh hoặc là phát sinh không đi ra hoặc là lựu i đạn thành công đạn rất nhanh nguyên bản ồn ào dị thường lựu i đạn tiếng loạn hưởng biển lần nữa khôi phục bình tĩnh chuyện gì xảy ra cái này cực độ ngoại ý muốn ăn ý dừng tay khiến cho hết t h ể quốc gia dê đầu đàn trong lòng hiện ra nồng nặc nghi hoặc hơn nữa bọn họ cũng không có truyền đạt chỉ lệnh công kích ta tại sao có thể như vậy báo cáo rất nhanh những cái này dê đầu đàn nghi ngờ trong lòng chiếm được giải đáp phía dưới một chút đặc thù quan sát nhân viên đem một mực quan c h ắ c tình huống truyền đạt đi lên theo khoa nghiên bộ đội nói tới ngay tại bên trên đánh đại quy mô chiến đấu bùng nổ thời điểm những vũ khí kia kết cấu nguyên lý tiêu chuẩn cơ bản bộ phận đều đã xảy ra chuẩn bị tổng hợp tình huống đến xem cùng trước kia súng lục xe tăng các loại mất đi hiệu quả tình huống một dạng hẳn là thế giới quy tắc đã xảy ra cải biến rất nhiều trụ cột nguyên lý cũng xuất hiện nhỏ xíu sai lầm l i ê n tình huống hiện tại mà nói chỉ có đạn hạt nhân có thể tiếp tục sử dụng thế giới quy tắc biến hóa tốc độ tăng lên vô số nhận được tin người cái này khẽ giật mình chẳng ai ngờ rằng thế giới quy tắc thay đổi tốc độ vậy mà không phải một tầng không thay đổi mà là sẽ còn cải biến trong hư không một cái dáng dấp cùng ạt sệ rất giống sinh vật mở mắt trong mắt lõe lên một vòng thâm thúy tựa hồ là đang chứng minh sự tình không có đơn giản như vậy sự thật cũng là như thế kỳ thật trước đó là cái này ạt sệ hoặc giả nói là bổ kẹ m ẩ n thế giới siêu thần thú ac ở xuất thủ ac ở xem như duy nhất siêu thần thú muốn làm ảnh hưởng quy tắc biến hóa thiên về điểm này cũng không khó khăn thế giới ý chí quyết định quy tắc dung hợp nhạc dạo là bốn năm như vậy hai cái thế giới triệt để dung hợp cũng sẽ chỉ tại bốn năm sau một ngày nhưng ở không thay đổi c h í n h thể chỉ là trước ảnh hưởng chi tiết đến quyết định trước dung hợp cải biến quy tắc một khối kia ac vẫn là có thể làm đến ACE nhận định làm tinh nhân loại hiện tại nắm giữ những vũ khí này vẫn là quá mức phá hư nó trong mắt cân bằng sở dĩ n h ú n g tay hô cải biến liền cải biến a tổng thống mỹ biểu lộ thay đổi mấy lần về sau tự an ủi mình kể từ đó chúng ta thân làm siêu cấp quốc ưu thế cũng chỉ còn lại có đạn hạt nhân không quan trọng chỉ cần lớn nhất quả cân còn có liền có thể hiện tại trương lam bị g i ế t chính là đáng giá ăn mừng sự tình ý tưởng giống nhau cũng xuất hiện ở còn lại quốc gia long đầu trong lòng duy chỉ có hoa hạ phương đám người trên mặt một trận âm u không nhìn trên chiến hạm quan chỉ huy các loại đều phát ra bi phẫn gầm thét một chút điều khiển vũ khí binh sĩ càng là ý đồ tiếp tục sử dụng vũ khí nhưng này cũng đ ố n g vô công ba năm đáng giận vũ khí mất đi hiệu lực để cho những binh lính này cũng phát ra vô lực gầm thét ta muốn đi liều mạng với bọn họ trên một chiếc chiến hạm gánh chịu lấy hoa hạ bây giờ thực lực mạnh nhất một nhóm huấn luyện r a một chút có huyết tính người đó là b ổ k ỷ bạn liền định hiện ra chính mình thân làm huấn luyện gia lực phá hoại trong đó từ bộ kẹ mẩn thế giới trở về lê ảnh trương điên phong nguyệt vô nhai đám người tất cả đều trên chiến hạm tay cầm b ổ k ỷ bạn cùng trương lam từng có cùng xuất hiện bọn họ trong lòng nội tâm đã hoàn toàn bị phẫn nộ dạ cho chiếm cứ nhưng sau một khắc hết thể bất kể là khai tâm tiếc n ố i phức tạp vẫn là phẫn nộ dạ háo hức người tất cả đều không thể tin mở to hai mắt chỉ thấy bọn họ có thể nhìn thấy trong màn hình không chung bởi vì bạo tạc sinh ra sương mù nhiệt lượng các loại tại một trận gió lốc gợi lên dưới biến mất hầu như không còn sau đó một cái toàn thân bao vây lấy màu lam tinh thần năng lượng người và một cái toàn thân màu bạc trắng cổ kẹ mẩn ra phát hiện ở trước mặt bọn họ thân thể kêu bên trên bao vây lấy màu lam tinh thần năng l ư ợ n g người tự nhiên là trương lam trương lam hoàn hảo không hao tổn lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt làm sao có thể vô số người trong lòng đưa ra nghi vấn bọn họ không minh bạch trương lam rốt cuộc là như thế nào tại cái kia một trận bạo tạc thịnh yến bên trong còn sống sót chẳng lẽ là bởi vì lũ gì ạ lại hoặc là đúng rồi là trương lam lâm thời hồi một chuyến b ổ kẹ mẩn thế giới tránh né lần này nguy cơ thế nhưng là không đúng bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao cũng không phải trương lam có thể giải quyết ta hắn như thế nào nắm chặt thời cơ xuất hiện đâu đến cùng là chuyện gì xảy ra tại chỗ có người nghi ngờ thời điểm trương lam lộ ra khinh miệt cười lạnh lúc trước ngay tại cái thứ nhất lựu i đạn muốn mạng bên trong hắn đồng thời phát sinh lúc nổ hắn về tới tiểu thế giới tiểu thế giới này trương lam trải qua qua một đoạn thời gian nghiên cứu phát hiện nó có một cái rất tốt thụ động công năng chính là lại hắn gặp được hội uy hiếp nguy hiểm cánh mạng thời điểm sẽ trực tiếp đem hắn hút vào tiểu thế giới nói cách khác trương lam chỉ cần mình không tìm đường chết đi tìm siêu thần thú a xệ ợt cùng không gian chi thần phiến phức không có người có thể giết hắn lúc trước trương lam như vậy vân đạm p h o n g hình cũng là bởi vì biết rõ tiểu thế giới có cái này thụ động lu ư gì à, phá hoại tử quang hì ở bìm hủy diệt những chiến hạm kia chương hai trăm hai mươi bảy vị thần biển cả lực phá hoại cùng lực hiệu triệu mười bảy hai mươi chương lam bởi vì tiểu thế giới thụ động hội chủ công năng tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc về tới tiểu thế giới bên trong sau đó hắn liền thông qua tọa độ không gian thả ra siêu năng lực cảm ứng đến lam tinh thế giới bên trong c h ẳ n g cảnh tại những cái kia bạo tạc phát sinh thời điểm nhìn như uy lực to lớn nhưng lại đối với lũ dị ạ xuyên qua hai cái thế giới không gian lúc hát sắc vòng xoáy không tạo được nửa điểm ảnh hưởng lũ dị ạ tại đủ loại oanh tạc tiến hành đến một nửa thời điểm từ không trung hát sắc vòng xoáy bên trong xuất hiện lúc ấy trương lam cảm ứng được trên người nó xuất hiện một cái h à o quang màu xanh lam đó là tinh thần cường nhậm xì tải cấp một thần vẫn là lũ dị ạ sử dụng tinh thần cường nhậm xì tải trương lam không biết nó có hữu dụng hay không đến thần trước lực lượng nhưng trong đó tuyệt đối xen lẫn quy tắc lực lượng mà quy tắc này lực lượng đối với bạo tạc sinh ra tất cả sinh ra tuyệt đối cách ly hiệu quả đây là cấp độ trên lực lượng n g h i ê n ép đợi đến bạo tạc sinh ra không sai biệt lắm thời điểm lù gì á lại sử dụng một chiêu rất thông thường luồng gió mạnh gs nhưng ở cánh của nó huy động ở giữa sen lẫn phi hành hệ phở lì hình thái quy tắc lực lượng luồng gió mạnh gs tùy tiện thì khoác lác tán tất cả sương mù cùng cái kia tồn tại nhiệt độ cao thậm chí một chút bạo phá ô nhiễm chính là bởi vì cảm thấy được biến hóa của ngoại giới Trương lam mới từ tiểu thế giới bên trong lần nữa đi tới tình thế giới. Lúc này nhìn trên mặt tình Trương tay, từ rộng Lưu bên lần nữa này nhìn biển này huống, những không ngôi nằm cánh màu hồng cờ lây động quân hảo, sử dụng phá hoại từ quang hỷ ở bìm. Ngao. giới giới. gì Lam Lam Lúc Lam lây kia sao mới mở màu hạm, bìm. với đi đối cái hoại hô. phá hỷ có cờ ở ạ, sử lưu gì ạ trong lòng rất khó chịu trương lam một cái nhân loại chỉ huy chính mình phát động tiến công hắn đến chỉ là đơn thuần vì bảo hộ trương lam bởi vì đây là ước định hơn nữa dựa theo quy tắc thần chức b ổ kệ mẩn không thể tùy ý đối với nhân loại xuất thủ nhưng bây giờ lưu dì ạ vẫn là dựa theo t r ư ơ n g lam ý nguyện động vừa đến lam tinh đã bị đánh lượng l i ề u đạn cú l é t nó có cái quyền lợi này tiến hành công kích cái này cũng không tính vi phạm quy tắc b á lưu dì ạ cuối cùng ấp ủi bắt đầu một cái năng lượng màu vàng nóng cầu năng lượng cầu sau đó hóa thành một đạo quả cam t r ù m sáng màu vàng hướng về phát xuống bắn xuống Và màu vàng kim cổ sáng trúng mục tiêu trong đó một chiếc nhật bản quân hạm quân hạm trong nháy thành hạm hai mắt bị cắt từ giữa bị động o trong ạ n xuống mà hết thể này còn xa còn đánh bắt tốc hết thể kết thúc đầu đó lâu cấp chìm có chìm mà mới m xa t chiếc q u â hạm về sau lù h tác nhưng đầu, theo đầu của nó bắt đầu không ngừng theo đầu đầu đầu của bắt di động p hoại hỷ kim tử quang màu vàng ở bìm s á như g dọc t e o mặt biển h ớ n g về m ộ thế p ư hướng ơ n ngang g quét qua lù dì ạ làm cho dù dễ dàng liền phá hủy mấy trăm chiếc các quốc gia quân hạm đồng thời t r u n g quanh biển cả đều ở phá hoại tử quang h ỷ ở bìm xạ kích dưới bốc hơi màng lớn số lớn nước biển hướng cái này cái phương hướng này mãnh liệt mà đến từ ngực vô số nhìn thấy một màn này người nuốt nước miếng một cái ai ra cái này thực sự quá mạnh cái này lù gì ạ quả thực là đi lại pháo laser đại a cái này lực phá hoại không khỏi cũng quá mức kinh người một chiếc nhật bản quân hạng bên trên thiên hoàng cùng thủ tướng quốc lần này đều hoảng bởi vì dựa theo lù gì ạ công kích quy tích tiếp theo phát phá hoại tử quang hì ở bìm thì sẽ đến bọn họ trên thuyền trốn nhất định là đến không hiểu hiện tại trong lòng bọn họ chỉ có thể chờ mong lù di ạ không muốn tại công kích bằng không thì bọn họ tuyệt đối phải chơi đùa mà lúc này lù di ạ tựa hồ thật vẫn nghe gặp cầu nguyện của bọn hắn đồng dạng tại chắc lần này công kích về sau ngừng lại nhìn thấy một màn này nhật bản thiên hoàng cùng thủ tướng quốc chỉ cảm giác mình mệnh bảo vệ một khỏa đã lên đến trong miệng ra trái tim nhờ vậy mới không có hoàn toàn nhảy ra năm lần sau Trưng lúc a ra thanh m âm, phát thì thảo thanh âm, hán đại khái thấy rõ lũ dừng lại nguyên nhân. rõ dừng nguyên đại ạ lại Di Lũ l trước lù dì ạ là toàn lực sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm công kích liên tiếp sử dụng năm lần mà bây giờ nó là lâm vào cổ kẻ mẩn đang sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm giống đều sẽ tiến vào cứng ngắc trạng thái liên tục toàn lực sử dụng năm lần phá hoại tử quang hì ở bìm mới tiến vào cứng ngắc trạng thái lù dì ạ quả nhiên không hổ là cấp một thần tồn tại hơn nữa không chỉ như thế lù dì ạ cứng ngắc trạng thái đại khái chỉ kéo dài ba giây trương lam phát hiện nó kỳ thật đã khôi phục hành động năng lực chỉ bất quá lù gì ạ lười nhắc lại phát ra tiến công mà thôi đương nhiên cái này không có nghĩa là phía dưới những cái kia quân hạm công kích sự t ì n h liền như vậy đi qua ngao lù gì ạ phát ra một đạo kéo dài chu lên theo một cái này tràn ngập kỳ lạ vận vị thanh âm trong không khí phiêu động ra ngoài vô số người nội tâm đều cũng là siết chặt bọn họ có một loại cảm giác có cái đại sự gì sắp xảy ra mà sự thật cũng là như thế theo lù g ì ạ thanh â m biến mất đại dương cho thấy bỗng nhiên trở nên sôi trào lên ngay sau đó một cái có một con thủy hệ hỏa tờ t hai bộ kẻ m ẩ n nổi lên mặt nước không từ c ạ n t ô b ờ l ạ t tòa sê gôn đúc điệu gỏng kính l đến rổ ở tổ phờ gia luy gác hò kờ gì hồ hên địa khu luật các loại x í n ộ i địa khu lù mì nồng các loại ở nổ và b à S củ lìn các loại c á lót à l ọ t là bộ kẻ m ẩ n thế giới chủ yếu phân bố tại từng cái địa khu thủy hệ hỏa tờ hai bộ kẻ mần toàn bộ xuất hiện trong đó bao quát dài dạ đổ các loại những cái này bổ kẹ mẩn xuất hiện về sau trực tiếp bổ ra có ngôi sao năm cánh màu hồng cờ quân hạm bắt đầu hướng về những cái kia thuộc về hàn quốc quân hạm tiến hành đủ loại công kích mà những cái này đánh mất hệ thống vũ khí quân hạm hiện tại cũng bất quá là lớn cục sắt mà thôi hơn nữa còn là loại kia đối với bổ kẹ mẩn công kích không được bao lớn hiệu quả phòng ngự quân hạm từng chiếc từng chiếc quân hạm bắt đầu bị đánh chìm nguyên một đám các nước binh sĩ bắt đầu chìm vào biển cả mà hoa hạ dê đầu đàn cùng các binh sĩ tại thời khắc này hoàn toàn biến thành c o n chúng nhìn xem những chiến hạm kia cùng người xâm nhập nguyên một đám biến mất đáng giận hôn đ à n tại sao có thể như vậy hàn quốc trên thuyền tổng thống cùng nhật bản bên trên thiên hoàng cùng thủ tướng quốc lúc này đều phát ra tiếng mắng chửi hai quốc gia này là hiện tại chỉ riêng nhị thủ lãnh đạo người là ở đây quốc gia nhìn tình huống hiện tại đoán chừng lập tức liền sẽ trở thành chỉ riêng hai bị vỗ kẹ mần giải quyết người lãnh đạo tại sao có thể như vậy cung lúc đó các nơi trên thế giới phòng hội nghị tác chiến bên trong những cái kia dê đầu đàn cũng tất cả đều phát ra không thể tin kinh hô cấp một thần thú bản thân có được lực phá hoại cấp một thần thú cường đại lực hiệu triệu còn có trương lam hoàn toàn không có chuyện gì tình huống kích thích cực lớn thần kinh của bọn hắn trong lòng bọn họ đều có một loại dự cảm từ hôm nay qua đi không ai có thể lại ngăn cản hoa hạ bay lên nhưng vào lúc này màn ảnh một cái tình huống k h i ê n động những người này tâm cái này là muốn đi đâu lập tức điều động vệ tinh theo dõi chỉ thấy trong màn hình trương lam đi tới l ũ dị ạ trên lưng cái sau tùy ý vỗ cánh thân ảnh trong nháy m ắ t hóa thành màu bạc t h i ể n quang hướng về một phương hướng bay đi nhìn thấy một màn này tất cả mọi người khẩn trương không biết trương lam cùng l ũ dị ạ muốn làm gì chương hai trăm hai mươi tám trước diệt nhật bản t h ầ n xã l ũ dị ạ các người đám này giả phan hâm mộ mười tám hai mươi ba tại lam tinh toàn thế giới các quốc gia cao tầng nhìn soi mói trương lam đứng ở lưu dì ạ trên lưng đi tới nhật bản trên không không ngừng hướng về một phương hướng bay đi ngao đi tới mục đích lưu dì ạ thân ảnh dừng lại phát sinh một tiếng gầm lên giờ ho a giờ lại không gấp làm cái gì nhân loại ngươi xác định có thể c h ữ a trị hài tử của ta bản nguyên vấn đề sao lưu dì ạ thanh â m tại trương lam trái tim vang lên lúc trước tại biển phía trên lưu dì ạ sở dĩ hội nghe trương lam mà nói đối với những cái kia quân hạm xuất thủ bao nhiêu còn có một số chính nó bị tập kích nguyên nhân xem như trưởng quản lấy thần chức vị thần biện cả l ũ dì ạ đương nhiên sẽ không bị người mạo phạm còn thờ ơ sở dĩ có thể xuất thủ nhưng về sau l ũ dì ạ liền không nguyện ý xuất thủ chỉ nguyện ý dựa theo ước định bảo hộ trương lam cuối cùng triệu hoán những cái kia thủy hệ h ỏ a tờ t hai b ổ kẹ mẩn công kích quân hạm hắn có thể nói đã phá hư quy tắc bởi vậy tại trương lam về sau đưa ra yêu cầu mới thời điểm l ũ dì ạ cũng không có đáp ứng xem như cấp một thần hắn có ngạo khí của mình hắn cũng không phải trương lam tay chân tự nhiên không có khả năng như vậy nghe lời sở dĩ trương lam ở phía sau đưa ra giao dịch lù gì ạ gần nhất một mực tại tìm kiếm khôi phục tiểu lù gì ạ bổn nguyên phương pháp nhưng dù sao cũng hơi tì vết hoặc là phong hiểm càng thậm chí hơn có chút khó khăn k h i thật hắn hiểu được phương pháp tốt nhất đúng là tìm tới xe l ệ bi thỉnh cầu nó cái này xâm lâm chi thần trợ giút nhưng xe l ệ b i suốt ngày tại từng cái thời không bên trong lữ hành lù di ạ thật đúng là khó tìm nó mà bây giờ trương lam biểu thị hắn có tự nhiên c h i lực đi đến rổ ở tô địa khu rừng rậm c h i hồ mà nói có thể giúp chữa trị tiểu lù di ạ bản nguyên đương nhiên nghe được lù di ạ hỏi thăm trương lam mặt mỉm cười chân thành nói kỳ thật coi như ngươi giúp ta ta cũng lại trợ giúp tiểu lù di ạ khôi phục bản nguyên dù sao ta hiện tại có phần này năng lực chuyện lần này tính toán ngươi không xuất thủ chính ta bổ kẹ mẩn cũng có thể làm đến rất nhiều chuyện chỉ bất quá mang cho những người kia lực rung động ta sợ không đủ mà thôi nhân loại ngươi rất không tệ l ư u gì ạ có thể cảm nhận được trương lam trong giọng nói chân thành cái này ngược lại làm cho hắn không thể liền như vậy tiếp nhận trương lam có hảo ý nhân loại ta kỳ thật nguyên nhân trợ giúp ngươi chuyện này l ư u gì ạ có chút bất đắc dĩ tiếp tục tại trương lam trong lòng vang lên nhưng a sẽ ợt vừa rồi cho ta biết để cho ta thu tay lại a sẽ ợt trương lam nụ cười trên mặt cứng đờ nghi ngờ nói cái này một vị còn quan hệ dạng này về vặt hắn đương nhiên sẽ không quan tâm những cái này lù gì ạ giải thích nói nó chỉ là cho ta biết không nên vượt qua quy tắc vừa rồi tại trên biển sự tình nó đã mở một con mắt nhắm một con mắt hiện tại nó khuyên bảo ta ta không thể thiên vị nhân loại kia bởi vì ta có thiên nhiên ban cho thần chức dạng này nha trương làm sờ lên cái cảm cái này cũng có chút lúng túng nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này có thể tiết kiệm hạ cái kia cái thần bí kết tinh hiện tại xem ra là không được dù sao hắn là nghĩ đến duy nhất một lần giải quyết lam tinh sự tình chỉ là sử dụng chính mình quán quân cấp tổ kệ mần mà nói tựa hồ có chút không quá đủ thần bí kết tinh chính là do sáu khối thần bí mảnh vỡ hợp lại mà thành vật phẩm có thể t r i ệ u hoán bất luận cái gì một cái cấp một thần hỗ trợ mười phút là thế giới quy tắc thể rắn bất quá lúc này cái này chuyện nhỏ ta có thể giúp ngươi ngay tại trương lam dự định xuất ra thần bí kết tinh sử dụng thời điểm lù gì ạ thanh â m tiếp tục vang lên ta đã cùng ạt sệ ợt câu thông qua rồi bởi vì ngươi lại trợ giúp con của ta đây coi như là một trận giao dịch cho nên bây giờ ta còn có thể lại ra tay một lần đằng sau ta liền không thể ra tay sẽ chỉ cam đoan an toàn của ngươi còn có thể lại ra tay một lần trương lam lông mày n h u lại ngay sau đó lộ ra một cái tơi ư cười quái dị nói ra dạng này cũng tốt hoặc có lẽ là dạng này tốt hơn cùng lúc đó các quốc gia phòng hội nghị tác chiến bên trong những người lãnh đạo đều chăm chú nhìn hình ảnh trên màn ảnh đều muốn biết rõ trương lam tiếp xuống đến cùng muốn làm gì Những người này, số một trên biển thuộc về hoa hạ nhất phương chủ quân hạng bên trên rất nhiều người ánh mắt toàn bộ đều đặt ở số một trên người trong mắt mang theo chờ mong cùng một tia hy vọng để cho ngoại giao chỗ chuẩn bị một chút số một chấm ngâm một chút nói ra đến lúc đó trước tiên biểu thị đối với cái kia thiên hoàng cùng thủ tướng quốc phát biểu gửi điện thoại thăm hỏi cùng thân x ã bị diệt gửi điện thoại thăm hỏi không sai trương lam hiện tại mang theo l ũ d ì ạ đi tới thần xã phía trên dự định để cho l ũ d ì ạ hủy đi nơi này nói thực ra thần xã thành lập đối với nhật bản mà nói đúng là một kiện đáng giá chuyện khẳng định đối với nhật bản người mà nói thần xã bên trong chết đi bị s ù n g kính người đều là ra ngoài khai cương khuếch thổ vì quốc gia hy sinh ảnh hưởng tự nhiên đáng giá k í n h bái đứng ở quốc gia lập trường người ở bên trong đều đáng giá sùng bái nhưng đây chỉ là đối với nhật bản cùng nhật bản người mà, mà nói trương lam là hoa hạ người thân xã tồn tại là đối bọn hắn hoa hạ sỉ nhục là nhật bản người không biết sai biểu hiện không cần quan tâm đúng sai chỉ cần giảng lập trường thân xã chính là không có cần thiết tồn tại a trên bầu trời đó là cái gì tiki tiki h o t o tiki họ o bà cạ ngung ố c tiki họ o làm à u vàng kim l ô n g vũ đây là phẹ dạo lù gì ạ trên đầu hiện lên một cái chữ tỉnh đám này mắt bị mù côn trùng lao tử là lù gì ạ trương lam trương lam thực mắt trận tròn mặc dù hắn biết rõ nhật bản nơi này đối với tin tức bà khống mười điểm nghiêm ngặt đại bộ phận tư liệu đều do phía chính phủ bà khống nhưng bây giờ tiến vào tổ kẹ mẩn thế giới không ít người a các ngươi cái này ngốc đủ có thể a hiện tại tốt rồi lù di ả chắc chắn sẽ không nương tay đó là vị thần b i ể n cả lù di ả vẫn là có người nhận ra lù di ả thân phận hô lúc này vị thần b i ể n cả lù di ả cấp một thần thực lực nghe nói có thần dân lực lượng cấp một thần thần minh thần minh chẳng lẽ cũng là đến thảm bại chúng ta thân xã một số người hưng phấn gào lên nếu như là thực cái này lù di ạ có thể sắc phong hắn làm hộ quốc thần thú s á c thực xem như nhật bản hộ quốc thần thú thiện nghi hắn ai những người này không cứu nổi trương lam lấy tay nâng chán thiện tay ném ra một cái bổ kỳ b ả n đi ra c h ạ gì giật g i é t trương lam thả ra c h ạ gì giật g i é t mà sau đó đến trên lưng của nó sau đó ánh mắt biến thành lạnh lẽo lù dị ạ xin nhờ thần điểu manh kích sở cả ở ở tắc chương hai trăm hai mươi chín kinh bạo thế giới lu g i ạ vượt qua phổ thông bom nguyên tử công kích mười chín hai mươi a các ngươi nhìn cái kia lại xuất hiện một cái màu đen bổ kẹ m ẩ n luôn cảm giác cái này bổ kẹ m ẩ n thật x o á i ngọn lửa màu xanh lam thật là khí phaega luôn cảm giác cùng ta đã thấy trạ gì giật có chút giống nhưng hắn có ba cây s ừ n g thú vẫn là làn da màu đen l à m s á t hỏa d i ệ m a ai các ngươi nhìn cái gì đó lù gì ạ trên người có người bay đến màu đen bộ kẻ m ẩ n trên người cái gì cái kia lù gì ạ đang làm gì làm sao đ ố n g nhiên trong cảm giác t â m mắt lạnh thân xã bên trong có thật nhiều đến đây tham viếng nhật bản người bọn hắn đều liên liên tục tục phát hiện lù gì ạ thân ảnh đam luận ở giữa bọn họ cũng phát hiện trương lam cùng c h ạ gì giật rét thân ảnh bởi vì là tại lam tinh trương lam không cố kỵ gì thả ra c h ạ gì giật rét chỉ là trương lam không biết là trong hư không bởi vì lù g ì ạ xuất hiện chính lưu một phần tâm tư tại cái này ạ xê ợt trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng là chỉ thế thôi chẳng những là ạ xê ợt chính là lù g ì ạ cũng tràn đầy ngoài ý muốn nhìn t r ả g ì giật rét một dạng không nghĩ tới thời đại này còn có thể gặp được viễn cổ t r ả g ì giật lực lượng mạnh nhất lù g ì ạ trong mắt lòe lên vẻ khiếp sợ tại vào thời viễn cổ t r ả g ì giật mạnh nhất thủy tổ là một cái khổng lồ t r ả g ì giật rét năm đó một cái này trạ gì giật rét một lần phát triển đến cấp một thần cấp độ lĩnh n g ộ quy tắc chi lực nhưng cuối cùng nhưng bởi vì một chút nguyên nhân tại thần chức tranh đoạt thi đấu bên trong tích bại cuối cùng tựa hồ còn thụ thương tổn cực lớn không biết là ngủ say vẫn là chết đi bây giờ có thể nhìn thấy t r ư ờ n g l à m trạ gì giật rét, lù gì ạ cũng có chút ngoài ý m u ố nếu n như là đối thủ cấp một thần thực lực trạ gì giật rét, lù gì ạ đều không cần thần chức cũng không dám nói chắc thắng bất quá cấp một thần tăng lên có thể không thể dễ dàng như thế lù dì a cảm thụ một lần trạ dị g i ậ t rét thực lực phát hiện mới quán quân cấp cũng không có để ở trong lòng có thể khiến cho lù dì a để vào trong mắt bộ k ẹ mẩn thực lực ít nhất cũng phải có cấp một thần mà có thể khiến cho lù dì a nhìn thẳng đối thủ chỉ có giống như nó nắm trong tay thần trước bộ k ẹ mẩn có hay không thần trước thực lực kia thế nhưng là khác nhau một trời một vực ngao lù dì a ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu to một trận gió lốc tại nó quanh thân xoay tròn sau đó một đạo to lớn lũ dị ạ màu lam hư ảnh bắt đầu chậm rãi thành hình cuối cùng ngưng là thật chết ta đi trên lệch lớn như vậy nha t r ư ơ n g l a m trong lòng khe dun trước khi trùng sinh về sau đây đều là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lũ dị ạ ra tay toàn lực lúc trước tại biển phía trên thời điểm lũ dị ạ sử dụng phá hoại t ử quang hì ở bìm uy lực rất mạnh nhưng lại chỉ là cấp một thần sử dụng phá hoại t ử quang hì ở bìm chỉ có thể coi là thông thường mạnh nhất hệ liệt nhưng so với một chút lĩnh nộ g thông thường hệ nọ m ạ n thai áo nghĩa hoặc là quy tắc bộ k ẹ m ẩ n mà nói vẫn là kém quá nhiều nhưng tình huống bây giờ bất đồng hiện tại lù dì ạ sử dụng thần điệu mánh kích sờ cờ ở tắc là phi hành hệ phở ly hình thai tuyệt chiêu mà lù dì ạ là lĩnh nộ g phi hành hệ phở ly hình thai quy tắc tồn tại thậm chí có thể mượn dùng thần c h ứ c lực lượng khống chế quy tắc cũng liền nói là lù dì ạ hiện tại sử dụng phi hành hệ phở ly hình thai kỹ năng so với cái khác không có phi hành hệ p ở ly hình thai cùng cấp bậc bộ kệ mần muốn mạnh hơn 16 lần trừ cái đó ra còn có thuộc tính nhất trí tăng thêm uy lực lại nhân với 1,5 lần thần điệu m á n h kích sở c á ở ở tặc uy lực cùng phá hoại tử quang hì ở bìm có thể không kém nhiều cũng liền nói là l ư u gì ạ toàn lực sử dụng một cái này thần điệu m á n h kích sở c á ở ở tặc trí ít tương đương với 20 cái phá hoại tử quang hì ở bìm cùng cộng lại uy lực loại uy lực này phá hư trình độ tuyệt đối là có tính chất hủy diệt、Bá. một cái ước chừng hai mươi m năng lượng màu lam tím hư ảnh hoàn toàn bao phủ tại lù gì ạ trên thân sau đó theo nó ra tốc hướng về phía dưới phóng đi nhìn thấy một màn này trương lam chỉ huy trạ gì giật rét dùng tốc độ nhanh nhất xông đi lên đi phải biết đại sư cấp b ổ kẻ mần một kích toàn lực có thể chế tạo lực phá hoại tương đương với một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân mà cỡ nhỏ bom nguyên tử phạm vi công kích là ba trăm m dáng vẻ thực lực này đến cấp ba thần có áo nghĩa tồn tại liền cần tăng gấp đôi cũng liền nói cấp ba thần toàn lực chế tạo phá hư có thể ảnh hưởng chừng sáu trăm thước phạm vi tăng thêm cấp ba thần thực lực vốn liền so đại sư cấp mạnh khoảng cách này nên tại một cây số mà cấp hai thần là ở cấp ba thần trên cơ sở tăng gấp đôi toàn lực công kích phạm vi là hai cây số đến ba km ở giữa ước chừng là tiểu bom nguyên tử một nửa không phải cỡ nhỏ đạn hạt nhân khác nhau mọi người xem liên quan đến tác phẩm mà cấp một thần là ở bốn km cùng sáu km ở giữa ước chừng cùng tiểu đạn hạt nhân một dạng về phấn lù gì ạ sử dụng thần chức gấp bội hiệu quả phối hợp thuộc tính tăng thêm hiệu quả còn phải lại tăng gấp đôi gấp ba công kích có thể phạm vi ảnh hưởng đi thẳng đến hai mươi km h o ả n g t r ư ờ n g uy lực này đã là gấp bốn phổ thông đạn hạt nhân có thể chế tạo ra phạm vi công kích đương nhiên đây chỉ là nói phạm vi cũng không đơn thuần chỉ lực phá hoại bộ kệ mẩn có một ư ơ i tám thuộc tính từng cái thuộc tính mỗi một chiêu thức thậm chí khác biệt bộ kệ mẩn sử dụng ra cùng một chiêu thức đều có khác nhau hiệu quả cùng y lực cũng liền khác biệt mà đạn hạt nhân trừ bỏ cường đại sóng xung kích phạm vi công kích còn kèm theo cao bạo ô nhiễm hạt nhân các loại hiệu quả sở dĩ đơn thuần bản về uy lực nhân loại cao cấp nhất khoa học kỹ thuật kỳ thật có thể cùng thần thú chống lại không tính tay c h ó i gà không chặt năm đó mỹ quốc siêu cấp quốc chỉ dùng một khoả tiểu đạn hạt nhân hận cấp một thần dậy của ra vậy dĩ nhiên chỉ có bị nghiền ép phần nhưng nếu như bọn họ sử dụng có thể đối với một trăm km trong vòng đều có thể tạo thành uy hiếp khổng lồ đạn hạt nhân vậy nhưng thì chưa chắc dây của dạ cho dù có thể lo lắng cũng chưa chắc hội không hư hao chút nào đương nhiên đối với có thể lợi dụng thần chức tạm thời k h ô n g chế áo nghĩa dây của dạ mà nói nếu như hắn sử dụng kỹ năng tiến hành phòng thủ có khống chế quy tắc bảo hộ cho dù là cường đại nhất đạn hạt nhân cũng liền có thể thương tổn được nó mà thôi đương nhiên lưu gì ạ có thể nông cạn lĩnh nộ g không gian lực lượng sử dụng dây của dạ cũng tuyệt đối có thể lợi dụng phần này xuyên qua không gian lực lượng đi lại hai cái thế giới dây của dạ cũng có thể nói là lợi cho thế bất bại nhưng bây giờ nói những cái này đã vô dụng cái gọi là vũ khí hạt nhân tại hai cái thế giới quy tắc dung hợp dưới lập tức phải rời khỏi lịch sử sân khấu tương lai như trước vẫn là thuộc về bộ k ẹ mần cùng huấn luyện ra sân khấu nói trở về hiện tại kẹp l u dị ạ sử dụng cái này một chiêu thần điệu mánh kích sờ cờ ở, ở tắc trương lam tính toán qua đi sau phát hiện công kích này sinh ra sóng súng kích phạm vi tại phương viên hai mươi km trong vòng hắn cũng không muốn bị tác động đến để cho trạ gì giật rét bay cao một lần trương lam đi vào chính mình tiểu thế giới bên trong dùng tinh thần lực ỉn nở phỏ c ậ t quan sát đến không khỏi bất kể như thế nào vẫn là tiểu thế giới bên trong an toàn nhất vê anh 20 m é t lớn nhỏ năng lượng hư ảnh đụng vào trên mặt đất buộc phát ra nổ vang rung trời một cái cường đại màu tím lam sóng xung kích nhanh chóng lấy nổ tung nguyên điểm lan tràn ra ngoài một cái đường kính tại 20 km trong không khí cơn bão năng lượng bắt đầu hiện ra từ ngực không nhìn nhìn thấy một màn này các quốc gia người lãnh đạo h o ả n g loại lực lượng này có thể so sánh phổ thông hoạch vi lực của đạn còn cường đại hơn t r ư ơ n g hai trăm ba mươi dậy của dạ gặp mặt phân một nửa zkizem hai mươi hai mươi hoành một trận kinh thiên bạo hưởng từ mặt đất phát ra thanh thế trực tiếp kiên quyết mà lên xuyên thủng trên bầu trời tầng mây lực lượng cường đại triều tịch từ lam năng lượng màu tím phong bạo tạo thành trực tiếp túi không phương viên hai mươi km không khí cái này một mảnh trong phạm vi cơn bão năng lượng mang theo cường đại cắt đ ứ t chi lực tại quy tắc ra chỉ dưới trực tiếp hủy diệt lấy tất cả bất kể là sắt thép thụ mục nham thạch có hoặc là cái này trong vòng phạm vi người tất cả đều bị mẫn diệt thành hư vô tại lù dị ạ phát ra cái này kinh thiên nhất kích thời điểm trong hư không ạt xệ ợt cái kia vạn năm không đổi biểu lộ đều có một k i a chấn động người ta muốn ngươi hỗ trợ ngươi cũng không cần liều mạng như vậy à lợi dụng thần chức lực lượng phát động một k í c h toàn lực loại này lực sát thương cũng mạnh mẽ quá đáng năm mươi cây số không khí sao trong lúc suy tư aceut cảm thụ một lần lù gì ạ chế tạo phong bạo phạm vi tác dụng bây giờ đang ở trong lòng âm thầm tính toán bởi vì quy tắc còn không có triệt để dung hợp uy lực mạnh lên hơn hai lần bất quá tại quy tắc hoàn toàn dung hợp về sau thì sẽ khôi phục bình thường nhưng lại quan hệ tại aceut trong lòng tính toán cái gì thời điểm thế giới các đại một chút chân chính các đại lao đều mở mắt con hàng này dùng như thế nào thần chức lực lượng thân ở biển sâu kỳ ô tô mở ra con mắt thật to trong con mắt toát ra một vòng nhân tính hóa nghi hoặc làm đại dương người sáng lập kỳ ô giờ cùng l ũ dị ạ quan hệ rất phức tạp trừ bỏ a xệ ở bên ngoài nó là cái thứ nhất cảm nhận được l ũ dị ạ vận dụng thần chức lực lượng cấp một thần ân không biết ở vào thế giới nào một chỗ trong núi lửa g rủ ổng cũng mở mắt làm cùng hải dương đối lập đại lục nó đối với vị thần biển cả thần chức lực lượng đồng dạng m ấ t cảm ha ha l ũ dị ạ hẳn là cũng tuyệt đối rất sảng khoái a tầng ô rổ hển bên trong dịch của giả thông qua thần chức ở giữa cảm ứng cảm nhận được l ũ dì ạ làm sự tình tâm tình hết sức mỹ lệ dù sao nó rốt cục không phải duy nhất tại lam tinh động thủ một lần bồ kẻ mẩn s à n g khoái là thật thoải mái luôn cảm giác cô đơn hiện tại tốt rồi t ă n g thêm l ũ dì ạ đồng dạng tại bồ kẻ mẩn thế giới ở nổ va địa khu hai cái đang tại sò、so、chiêu cấp một thần dừng lại động tác trên tay là l ũ dì ạ sao z h t z h í xem lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n nó biết rõ lù gì ạ là tất cả cấp một thần bên trong c á o kỉnh tương đối khá một chút tồn tại không nghĩ tới đối với làm r a động tĩnh lớn như vậy a lại là lam tinh bên kia giống như cũng đi qua nhìn một chút z h i rèm một cái thân thể đen nhánh bộ kẹ mẩn trong mắt lóe lên một k i a y ế u kỳ cái này bộ kẹ mẩn cũng không phải là z h i rèm đối thủ cũ rẻ trở rộn mà là một cái cùng dạy của dạ giống nhau như lúc nhưng thân thể lại là màu đen bộ kẹ mẩn đây là một cái x i ni dạy của dạ kỳ quái Cả lọt địa khu, g ì gà tẩy t mày, như như xem r ậ t tự thần, tung xuất thủ, tâm một Bất chi có phải lần. lung nó quan n lù gì g ạ quá a y tại thời ợt thanh xuất trong Thì thế. trước tình tẩy mắt thể bắt ạ Bạch lại, điểm, hiện Minh người nó nghĩ hành động nó. huống lần nữa nhắm nộ lượng mình. có gì gà của lực của là là đầu đầu âm xệ ra ở Về phần lam tinh bên này có ạ xệ a t nhìn xem nó hoàn toàn không cần quan tâm rất nhiều nơi có rất nhiều cấp một thần đều đối với lam tinh tình huống bên này trút xuống một phần chú ý bởi vì cấp một thần vận dụng thần chức phát động kỹ năng mà nói một khi mở ra kéo dài thời gian là một ngày sau một ngày cần nghỉ ngơi một tuần mới có thể lần nữa mở ra phần lực lượng này sở dĩ lù gì ạ phát động thần chức lực lượng để chúng nó ngoài ý muốn cũng tới một chút hứng thú mà lúc này các đại quốc phòng hội nghị tác chiến nội biến đến lặng ngắt như tờ t í n h t i ế n tính đến cực hạn hết thể người lãnh đạo giờ khắc này đều cho rằng mình đang nằm mơ luzi ạ nguyên bản sử dụng thần điệu manh kích sở ở tặc có thể tạo thành phạm vi công kích là 20 km mà bây giờ bởi vì hai cái thế giới còn không c o hoàn toàn dung hợp cái phạm vi này biến thành phương viên 50 km tính diện tích mà nói bán kính bình phương nhân mới là 1.962,5 km mà nhật bản tokyo toàn bộ đều phạm vi đại khái là 2.155 km 2 km2. cũng liền nói luzi ạ cái này một chiêu trực tiếp đánh chìm nhật bản thủ đô vị trí uy lực tương đương với năm đó mỹ quốc siêu cấp quốc sử dụng đạn hạt nhân đối với nhật bản tạo thành tổn thương 25 l ầ n nhật bản hết thể lục địa diện tích mới 3.800 km h cũng liền nói lũ gì a một đòn xuống dưới chế tạo ra uy lực trực tiếp hủy diệt rồi nửa cái nhật bản uy lực khủng bố như vậy tổng thống chúng ta làm sao bây giờ nhà trắng phòng hội nghị tác chiến bên trong một số người hướng về tổng thống mỹ hỏi ta làm sao biết tổng thống mỹ cũng mộng lưu gì ạ cái này sử dụng một chiêu uy lực mặc dù so sánh lại bất quá khổng lồ đạn hạt nhân nhưng cũng là siêu cấp uy lực kinh người hơn nữa lúc trước thí nghiệm qua tiểu đạn hạt nhân đối với cấp một thần là chẳng có tác dụng gì có ai cũng không biết khổng lồ đạn hạt nhân có thể tạo được cái tác dụng gì chủ yếu nhất là đạn hạt nhân cuối cùng rồi sẽ rời khỏi lịch sử võ đài bọn họ thủy chung muốn mặt đối với tình huống này bọn họ có không có ý định cùng thế giới đồng quy v u tận đạn hạt nhân nói đến cùng chỉ là uy hiếp cho dù hiện tại hơi dùng mấy cái đạn hạt nhân nhưng đây nếu là đánh không chết trả đòn chọc tới đối phương thực chỉ có chờ lấy quốc gia không tiêu diện để cho bộ ngoại giao cử người cho hoa hạ phát đi gửi điện thoại tổng thống mỹ suy tư nửa ngày nói ra ta muốn tham hoa ta muốn đi gửi tới hữu hảo thăm hỏi ta muốn tham hoa tham hoa lập tức tham hoa giờ khác này vô số người lãnh đạo đều làm ra đồng dạng quyết định những quốc gia này thật nhanh làm ra quyết định nhưng đây chỉ là những quốc gia này lại không có nghĩa là nhật bản nhật bản lãnh thổ diện tích trực tiếp mất một nửa trong đó còn bao gồm thủ đô hơn nữa đi qua một chút tác chiến trong căn cứ chiến đấu dùng vệ tinh kiến thức tại trên biển thiên hoàng thực đã thực lên trời thủ tướng quốc cũng thực đã bêu đầu bọn họ nhật bản không thấy tín ngưỡng không thấy người lãnh đạo cũng không có lãnh đạo tràn g sở hơn nữa cái kia nửa cái hòn đảo biến mất rất nhiều người cũng đã mất đi thân bằng hào hữu sở dĩ giờ k h ắ c này phòng hội nghị tác chiến bên trong những cái này nhật bản người tất cả đều điên rồi hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn không thèm để ý sinh tử cùng cái gọi là hòa bình thế giới quốc gia đều không thấy một nửa thê tử nhi nữ đều có thể không thấy còn muốn cái gì hòa bình thế giới phóng ra đạn hạt nhân cho ta phóng ra đạn hạt nhân sở dĩ có thể sử dụng đạn hạt nhân tất cả đều dự trữ sau đó sử dụng từng cái chiến khu thủ lĩnh tất cả đều phát ra chỉ lệnh giờ khác này bọn họ chỉ muốn đem kẻ cầm đầu lù gì ạ tiêu d i ệ t trong lúc nhất thời hơn ngàn các đạn hạt nhân tiến nhập trở phân phó bắn trạng thái Mà lúc này, lam lù lắng lại chương chế công này, phong không trùng, kích giữa sau tại tạo tới bạo dì về về đây ồ n thần tinh. mẩn nổ Xin g giới, thời thủy phút, thế khu. lấy ra thần bí thủy tinh. Sau、uh, va địa bí bộ kẹ d vẫn chỉ là có thần chức bộ kệ mẩn không thần chức mà nói phạm vi biến thành ba mươi km h chương hai trăm ba mươi mốt dây của g i ả d â t q u i d g m chúng ta hảo huynh đệ chỗ tốt phân một nửa tháng một năm hai k h ô n thời gian trở lại năm phút đồng hồ trước kia trời ạ nhật bản những người này điên đây là muốn cầm toàn bộ thế giới tới cho bọn hắn t r ô n cùng sao đáng chết có thể trọng điểm là ngăn cản đều không ngăn cản được bọn họ dẫn hỏa đạn hạt nhân là ở quốc gia mình trong không khí chúng ta không cách nào q u ấ y n h i u ngăn cản muốn đi vào ngày tận thế nha toàn thế giới các quốc gia phòng hội nghị tác chiến bên trong những cái kia còn chưa tới cùng các người lãnh đạo lúc này bắt đầu kêu la om sòm đứng lên ngay mới vừa rồi những người này đều nhận được thủ hạ chiến đấu quan c h ắ c nhân viên báo cáo nói là nhật bản tạm thời may mắn còn sống sót địa phương bên trong rất nhiều căn cứ quân sự đều điều động trừ bỏ vũ khí hạt nhân dự định sử dụng nhật bản vũ khí hạt nhân dự trữ số lượng thế nhưng là tại toàn bộ thế giới đều đứng hàng đầu tồn tại có chuyên gia làm qua nghiên cứu lam tin h thế giới bên ngoài biết tổng đạn hạt nhân dự trữ lượng bên trong chỉ cần xuất ra 50% đến tiến hành đánh nhau cái gì khác ô nhiễm a vụ nổ hạt nhân h ò a ứng phát biển động cái gì cũng không nói vẹn vẹn những cái này đạn hạt nhân nổ tung lượng khiến trên mặt đất đại lượng b ụ i bặm lên cao đến tầng khí quyển bên trong tình huống liền có thể hủy diệt lam tinh những cái này b ụ i mù hội che đậy ánh nắng đủ để gây nên mùa đông hạt nhân thời gian này dài đến mấy năm trong khoảng thời gian này địa cầu bên trên 95% t thực vật hội vì khuyết thiếu ánh nắng mà tử vong kể từ đó chuỗi sinh vật gián đoạn nhân loại cũng sẽ đại lượng tử vong thậm chí hội diệt vong sở dĩ vũ khí hạt nhân cho tới bây giờ cũng là uy hiếp mà không phải chiến tranh dụng cụ nhưng bây giờ nhật bản còn sót lại thế lực nhưng không có quản nhiều như vậy phát hiện ở những người này trong lòng liền một cái ý nghĩ lôi kéo lũ gì ạ c h n cùng về phần thế giới thế nào nhân loại thế nào đã cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào mà lúc này trương lam về tới lam tinh thế giới nhân loại ta muốn trở về b ồ kẹ m ẩ n thế giới lưu di ạ thanh âm bỗng nhiên tại trương lam trong lòng vang lên thế nào trương lam nghe được lưu di ạ thanh âm bên trong mang theo một phần suy yếu quan tâm hỏi cái thế giới này quy tắc còn không có cùng b ồ kẹ m ẩ n thế giới quy tắc hoàn toàn đồng bộ ta mượn thần c h ứ c lực lượng tạo thành động tính so bình thường lớn hai điểm gấp năm lần cái này dẫn đến ta năng lượng trong cơ thể tiêu hao cũng có một chút siêu phụ tải lưu di ạ hướng trương lam giải thích một câu so bình thường lớn gấp hai trương lam giật mình bình thường lưu gì ạ chế tạo động tĩnh là phương viên hai mươi km coi như chính là mười cây số nhân với mười cây số mới nhân v ớ i cũng chính là ba trăm m hai km nhưng nếu là lật hai điểm gấp năm lần diện tích chính là gấp đ ộ i sáu điểm hai gấp năm lần ai ra cái này há chẳng phải là trực tiếp đem cho làm không thấy lưu gì ạ cái này cũng ra sức quá mức rồi a nhật bản trực tiếp mất một nửa những cái kia tiểu quỷ tử môn không phải điên rồi sao rõ ràng mình mới là kẻ cầm đầu bên trong kẻ cầm đầu nhưng bây giờ trương lam lại c h ấ n kinh rồi đúng rồi trước khi rời đi nói cho ngươi một sự kiện lu ư g ì ạ triệu hoán ra màu đen vòng xoáy chuẩn bị rời đi nhưng ở hắn rời đi trước đó hắn vẫn không quên nói ra À a ợt vừa rồi cho ta biết nói cái thế giới này có nhân loại phát động cái thế giới này cường đại vũ khí trí mạng tựa hồ là cái gì đạn hạt nhân cái này viết đạn hạt nhân nếu như bộc phát đầy đủ hủy diệt cái thế giới này hiện tại nó đang tại x u c tiến t quy tắc khuynh hướng tính dung hợp không có gì bất ngờ xảy ra 99% đạn hạt nhân cũng sẽ ở buộc phát trước mất đi hiệu lực nhưng vẫn sẽ có cách nơi này tương đối gần một phần trăm đạn hạt nhân phát huy hiệu quả mà những cái này đạn hạt nhân tỏa định mục tiêu chính là chúng ta hiện tại vị trí vị trí này nói xong lưu dị ạ tiến nhập màu đen trong nước xoáy tiêu hao lực lượng nó hiện tại nhu cầu cấp bách trở lại bổ kẹ mẩn thế giới trong hải dương khôi phục bản thân trương lam sở dĩ mình là bị số lớn đạn hạt nhân bao vây mẹ nó ý là ace có thể giải quyết tận thế thai hoàng ẩm nhưng là mình vẫn sẽ đụng phải mấy cái như vậy bom nguyên tử uy hiếp hố cha a luzi ạ làm sao không mang đi chính mình không đúng chương lam t r ọ n g mắt hơi h i ế p ý thức được một vấn đề luzi ạ kỳ thật coi như mang đi chính mình giống như cũng vô dụng muốn nói trốn đạn hạt nhân hắn hoàn toàn có thể dùng tiểu thế giới đến trốn nhưng trọng điểm là đạn hạt nhân trừ bỏ uy lực cường đại bên ngoài còn có nhiệt độ cao cao b ả o bức xạ hạt nhân các loại hội đối với hoàn cảnh tạo thời gian trưởng thành ảnh hưởng phó mang tác dụng mà bất kể là trở về tiểu thế giới vẫn là đi hướng bộ kẹ mần thế giới nếu là hắn phải trở về bộ kẹ mần thế giới trở lại lam tinh mà nói xuất hiện vị trí vẫn là chỉ có thể ở bên trong đến lúc đó cho dù không có cái gì trực tiếp nguy hiểm nhưng là số lớn phóng xạ tổn thương các loại có thể liền không nói được rồi mà muốn tại thời gian kế tiếp bên trong chạy ra bom nguyên tử phạm vi công kích bên trong trương lam cũng cảm thấy không thực tế cuối cùng ta vẫn không thể lưu lại nó trương lam đưa tay lấy ra thần bí kết tinh ánh mắt ngưng tụ cùng lúc đó nguyên bản tại lù gì ạ rời đi dự định không còn quan tâm trương lam bên này tình huống một đám siêu thần thú môn tất cả đều mở to hai mắt thậm chí có chút kích động lên trương lam trong tay thần bí mật kết tinh đối với mấy cái này cấp một thần mà nói có to lớn sức hấp dẫn trong chấp nhóm này vô số cấp một thần đều hy vọng trương lam lựa chọn chính mình mình có thể đi đến mảnh vụ này mà lúc này trương lam cũng ở đây do dự ta đến cùng chọn cái nào một chỉ cấp một thần tốt đâu trương lam sờ lên cái cảm nếu bàn về trực quan lực phá hoại g ờ dù ổng địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ cùng kỳ ô dở có thể chế tạo biển động cũng không tệ ngăn lại đạn hạt nhân công kích về sau vẫn là có thể dẫn bọn hắn đi gây sự tình hơn nữa hai cái này hàng sẽ còn chuyên môn kỹ năng s ử n đổi chi kiếm cùng căn nguyên chấn động nếu là nhặt được kỹ năng cũng rất tốt không không nhưng là hai cái này hàng g ợ dù ổng không biết bay thôi được rồi k i ô d ơ cùng vị thần biển cả lù di ạ trùng hợp cũng coi như vậy liên đổi nghĩ nghĩ đi mỗi cái cấp một thần đều có chính mình hữu khuyết điểm cuối cùng trương lam quyết định lựa chọn z h i d e m bởi vì z h i d e m đủ soái là trương lam cho tới nay đều thích cấp một thần mặt khác z h i d e m có thể rơi xuống chuyên môn kỹ năng có giao thoa hỏa diễm cùng thanh diễm b ở lù phở lạ dở hai cái tính so sánh giá cả cũng tương đối cao hơn nữa zhizem e t cùng dẹ chờ dồm là đối lập hai cái cấp một thần một cái đại biểu quang minh cùng chân lý một cái đại biểu hắc cám cùng nói dối tại cái này cái thế giới hiện thật bên trong quang minh thần vị trí thuộc về ho ô hắc zhizem e t đại biểu cho chân lý chân lý chính là tất cả chính xác cái này rất phù hợp t r ư ơ n g làm chủ t ể tính nết chủ t ể cũng là muốn khống chế tất cả tốt rồi liền quyết định là zhizem e t t r ư ơ n g lam trong lòng làm ra quyết định sau đó sử dụng thần bí kết tinh、Bá. thần bí kết tinh hóa thành nhất đạo kỳ dị trùng sáng sau đó hình thành một cái kỳ dị quan g động cùng lúc đó một nửa khác bộ kệ mẩn thế giới bên trong ở nổ v à địa khu z k i z e m trước mặt cũng xuất hiện một cái quan g động đồng thời trương lam sử dụng thần bí kết tinh bay tới thân thể của hắn trước mặt nhìn thấy cái này thần bí kết giới z k i z e m trong mắt lòe lên vẻ hưng phấn nhưng còn không đợi nó cái gì một bên đưa tới một cái màu đen như mực móng ướt đồng thời còn có dịch của dạ thanh âm zhizem chúng ta là bạn tốt chỗ tốt phân một nửa a chương hai trăm ba mươi hai trương lam cấp một thần triệu hoán còn bổ sung mua một tặng một hệ liệt tháng hai năm hai nghìn zhizem gặp mặt chỗ tốt phân một nửa a dây cua dạ dôi ra thật dài móng ướt tại z h i d e m cầm tới thần bí thủy tinh trước đó liền đem hắn lấy vào tay bên trong long trên mặt nở nụ cười z h i d e m ta có thể nếu không được không z h i d e m biểu tình trên mặt có chút không vui phải biết Thần bí thủy tinh thế thế tắc tụ tắc trừ bất một một thần thần thú nhưng phẩm, ngưng sản bên ngoài, nào bí bỏ quy quy giới cái là AC ra cấp ở kỳ đây ề đều u nhiêu đối được đối được đối đ tốt khối tốt. với nói, với nói biết cái tinh vật vị. vật lớn, theo thể thần tổ tháng thể trưởng thành, một thủy này như này mẩn nhưng bọn hắn không năm không này bọn nó còn mà mà chạy lấy Có có chức có chỗ có có có khá bao kẹ gì chỗ cũng là những cái này cấp một thần thú tại cảm ứng được trương lam trong tay t ổ kẹ mẩn trong mắt chảy ra vẻ kích động nguyên nhân mà bây giờ cái này sắp tới tay chỗ tốt muốn giảm đi một nửa không có người hoặc có lẽ là cái nào tổ kẻ m ẩ n hội cao hứng cùng lúc đó ở、uh, nổ vào một chỗ không gian bên trong dẹp trờ r ồ m mở ra con mắt thật to trong mắt l ó e lên một tia cười trên nôi đau của người khác xem như dẹp hì rèm Dẹ đối thủ một mất một còn thân làm truy cầu lý tưởng cấp một thần dẹp trờ r ồ m tự nhiên không hy vọng nó tốt không thể d â y c a giả mới lười n h ắ c quản dẹp hì rèm Dẹ có cao hứng hay không nguyên bản nàng là n h ả m chán tìm đến dẹt hỉ rèm mọi người hoạt động một chút gân cốt hiện tại có chỗ tốt nắm bắt tới tay nàng mới không cần trả lại bất quá dưới của dạ cũng biết không có thể đem đối phương đắc tội thảm cho nên chỉ cần một nửa chỗ tốt bá thần bí kết tinh bị dẹt của dạ một cái móng nuốt hóa thành một nửa chia vì hai khối là thần bí thủy tinh sau đó phân biệt bắn vào dẹt hỉ rèm cùng dẹt của dạ trong thân thể bá một tầng tia sang kỳ dị xuất hiện ở d ư của dạ cùng dẹt hỉ rèm trong thân thể sau đó dậy của dạ vẫy đuôi một cái trước tiên thông qua cái kia màu trắng quang động hướng về làm tinh thế giới bay đi trong mắt hiện ra mỉm cười âm thầm nghĩ tới u giống mặc dù chỉ có năm phút đồng hồ nhưng là rất tốt đi xem một chút tỷ tỷ chỗ ở chỗ đó đến cùng cỡ nào thú vị con hàng này nhìn xem d ư ớ của dạ rời đi bóng lưng dẹt khi rẽm khoe miệng giật một cái cuối cùng chỉ cần chấp nhận sự thật này cánh loại lên đồng thời hướng về quang động bay đi Số huống bom biển nguyên tình thường? Trên gì tử có hay là cái kia cái quân hạng có nhân viên tình báo mang theo kinh hỷ báo cáo tình huống cẩn thận nói một chút chính lo lăng thê rơi tiến vào tận thế mà mặt mày ủ r ộ t số một vội vàng để cho cái kia nhân viên tình báo giải thích tình hình cụ thể là nhân viên tình báo chào một cái báo cáo theo chúng ta đặc thù nhân viên tình báo cùng quan sát tổ tổng hợp chuyển tới tình huống đến xem nhật bản nguyên bản bắn đạn hạt nhân số lượng vượt qua ba trăm miếng nhưng là bây giờ đều ở nửa đường tịt ngòi rơi xuống không có bạo t ạ g hãn nguyên nhân cùng trước đó thuyền bên trên vũ khí mất linh một dạng đều sẽ chết thế giới quy tắc tại dung hợp đưa đến kết quả theo chúng ta cuối cùng hội nổ tung nên chỉ có năm viên đạn hạt nhân năm viên đạn hạt nhân mấy vị thủ trưởng khẽ giật mình sau đó cùng nhau thở dài một hơi năm viên đạn hạt nhân đối với hoàn cảnh cùng đại khí ảnh hưởng còn không đến mức ảnh hưởng toàn cầu hiện tại cái này năm viên đạn hạt nhân đều ở nhật bản lãnh thổ bên trong bạo tạc vậy thì thật là tốt có thể lại cho dư thương tổn cực lớn chờ đã số ba bỗng nhiên kịp phản ứng vội vàng hô hỏng bét thiên vương còn ở vị trí này đúng rồi còn có trương lam thiên vương đám người tất cả giật mình cùng nhau nhìn về phía màn hình đồng thời để cho nhân viên kỹ thuật điều chỉnh hình ảnh dùng vệ tinh quan sát trương lam vị trí hiện thời tình huống lù gì ạ rời đi ở những người này nhìn thấy màn ảnh thời điểm vừa hay nhìn thấy lù gì ạ thông qua hát sắc vòng xoáy rời đi một màn tình huống này khiến cái này quan tâm trương lam người trong bắt đầu lo lắng nhìn xem lúc trước lù dì ạ chế tạo phá hư đang ngẫm nghĩ năm đó dịch của giả cái kia có thể xưng vô địch phòng ngự trong lòng bọn họ còn có một phần chờ đợi nhưng bây giờ lù dì ạ đi thôi vậy cái này kết quả có thể liền không nói được rồi trương lam hiện tại không biết rõ tình hình rất có thể sẽ táng thân đạn hạt nhân công kích phía dưới đây tuyệt đối là đám người không muốn gặp lại tình huống vận khí tốt một chút trương lam sớm cảm thấy được tình huống nhưng nghĩ tới đạn hạt nhân có thể chế tạo hậu kỳ đối với hoàn cảnh ảnh hưởng trương lam cũng có khả năng cả một đời đều muốn sinh hoạt tại b ỗ kẹ m ẩ n thế giới c h ỉ ít mấy chục năm không chạy cùng tuyệt đối là hoa hạ tổn thất sở dĩ một đám người lãnh đạo tâm tất cả đều nhấc lên mà lúc này nhà trắng bên trong tổng thống mỹ anh quốc ngốc nữ vương các loại người lãnh đạo đều đã nhận được cùng hoa hạ thượng tần g một dạng tin tức trên mặt toát ra không k i ể m hãm được vui mừng đây tuyệt đối là đại hỷ sự không trương lam nếu là chết vậy tốt nhất tất cả mọi chuyện xong hết mọi chuyện Cái người à y c ũ n là bọn hắn muốn đi gặp nhất tình huống. Cho đi gặp t dù r ơ n không năm không mẩn g Lam mấy kẻ chết, chỉ chục thế được ít đều về bổ một câu, dập máy điện thoại trong tay. Người ngốc ca tổng thống mỹ lập tức giận khó chịu nói không có một điểm nhãn lực đồ vật hoa hạ tổn thất trương lam đã là tất nhiên chẳng lẽ còn cần tham hoa hiện tại ngươi phải là muốn đi liên tục cái k h á c các quốc gia hoa hạ đại quốc uy hiếp bản về cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng có chuyện lần này thời cơ tin tưởng mọi người nhất định liên hợp lại ứng phó hoa hạ vừa nói tổng thống my còn đắc ý chu môi huýt sáo một tiếng là bí thư kia vội vàng lên tiếng nói xong liền muốn cúp điện thoại nhưng sau một khắc phòng hội nghị tác chiến bên trong trên màn ảnh tình huống đ ỗ n g nhiên đã xảy ra chuyển biến bên trên bầu trời chẳng biết tại sao xuất hiện một cái quan g động càn tàu kéo dài sau khi một cái tổng thống mỹ tuyệt đối quen thuộc long đầu xuất hiện giống kèm theo một thân g ầ m lên dây của dạ từ quang trong động ngầm đầu sau đó chậm rãi hiện thân hoàn toàn bại lộ tại chỗ có người trước mặt mà sau đó đến trương lam bên người dừng lại mẹ nó tổng thống mỹ trợn tròn mắt cái này bổ kẹ mẩn h ắ n quân a không phải là có thiên không chi thần danh xương dịch của dạ nha năm đó dọa phá chính mình gan cái kia phát hiện tại xuất hiện dịch của dạ mặc dù ngoại thân nhan sắc hơi tối có hát sắc cùng năm đó đắc tội một con kia g i ậ của dạ khác biệt nhưng có thể khẳng định một cái này tuyệt đối là r ạ y của dạ mẹ nó không người biết là lúc này trương lam cũng ngộng hắn t r i ệ u hoán thế nhưng là dẹt hỉ d ẹ m à sao lại tới đây xì nỉ r ạ y của dạ mặc dù xì nỉ g i ậ của dạ hắn cũng ưa thích nhưng là tình huống này không đúng đều khiến người tuyệt đối có chút ngộng chẳng lẽ thần bí kết tinh cũng sẽ phạm sai lầm trương lam trong lòng có chút hầu nghi bất quá đúng lúc này quang trong động lần nữa xuyên toa ra một bóng người nhìn thấy đạo thân ảnh này trương lam kinh ngạc hơn zhizem sở dĩ đây là mua một tặng một hệ liệt chương hai trăm ba mươi ba song long hội một đám đối với x i nì dực của giả nhổ nước bọt tháng ba năm hai n h ì n thần bí kết tinh lực lượng đáng tin cậy a lại còn bổ sung mua một tặng một trương lam nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình x i nì dực của giả cùng zhizem tâm tình một trận tốt đẹp một cái cấp một thần thú mang tới lực uy hiếp khẳng định không có hai cái đến cường đại a nếu là tính lại bên trên phía trước lũ gì ạ trương lam hiện tại đã triệu hồi ra ba cái có thần chức cấp một thần người không biết còn cho là mình cùng ba cái cấp một thần có quan hệ cái này tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người k i ế n kỵ lại nói tại sao tới chính là d ẹ t h y d e m cùng sini dạy của dạ, mà không phải d ẹ t h y d e m cùng dẹ t t r ờ rộm trương lam trong lòng có chút hiếu kỳ d ẹ t h y d e m cùng dẹ t t r ờ rộm là tham khảo soshi ạ nism giáo chỗ sùng bái hai vị thần chi một vị đại biểu quang minh cùng chân lý một vị khác là đại biểu h á t cám cùng nói dối xét thấy mọi người yêu cầu sau này sẽ là lý tưởng tri thần z e h i d e m cùng loại ạ hủ giả mát đa bởi vì z e h i d e m cái kia nhẹ nhàng mang cánh ngoại hình nó thiên hướng về chân lý sự thật hơn nữa ạ hủ giả mát đa cũng tượng trưng lấy h ỏ a diễm z e h i d e m nó vừa có hỏa thuộc tính d ạ trợ d ộ n tự nhiên cũng có sáng tác nguyên hình t r ư ơ n g lam ưa thích z e h i d e m nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thích d ạ trợ d ộ n chỉ là tương đối mà nói hắn càng ưa thích cái trước tình huống dưới mắt nếu như có thể để cho luôn luôn đối lập song lòng cùng một chỗ chính mình đình chỉ làm sự tình trương lam cảm thấy cái này hội thoải mái hơn bất quá đi ra là xì n y dây c ủ a dạ mà nói cũng rất tốt ta trương lam ngẩng đầu quan sát một chút xì n y dạy c ủ a dạ giống h nhân loại Xì n y dây c ủ a dạ lúc này đã cảm ứng kết thúc chung quanh tình huống ánh mắt nhìn về phía trương lam quắt giống ta chỉ có thể lưu năm phút đồng hồ mau nói muốn làm gì giống hiện tại ta thế nhưng là làm cái gì đều không cần bị ạt xê ở mắng giống ta đại tỷ đầu cũng không quản được ta trương lam cái này tràn đầy xã hội khí chất là cái quỷ gì còn có cái gì đại tỷ đầu là cái nào chẳng lẽ là một cái khác dày cua dạ mà lúc này lam tinh tầng ô rổ hển bên trong dạy cua dạ khỏe miệng không người có thể t r a kéo ra tâm tình có chút im lặng cái này gây sự tình tiểu thái mội vừa đến vấn đề này coi như không dễ chơi cùng lúc đó khi ố r ờ cùng gờ rủ ổng cũng là nhắm mắt lại một cái nhắm mắt làm ngơ con hàng này đánh không lại còn ưa thích đánh nhau chủ yếu nhất là có thể giảng đạo lý thời điểm giảng đạo lý đạo lý giảng không thông liền sẽ giảng nằm đấm cũng chỉ có trong hư không a c ớt có thể trị một chị nàng a c ớt ta cũng rất đau đầu a ngao nhân loại z khi dèm hướng chương lam gầm rú một tiếng nói nghiêm túc minh đạo ngươi cấp cho cái kia một khối thần bí kết tinh là thế giới quy tắc hiền hóa đối với chúng ta những cái này có thần c h ứ c b ổ kẻ m ẩ n mà nói rất có chỗ tốt nhưng là ngươi lần này sử dụng mảnh vỡ bị dịch của dạ lấy đi một nửa cho nên bây giờ cùng dịch của dạ hội cùng một chỗ giúp ngươi thời gian giảm nửa là năm phút đồng hồ đây là một trận quy tắc chứng kiến giao dịch ngươi nói ra yêu cầu của n g ư ơ i a giải thích xong z h i d ẹ m nhìn x í m i dịch của dạ một chút còn có một số im lặng nói thực ra thông thường cấp một thần không gặp được mảnh vỡ bị c ấ p đi sự tình có thể hết lần này tới lần khác trương lam làm ra lựa chọn thời điểm sinea giêng của dạ cái này cái gì cũng không sợ hoặc vừa lúc ở zeth hy r m bên người sở dĩ làm ra chuyện như vậy nguyên lai là dạng này n g h e xong zeth hy r m giải thích trương lam hiểu rõ ra hắn nguyên bản còn cho là mình kiếm lời không nghĩ tới chỉ là vật phẩm sử dụng phương thức biến mà thôi nói trở lại cái này sinea giêng của dạ rất có thể à vậy mà trực tiếp cướp đi zeth hy r m một nửa chỗ tốt nghĩ đến trương lam nhìn sinea giêng của dạ một chút Thần bí kết tinh tác dụng, chương bí lý a gian m chiếm mẩn một Nám một mượn rất rõ ràng, trong trưởng cấp thể ngộ thần tại thời thể thần tắc thần thành thạo, thần thể phát thực thân thể thực thân tăng tốt. là càng càng ngắn ngộ lượng, cũng chính là khống chế quy tắc lực lượng. vương nhờ lượng, bản cũng liền có cho được chức chức lực chế lực chức có lực lực, lực có chỗ huy đối với bổ kẹ l quy Sở dĩ, lý do thần bí kết tinh có thể c u n g cấp một thần hoàn thành giao dịch hơn nữa giao dịch này cấp một thần không có cự tuyệt năng lực chỉ có thể tiếp nhận đây là thế giới quy tắc áp chế đương nhiên có chỗ tốt cầm những cái này tổ kẹ mẩn sẽ chỉ khát vọng c ỏ vẹn mà là cự tuyệt ta cần hai vị việc làm rất đơn giản trương lam nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra bất quá trước đó hay là trước mời hai vị giúp ta giải quyết sự tình trước mặt ta vừa nói trương lam đưa tay chỉ phía trên giống ngươi là nói cái kia năm cái tiểu đạn xin ý d ị của h c dạ nghe được lời nói của trương lam lập tức biểu hiện ra làm làm khinh thường giống đây coi là sự tình gì giống nhìn ta một chiêu thần long vây đôi u theo nói xong tại chỗ có người bao quát trương lam có chút kinh ngạc nhìn soi mói xi nhì dứt của dạ thân thể lóe lên hướng về phía trên bay đi trên đuôi xuất hiện từ sắc qua n mang thân mẹ hắn thần long vây đôi u đây không phải là đôi u rồng g i ờ dạ gồng tại sao trương lam có chút im lặng n ổ nước bọt lên trước mặt một màn này vê anh xi nhì dứt của dạ cái đôi u vung ra một cái to lớn năng lượng màu tím hư ảnh xuất hiện ngăn cản mấy cái kéo lấy đuôi lửa đạn hạt nhân Ẩm! theo thời gian đưa đẩy đạn hạt nhân bạo tạc mấy cái to lớn hỏa diễm xuất hiện cường đại sóng xung kích còn có phóng lên tận trời mây hình nấm nổ tung lên những lực lượng này trồng chất cùng một chỗ cùng xì ni d ị c h c ủ a dạ tạo nên màu tím năng lực ràng co ta đi tức chết muội muội nhân loại của thế giới này vũ khí tại sao có thể có cái này cũng kỳ quái công kích hiệu quả nếu không phải là trong thế giới này ta có thể phát huy thực lực tăng cường lần này cần phải làm trò cười cho thiên hạ lúc này không ngừng chuyển vận lực lượng dịch của dạ trong lòng không ngừng kêu khổ nó lúc trước sai lầm cố kỵ mấy cái đạn hạt nhân cùng cộng lại uy lực nhất là một chút bổ sung phóng xạ bụi mù các loại vật thể nó hoàn toàn không ngờ rằng cái này dẫn đến nó k e m chút không đỡ dưới sóng sung kích cùng nhiệt độ cao cao bạo các loại tổn thương bất quá cũng may bởi vì hiện tại hai cái thế giới còn không có triệt để dung hợp hiện tại xì nhì dịch của dạ tại làm tinh thế giới hội bị hạn chế sẽ thành nhỏ rất nhiều có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn dẫn đến nàng không có bị đạn hạt nhân điệp ra lực lượng đánh ngủ nhưng bây giờ vấn đề vẫn là tới ngăn cản cái này bạo tạc cùng lực trùng kích các loại đều có thể nhưng là cái này phóng xạ các loại vấn đề coi như không dễ giải quyết con hàng này thực sự là z khi d è m cảm giác mình muốn bị làm tức chết nếu không phải là d ự c của dạ bản thân thực lực mạnh vẫn là tốt mấy người tỉ muội hắn thực nhẫn không nổi muốn ra tay liên biểu hiện này cũng không cảm thấy ngại đoạt thần bí thủy tinh quả thực xem ta a z khi rèm trong mắt l ó e lên một vòng thanh sắc quan mang chương 234, lam tinh sự tình giải quyết triệt đề sato si cùng đội dọc k ẹ t quan hệ chặt chẽ tháng tư năm 20. phong ấn im dị rộng thanh diễm mở l ù a thờ là giờ z khi rèm trên đầu hai cái thật dài màu trắng lông phi miêu đón gió phất phới màu lam trong mắt xuất hiện một vòng màu vàng kim quan mang b á trong n g a y mắt xiniz của giả cùng mấy cái đạn hạt nhân đ ố i bính sinh ra bạo phá các loại toàn bộ bị một sức mạnh kỳ dị giam cầm lại phong ấn y ế m d ị rồng là zhì rèm có thể sử dụng một chiêu siêu năng hệ psi tay tuyệt chiêu hiệu quả là để cho chúng chiêu tổ kệ mẩn không cách nào sử dụng zhì rèm bản thân biết dùng tuyệt chiêu zhì rèm biết sử dụng tuyệt chiêu có thể tương đương không ít thường thường bị hắn phong ấn bổ kệ mẩn nhất là hỏa hệ phỉ g i thai hoặc là phi hành hệ phở lỉ hình thai bổ kệ mẩn thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều mà ở cái này trong thế giới hiện thực cái này liền bộ kẻ mẩn tuyệt chiêu sử dụng năng lực đều có thể phong ấn tuyệt chiêu đeo bên trên dẹt hỉ d ẻ m biết sử dụng một chút thô t h i ệ n không gian nguyên lai tạm thời đem trước mặt không gian cũng không khó cắt giáp rưỡi trong không gian hạ kỳ ạ o bưu môi khinh thường không gian phương diện nàng thế nhưng là người trong nghề nếu là nàng nghĩ vài phút liền có thể đem cái này bạo tạc cho chuyển di ném tới ngươi một vùng không gian đi thậm chí nàng còn có thể làm được trực tiếp sử dụng á không liệt chạm sở hạ xì ổ rèn đem những cái này bạo tạc cái gì tính cả không gian cho một bắt đầu cắt đứt h ạ kỳ ạ có chút khó chịu trương lam làm sao lại không có tìm nó trương lam trước mặt d z khi rèm tại cấm phong ấn chặt cái không gian kia về sau sau lưng cái đuôi b ả y biện ra màu hồng trong mồm tụ tập được một cái xinh đẹp kịch liệt thanh diễm bờ l u p h r lạ dơ hướng về giam cầm không gian phát sinh qua đi Vâng! cũng ả vùng liền nói zhizem hiện tại sử dụng r a thanh diễm bờ lưu sở lạ dở tuyệt chiêu có thể chế tạo uy lực so với trước kia lù gì ạ sử dụng thần điệu mánh kích sở ở tặc uy lực còn phải cao hơn gấp đôi đương nhiên lù gì ạ cũng có chuyên môn kỹ năng không khí bạo phá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 thời gian còn thừa lại không đến bốn phút ngươi còn cần ta làm cái gì sao nghe được trái tim vang lên thanh âm trương lam liền vội và n gật đầu cười nói đương nhiên trương lam triệu hoán đến dẹt hỉ r ẻ m nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là cam đoan chính mình sẽ không bị đạn hạt nhân tiêu diệt cũng cam đoan phiến khu vực này không bị ô nhiễm dẫn đến mình bị động trong thời gian ngắn không thể biết lam tinh hiện tại nguyên nhân chủ yếu giải quyết như vậy chuyện trọng yếu tự nhiên cũng phải hợp lý lợi dụng thời gian kế tiếp cũng không thể để cho thần bí thủy tinh dùng thua thiệt nhà trắng tổng thống mỹ thư ký nhìn xem trong video hình ảnh hỏi tổng thống ta còn cần liên lạc anh quốc liên lạc cái g i ắ m tổng thống mỹ lập tức tức h ồ n hển hét to lên quát nhanh tham hoa lập tức tham hoa không cần nói gì hết đón lấy gần bốn phút trương lam mang theo xỉn h ỉ d ự c của dạ cùng dẹt hỉ d ẻ m phân biệt trưng bày nhà trắng các loại các quốc gia thủ đô cơ ư ngạnh n g biểu lộ một chút thái độ rất đơn giản các quốc gia về sau nhất định phải vì hoa hạ chỉ riêng bài là xem l à m tinh thành l à m tinh liên minh về sau các loại hai cái thế giới mở ra muốn trở thành cùng hồ hền liên minh các loại liên minh mở dạng có quyền tự chủ cùng tổ kẽ mẩn thế giới từng cái liên minh tập thể thành lập liên hệ mỗi cái quốc gia đều có thể có nghị viên gia nhập nhưng hoa hạ muốn chiếm cứ nhiều hơn phân nửa vị trí đối với trương lam yêu cầu tự nhiên không có người hội đáp ứng nhưng ở trương lam để cho xì nì dịch của dạ biểu hiện một lần về sau những người này lập tức đã có kinh nghiệm người không nguyện ý rất có nguyện ý người lãnh đạo sẽ lên đầu hắn kiên trì sẽ chỉ mất mạng còn không bằng đáp ứng dùng cuối cùng bốn phút hai cái cấp một thần lược uy hiếp trương lam để cho các đại quốc đô biểu thái những quốc gia này đều đối với trương lam vô cùng kiên kỵ cũng không có muốn đi dò xét trương lam ý nghĩ ba ngày sau n h a u n h a u đều tiến về hoa hạ ký tên hiệp nghị đến bước này lam tinh liên minh thành lập mà trương lam cũng đã trở thành đời thứ nhất hội trưởng đối với cái này trương lam bản nhân rất không quan trọng hắn trọng tâm vốn cũng không phải là đặt ở lam tinh thế giới sở dĩ trợ giúp quốc gia của mình quật h ở i cũng chỉ là trương lam muốn không có lỗi nội tâm của mình cũng có bởi vì hắn có phần thực lực này chuyện kế tiếp hắn cũng liền không còn không quan tâm hắn sau đó phải làm được là là trở thành lam tinh đệ nhất huấn luyện gia cũng là thành lập lam tinh đệ nhất thế lực cái này thật đúng là là niềm vui ngoài ý muốn bộ kẽ mẩn thế giới bên trong trương lam nhìn xem trong tay một cái không phỏng tay thanh sắc hỏa diễm trong mắt lóe lên một tia chờ mong lúc trước tại lam tinh thế giới tại thời gian để đến được hạn chế về sau j e t hee rèm cùng x i nì dực của d i đi trở về b ỗ kẻ mần thế giới bất quá j e t hee rèm trước khi rời đi nó phun ra một cái nho nhỏ thanh diễm mở lưu thờ lạ dờ khống chế nó trôi giặt đến trương lam trong tay cái này thanh diễm mở lưu thờ lạ dờ công dụng rất đơn giản có thể tìm j e t hee rèm hỗ trợ một lần j e t hee rèm đối với trương lam sử dụng thần bí thủy tinh lựa chọn chính mình điểm này rất hài lòng hơn nữa lần này hắn đi tới lam tinh bên trên thực tế lại không có làm bao nhiêu sự tình sở dĩ phong thư chân lý mười điểm ý tứ nó lần nữa đưa cho trương lam một lần có thể tìm kiếm mình giúp một tay cơ hội đương nhiên lần này dẹt hì dẹm nếu như ra tay giúp đỡ tình huống hẳn là biết cùng lù gì a mực dạng thêm ra rất nhiều hạn chế nhưng cái này đối với trương lam mà nói còn là rất không tệ dù sao đây chính là cấp một thần cơ hội ra tay ẩm trương lam thu hồi trong tay thanh diễm b ở lù sợ lạ d i ờ nhưng vào lúc này bộ kẹ mẩn center đ ố n g nhiên xuất hiện một cái to lớn bạo tạc ân trương lam lông mày bỗng nhiên vẩy một cái thả ra siêu năng lực theo s á t lấy khoe miệng của hắn co lại nguyên lai、like、là đội dọc kẹt tổ ba người bị xạ tổ xỉ v i ệ p chủ tiêu diệt ta đây đến coi như trùng hợp gặp được kinh điển như vậy một màn hiện tại xạ tổ xỉ cùng đội dọc kẹt tổ ba người cũng coi là tiếp đời sau khế ước ca thật đúng là chơi vui minh bạch chuyện gì xảy ra trương lam trong lòng một trận buồn cười mắt sáng lên về tới chính mình tiểu thế giới bên trong Bá! chương hai trăm ba mươi lăm để cho v ã lệ gì tận một cái thê tử nghĩa vụ vì gì đi ẩn di vận hành hình thức tháng 5 năm năm hai mươi v ã lệ gì, n g ư ơ i có phải hay không nên vào một lần thân làm thê tử nghĩa vụ đi tới v ã lệ gì sau l ư n g trương l a m từ phía sau đưa tay vòng lấy nàng cái kia yêu kiểu một nắm vòng eo có chút dùng s ứ c c ò nhẹ n nhẹ tiến đến bên thai của nàng thở ra một hơi đúng ân cảm nhận được trên lỗ thai cảm giác vã lệ d ì thân thể lập tức mềm lún g dựa sát vào nhau đến trương lam hoàn bên trong nhưng không có mâu thuẫn người đã về rồi vã lệ d ì hơi đỏ mặt hỏi không có quay đầu nàng biết、Ê. rõ tiểu thế giới này bên trong có thể xuất hiện nam nhân chỉ là một cái chính là nàng nam nhân trương lam ân nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng trương lam nhìn về phía vã lệ d ì trước người phát hiện cái bản này vẽ lấy một cái bản thiết kế lên làm một cái lớn lên giống tiên tử cánh thông thường huy chương màu hồng hệ màu hồng hệ a nhìn xem cái này tấm huy chương trương lam lẩm bẩm một câu cái huy chương này kiểu dáng đã cùng kiếp trước hắn gặp qua vã lệ gì sử dụng gì b ạ c hở không kém nhiều lắm cũng liền chi tiết còn có một số sai lầm nên nói vã lệ gì không hổ là đỉnh tiêm chuyên gia thiết kế thời trang có cái này ưu tú thiết kế năng lực sao cái huy chương này thế nào nghe được trương lam năm nhi v â n lệ dì thần sắc khẽ giật mình đưa tay từ trên mặt bản cầm lấy chính mình vẽ bản vẽ vui vẻ nói ra đây chính là ta sáng sớm cũng rất ưa thích đồ án sau đó ta dung hợp hệ tiên dị thai lý niệm và đối với sĩ vị ẩm phía ngoài tổng kết quy nạp đi ra huy chương ta cảm thấy rất phù hợp chúng ta hệ tiên dị thai huy chương thiết lập a vừa nói v â n lệ dị vui vẻ quay đầu mang trên mặt một k i a nhảy cầm chi sắc còn có một k i a chờ đợi v â n lệ dị đối với thiết kế hứng thú thậm chí khả năng còn tại bộ kẹ mần bồi dưỡng phía trên cho nên nói đến giờ phút này thời điểm có chút mặt mày hớn hở đương nhiên cái này cũng cùng cái này tấm huy chương về sau sẽ trở thành nàng và trương lam cùng một chỗ quản lý đạo quán đạo quán huy chương có quan hệ tại vã lệ g ì trong lòng cái này đạo quán chính là một nhà cửa hàng nhỏ rất không tệ trương lam gật đầu khẳng định vã lệ g ì thiết kế người sau trên mặt lập tức toát ra một nụ cười sán lạc từ khi đi theo trương lam vã lệ g ì trên mặt cái kêu buôn bán sự suy thoái cười thiếu đi nhưng lại tự nhiên xinh đẹp mỉm cười tăng nhiều hơn không ít bất quá ta muốn thêm nữa thêm một bút trương lam ở thời điểm này đ ố n g nhiên nói ra dẫn vã lệ di k h ẽ giật mình nghi ngờ nói lao công ngươi còn biết thiết kế sao lao công trương lam không có trả lời mà là chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía vã lệ di con mắt nếp h miệng lên một vòng nghiền ngấm độ con g a cái này có gì không đúng sao vã lệ di xấu hổ cúi đầu xuống thưởng thức bắt đầu ngón tay của mình coi như không tệ trương lam trong lòng một trận hài lòng nhỏ như vậy nữ nhi tư thái vã lệ gì, cũng chỉ có hắn có thể thấy được chưa nghĩ đến nguyên bản vã lệ gì cái kia cơ bản không mở rộng cửa lòng tiếp xúc với người khác chỉ biết là thiết kế cùng huấn luyện bổ kẹ mần dáng vẻ kết hợp với hiện tại vã lệ gì biểu hiện trương lam trong lòng dâng lên tràn đầy cảm giác thành i ự u vậy liền để lão công ngươi cho ngươi bộc lộ tài năng a trương lam nhẹ nhàng tại vã lệ gì cái chán một hôn sau đó ôm vã lệ gì đi tới trước bàn cầm lên phía trên bút trương lam hội thiết kế sao đáp án tự nhiên là sẽ không nhưng cái này không quan hệ hắn sửa đổi một chút tiện tay nhặt vạ lệ g ì rơi xuống thiết kế e ít tờ cái này e ít tờ để cho hắn nhập môn mà cái này là đủ rồi phối hợp siêu năng lực cường đại sức quan sát cùng so máy tính còn nhanh nhanh khả năng tính toán cùng họa tác khống chế lực trương lam nhớ lại trong đầu nguyên bản dì bạc hờ dáng vẻ bắt đầu nhanh chóng tiến hành sửa chữa tiếp đó vạ lệ g ì chậm rãi ha to miệng trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc chỉ thấy tại trương lam dưới thao tác nguyên bản nàng cảm thấy bao nhiêu còn có chút tí vết nhưng là không thể nói như thế nào đi thay đổi huy chương lập tức đã xảy ra cải biến rõ ràng trương lam chỉ là thay đổi một chút địa phương nhỏ nhưng cho người cảm giác lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất bất luận là lập thể cảm giác thị giác cảm giác các loại đều mạnh lên rất nhiều v ã n lệ dị cảm thấy cái huy chương này so với chính mình họa mạnh hơn nhiều lắm bất quá đây cũng là tất nhiên dù sao cái huy chương này là mấy năm sau thiết kế kỹ thuật chiếm được tốt hơn trưởng thành v ạ lệ dị tại hao tốn rất nhiều tinh lực sau thiết kế ra tác phẩm đắc ý mà bây giờ cái huy chương này vạn lệ dị mới thiết kế ngần ấy thời gian kỹ thuật cũng so ra kém mấy năm về sau chính mình tự nhiên cảm thấy cái huy chương này tốt rồi vạn lệ dị bội phục nhưng thật ra là nhiều năm sau trưởng thành tốt hơn chính mình nhưng những cái này nàng không biết nàng hiện tại chỉ biết là nam nhân của mình thật sự là lợi hại tướng mạo xuất khí chi thức uyên b á c thành toàn thế giới trẻ tuổi nhất bổ kẹ mẩn t i ê n sĩ tuổi còn trẻ thực lực siêu q u ầ n chẳng những là trẻ tuổi nhất thiên vương huấn luyện ra người giữ kỷ lục vẫn là trẻ tuổi nhất quán quân huấn luyện ra người giữ kỷ lục trừ cái đó ra vẫn là siêu năng lực giả biết làm cơm hiện tại sẽ còn thiết kế vẫn còn so sánh chính mình cũng tốt vã lệ di ngẩng đầu nhìn trương lam bên mặt không khỏi có chút mê ly lên mà lúc này trương lam tại thay đổi vã lệ dị bạc h ở về sau lại đem qua mặt khác một tấm bản vẽ lần thứ hai họa một bức không sai biệt lắm huy chương đồ án làm xong tất cả những thứ này trương lam hài lòng gật đầu một cái nói ra đạo quán chia làm vĩnh cửu huy chương cùng lâm thời huy chương về sau chúng ta cứ dựa theo hai cái này khoản huy chương thiết kế màu hồng xem như lâm thời huy chương thiết kế hắc bạch đúng là vĩnh cửu huy chương về sau ta còn muốn ra ngoài lữ hành v ã lệ gì lao bà ngươi liền phụ trách kinh doanh đạo quán những cái kia khiêu chiến chỉ có đánh bại ngươi mới có thể được lâm thời huy chương nếu như bọn họ muốn đánh bại ta liền cần sớm hẹn t r ư ớ c khiêu chiến ta đến lúc đó ta hội trở về cùng bọn hàn đánh chỉ có đánh thắng ta bọn họ mới có thể cầm tới vĩnh cửu huy chương vừa nói trương lam hiếp mắt lại tự tin nói bất quá ta muốn vĩnh cửu huy chương đ ờ i này đều khó có khả năng đưa ra ngoài ta dùng gạ đệ và cùng mạ ổ liền có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đúng rồi vì cho ngươi giữ thể diện ta cái kia thiên vương cấp xì nì ạ d ù mạ dịu để lại tại bên cạnh ngươi cũng tốt bảo hộ ngươi tương lai ta sẽ cho ngươi tìm một chút như là gã đệ v ò i dạng này mời điểm có giá trị bồi dưỡng b ổ kẻ mẩn thế nào vừa nói trương lam nhìn về phía vạ lệ dì trương lam ý nghĩ rất đơn giản vạ lệ dì là mình nữ nhân hắn không muốn bại lộ bàn tay vàng tồn tại nhưng mình nữ nhân muốn bảo vệ tốt cho một chỉ chính mình không thế nào biết đi dùng thiên vương cấp kinh lịch bảo hộ cũng tốt đương nhiên hắn chỉ là cho phòng thân mà không phải thật sẽ đưa chính mình bổ kẹ m ẩ n trương lam cũng sẽ không đưa cho cái khác bất luận kẻ nào cho dù là nữ nhân của mình đương nhiên ngay từ đầu chính là vì đưa cho bọn họ mà thu phục bổ kẹ m ẩ n không tính hơn nữa đem ạ rủ mạ dịu lưu cho vạ lệ gì hoàn toàn không có vấn đề dù sao hắn cần bổ kẹ m ẩ n mà nói chỉ cần cứ gọi điện thoại liền tốt hoặc là hắn cũng có thể lưu một cái không gian tiết điểm trong tương lai vì gì đi ẩn dìm. đến lúc đó tùy thời có thể trở về trở lại nơi này sự tình cũng rất nhanh ân túi đầu xuống trương lam phát hiện vã lệ dì chính ngơ ngác nhìn chính mình tiểu k h ẽ nhất miệng dạng như vậy muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu để cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái bá trương lam trực tiếp đưa tay đem vã lệ dì hoành eo ô m lấy tâm niệm vừa động thuấn gian di động tệ lẹ h ọ t về tới trên giường lớn của mình đem vã lệ dì quăng ra đưa tay bắt đầu biết chính mình dây lưng nha vã lệ dì lao bà quả nhiên ngươi hãy nhanh lên một chút thực hiện ngươi thân là lao bà nghĩa vụ a chương 236, vạn lệ di nhân thê dụ hoặc cảm tỷ v ạ t tháng sáu năm 20. lão lao công trên giường lớn vạn lệ di rốt cục lấy lại tinh thần ngơ ngác nhìn trương l a m động tác lao bà ngươi biết một cái lao bà muốn làm thế nào sao trương lam không có ngừng trên tay động tác cười nhẹ hỏi a vạn lệ di lại không phải là cái gì đều không hiểu tiểu hải tử mặc dù không có trải qua những cái kia nhưng là cũng có tại chính mình mụ mụ dưới sự dạy dỗ biết rõ một vài thứ bây giờ nhìn không chế ánh mắt nóng bỏng kia còn có không hiểu ý vị nụ cười vã lệ gì trong lòng không khỏi hoảng hốt thân thể cũng là mềm lún t h a n h âm yếu ớt nói có thể có thể lần tiếp theo sao người cứ nói đi t r ư ơ n g lam túi người tiến lên tiến đến vã lệ gì gương mặt thở ra một hơi nói đùa vã lệ gì dạng này ngự tỷ phong phạm la lụy thân chính mình lần trước trên thuyền đều kém chút dùng sức mạnh phạm sai lầm hiện tại hợp tình hợp lý hợp pháp làm sao có thể bỏ qua trương lam biểu thị chính mình lại không đ ốc vậy vậy đến đây đi vã lệ dị vươn ra tay ôm lấy trương lam nhắm mắt lại nhỏ giọng nói nghe nói lần thứ nhất rất đau ngươi ngươi nhẹ một chút yên tâm ta nhất định ôn nu trương lam n ế t miệng lên một vòng đường cong đồng thời thả ra siêu năng lực hắn cũng không muốn mình và vã lệ dị làm việc tốt thời điểm có người tới quay dày thuận tiện trương lam còn nhìn thoáng qua cái bóng của mình chỗ phát hiện mạ xạ đã không ở phía sau hắn lại thả ra sức cảm ứng cảm ứng một lần trong tiểu thế giới phát hiện mạ xạ đào đang tại tiểu dở dạ t ì n ì bên người lén lút không biết tại làm cái gì không có người q u ấ y giày rồi rất tốt nhét miệng lên một vòng đường cong trương lam đẻ lên thưởng thức món ăn ngon tú s á c khả san ngươi gạt người vẫn sẽ đau n h ấ n một lần liền tốt chờ một chút cũng không giống nhau không tin ngươi thật sao ân ta cảm giác mình bay thời gian chậm rãi chuyển rời đi tới ngày thứ hai sáng sớm trương lam đồng hồ sinh học tỉnh lại hắn dẫn tới hắn mở mắt bá mở mắt trương lam lập tức phát hiện cùng t r ư ớ c kia rời giường thời điểm khác biệt trong ngực của mình nhiều hơn một cái nhỏ hơn thân thể có chút chuyển động một lần cổ trương lam phát hiện vạ lệ dị không mảnh vải che thân giống như một con mèo nhỏ meo thông thường co c ắ p tại trong ngực của mình nguyên lai、like, ta đã lột xác nha trương lam nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng khóe miệng g ơ lên một nụ cười hắn cũng không nghĩ tới chính mình một nữ nhân đầu tiên lại là vạ lệ gì. bất quá cũng không quan trọng dù sao không phải một cái duy nhất nữ nhân nói đến tối hôm qua lúc mới bắt đầu vạ lệ gì bởi vì nhỏ mà hắn lại lớn sở dĩ ngại đau nhưng về sau lại bị điều động bộ kẽ mẩn thế giới nữ hải thể chất rốt cuộc muốn đỡ một ít đến đằng sau vạ lệ gì ngược lại là càng chiến càng hăng thậm chí muốn đổi bị động làm chủ động nhưng trương lam là ai đây chính là bị lôi điện cường hóa thân thể về sau phải dùng một cái thần tiên chấn áp hậu cung nam nhân làm sao có thể sợ cuối cùng vạn lệ dì tự nhiên là bị thật tốt sửa chữa một phen thua trận trương lam mà nói chỉ có thể coi là lướt qua liền ngừng lại sao có chút nghiêng đầu tại vạn lệ dì trên c h á n một hôn trương lam trong mắt tia sáng lấp lóe đi tới một bên bên giường mặc quần về sau liền lần nữa biến mất đi đến phòng bếp tận đến giờ phút này vạn lệ dì mở mắt trong đôi mắt xinh đẹp cất dấu thẹn t h ù n g cùng hạnh phúc c h i sắc vã lệ dị kỳ thật đã s ớ m tỉnh chỉ là nàng không bỏ đi được trương lam ôm ấp sở dĩ tại nằm y mà thôi mà trương lam cũng biết những cái này nhưng hắn cũng không muốn đi vạch trần ước chừng qua mười lăm phút vã lệ dị cau mũi một cái ngửi thấy từ phòng bếp chuyển tới từng cơn mùi thơm rõ ràng là trương lam tại là m bữa sáng vã lệ dị trong mắt hạnh phúc chi biến sắc đến càng thêm nồng nặc một phần vã lệ dị không biết là trương lam một bên làm lấy bổ thân thể đồ ăn ngoài miệng còn tại tự lẩm bẩm quả nhiên vẫn còn cần n m ặ t một quản gia bà trở về nấu cơm nhất định phải thay người vã lệ gì không được không có cái thiên phú này ta nếu là cho nàng thêm e ít tờ là cá nhân đều sẽ cảm giác đến có mờ ám giang cũng không được nàng sẽ không gem ngược lại là có thể thế nhưng là nàng hiện tại vội vàng học tập ân đúng rồi có thể đi đem tiểu tuyết gặt đến chăn nuôi ra mà nói có thể bồi dưỡng không gian càng lớn hơn trước khi trùng sinh ta và nàng cũng bởi vì sự kiện kia có gặp nhau lần này vừa vặn cũng đi nơi đó cùng nàng gặp gỡ anh hùng cứu mỹ nhân thế nhưng là vĩnh hòa nhạc dạo ẹ、e、gì cả cũng không tệ làm nước hoa tốt nấu cơm cũng rất tốt sẽ là đồn ct cái kia đội dộc kẹt đối với sẽ là đồn đạo quán xuất thủ kiếp trước cũng may mà ta báo tin mặc dù bây giờ những chuyện này đều còn không phát sinh nhưng ta biết người khác đẹp tâm cũng đẹp là cái không sai nữ hải cái này hai nữ hải cũng là chủ nghệ lúc đầu cũng rất không tệ đến lúc đó ta gọi các nàng một lần âm thầm thêm điểm e ít t ờ không có người sẽ cảm thấy có vấn đề n a m bốn đến lúc đó ta liền có thể cáo biệt nấu cơm sinh ai trong lòng mỹ mỹ kế hoạch một phen trương lam cầm làm xong đồ ăn đi tới trong phòng sau đó trương lam cùng vã lệ di lại là một m trận dính nhau đến ăn a tuốt ta ta cho ngươi ăn nha ngươi làm sao chính mình ăn ta dùng miệng cho ngươi ăn a ân ngươi một cái người xấu làm sao lại bắt đầu hôm nay cùng hôm qua khác b i ệ ta chán ngán làm lũng rồi một phen về sau trương lam liền không nhịn được không có cách nào ngày hôm qua v ạ lệ g ì đó là thanh thuần động lòng người lần thứ nhất mà bây giờ đó là d ơ tay nhấc chân có thục nữ cảm giác càng có dụ hoặc c ả m tỷ vạt nhân t h ế dụ hoặc c ả m tỷ vạt cũng không phải nói một chút lại đại khái lề mề một buổi sáng v ạ lệ g ì bị trương lam làm mệt mỏi không được thế là tiếp tục đi ngủ trương lam thay quần áo xong về sau đến bộ kẻ m ẩ n thế giới đạo q u a n sự tình bởi vì mình là quán quân cấp huấn luyện r a tốc độ sẽ rất nhanh nhưng là cần một ngày kiên trì trương lam suy nghĩ một chút quyết định trước cho sự tỉnh phía sau tìm kiếm tình huống cho nên mới đến vị gì đi ẩn phọ rét a thật đúng là tới sớm không bằng đến đúng lúc đi tới trên một thân cây trương lam nhiều hứng thú nhìn phía dưới một màn chỉ thấy xạ tổ s ỉ đang cùng t i ệ p chủ tranh chấp một phen về sau đ ỗ n g nhiên cầm lấy một cái tại ven đường cây gỗ cùng một cái b ổ k ỳ bản đi tới một cái cạ tờ tì trước mặt bá s ạ tổ xỉ cùng cả tờ tỉ mấy cái giao phong trải qua đối mặt về sau tựa hồ là cơ tình điểm rút đầy s ạ tổ xỉ ném ra bộ kỳ b ả n ba bộ kỳ b ả n đụng phải cả tờ tỉ đưa nó hút vào trong đó lắc lư mấy lần sau ngừng lại a ta thu phục cả tờ tỉ s ạ tổ xỉ bày ra chiêu bài của hắn động tác ta t r ư ơ n g lam trong lòng không còn gì để nói hắn mới vừa nhìn một lần cái kia cả tờ tỉ là sơ cấp chín thực lực sắp tiến hóa tư chất vẫn là toàn thế giới tuyệt đại đa số người khát vọng mà không thể được bạch kim cớp ngươi một cái b ổ kỳ b ả n làm xong cái này treo là cái gì quỷ ân t r ư ơ n g lam chính nổ nước bọt lấy giống như cảm ứng được cái gì hướng một cái phương hướng nhìn lại cái này lực lượng là s â m lâm c h i thần rộng chương hai trăm ba mươi bảy xâm lâm c h i thần thần điện tụ tập thế lực truyền thừa lực tháng bảy năm hai không cảm giác này là s â m lâm c h i thần lực lượng trương lam đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chẳng lẽ là xâm lâm chi thần thần điện sớm xuất thế trương lam trong lòng âm thầm nghĩ hoặc đồng thời nghiêm túc nhớ lại một lần trí nhớ trong đầu hắn có thể xác định chính mình nhớ kỹ không sai lúc trước đã từng có tham dự cái này khởi sự kiện gia nhập đội dọc kẹt làm tinh người vì t r ă n g bức tại trên diễn đàn tuyên bố tình huống có rõ ràng ghi chép xâm lâm chi thần thần điện xuất hiện sự kiện không đạo lý hiện tại hội sớm xuất thế a mang theo vẻ nghĩ hoặc trương lam không quan tâm xạ tổ xi、si, trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam sử dụng t u ấ n gian di động tệ lẽ bọt bắt đầu hướng về một phương hướng di động đi qua xâm lâm thần điện trương lam hiểu rõ tư liệu không nhiều hắn chỉ biết là đây là xâm lâm c h i thần sệ lệ bị dùng kỳ dị lực lượng ngưng tụ ra thần điện có ba cái cấp bậc theo thứ tự là mười tòa cấp ba thần điện ba tòa cấp hai thần điện cùng một tòa cấp một thần điện cái này thần điện từ viễn cổ liền lưu truyền tới nay một mực tại v ì gì đ i ẩn phọ z trong đời rừng rậm các loại trong rừng rậm xuất hiện hoặc là ẩn tàng truyền thuyết phàm là có thể tiến vào thần điện người đều có thể được rừng rậm c h i sắc c h ú c phúc cùng rất nhiều chỗ tốt cái này truyền thuyết trước kia vẫn chỉ là truyền thuyết nhưng trương lam lại biết đây là sự thật cái này tổ kẹ mẩn thế giới bên trong còn có quá nhiều những t h ứ không biết đi theo xạ tổ s ỉ có thể nhìn thấy thế giới vậy cũng bất quá chỉ là một góc của b ă n g sơn duy nhất tính tương đối có ý tứ chính là bình thường cái kia khó gặp thậm chí có người cả một đời đều không gặp được một mặt trong truyền thuyết bộ kẽ mẩn hội thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy ba trương lam không ngừng sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ pot rất nhanh là đến vị dị đi ẩn phỏ dẹt chỗ sâu một cái không biết nơi nào vị trí ân bởi vì sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ pot trương lam vẫn luôn ngoại phóng lấy siêu năng lực sở dĩ hắn có thể cảm ứng được xung quanh có không ít người đội g i c két người trong liên minh lôi ra còn có dở dạ gổng tạ mỡ nhất tộc hoặc nhất tộc sao cảm ứng được những âm thanh này trương lam lúc này nhận ra thân phận của bọn hắn ban đầu ở trên diễn đàn trương lam cũng có thấy qua lần này tiến vào xâm lâm thần điện thế lực danh sách những thế lực này đều cùng sẽ lễ bị cái này xâm lâm c h i thần từng có liên lụy lại cũng là cạn tổ thế lực đội jokes dỗ vạn n h ỉ cái này buộc bản thân liền nắm giữ vị gì đi ẩn phỏ dẹt chi lực tự nhiên đối với sẽ lễ bị có chỗ nghiên cứu và biết rồi tại cạn tàu cái địa phương này hắn biết rõ xâm lâm thần điện xuất hiện rất bình thường hoặc gia tộc giáo sư hoặc cũng chính là dù k ý nạ dị k ý đ ỏ tại lúc còn trẻ thế nhưng là trực tiếp bị sệ lệ bì mang theo xuyên qua thời không cùng xạ t ổ xỉ phát sinh qua một chút quan hệ chặt chẽ tự nhiên cũng đối sệ lệ bì có hiểu biết kỳ nọ nhất tộc thì là thời đại tín phụng xâm lâm c h i thần sệ lệ bì nhất tộc bởi vì một sức mạnh kỳ dị vì gì đi ẩn phò dẹt chi lực đời đời truyền lại sẽ là đổn si ti đạo quán c h ủ ẹ、e、dị cả chính là cái này gia tộc bây giờ dòng chính trường nữ giờ giả g ổ n g tạ mở nhất tộc đây hoàn toàn là bởi vì lạn s ở tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được vị dị đi ẩn phò dẹt tán thành chiếm được vị dị đi ẩn phò dẹt chi lực cái này vị dị đi ẩn phò dẹt chi lực là nông cạn nhất vị dị đi ẩn phò dẹt chi lực nếu như muốn truyền thừa liền cần thực đạt được sệ lệ bị hoặc là xâm lâm thần điện tán thành đạt được tẩy lễ mặc dù giờ giả g ổ n g tạ mở g i a tộc nhất tộc đã có chính mình bản tộc lực lượng nhưng hay là muốn thu hoạch được phần lực lượng này sở dĩ lạn s ở tự mình dẫn người tới mặt khác còn có liên minh dòng chính thế lực đây là sở thuộc liên minh quan phương đội ngũ về phần lôi ra nhân tài mới nổi cùng đội dộc kẹt có liên hệ đoán chừng cũng là tới nơi này đục nước béo cỏ bất kỳ một cái nào thế ra chân chính phải cường đại hơn đều sẽ theo đuổi một vật hoặc nhất tộc tín phụng cái gì trương lam không rõ ràng h ắ n rõ ràng là giờ dạ gồng ta mở ra tộc t h ở phượng là long hệ giờ dạ gồng hai bọn họ tựa hồ còn nắm giữ một sức mạnh kỳ dị loại lực lượng này có thể tăng lên bọn họ tự thân chiến lực cũng có thể dung nhập khí thế khí t r ạ n g ý chí bên trong có thể cho bọn họ phát huy lực lượng mạnh hơn cái này xin thị ạ lĩnh n ộ siêu khắc chi lực là không sai biệt lắm uy tứ mà lôi ra mặc dù bị người đoán không nổi cũng là bởi vì bọn họ không có thợ phượng lực lượng tín phụng lực lượng cũng không phải là n g ư ờ i nghĩ tín phụng là được còn cần thần thú cũng lựa chọn n g ư ờ i đem lực lượng cùng một vài thứ tặng cho mới được gần nhất trong khoảng thời gian này trương lam từ giáo sư hoặc trong miệng hiểu được lôi ra ra chủ đương thời lôi tiệp tại năm đó tựa hồ cùng sệ dạ ổ dạ từng có gặp gỡ bất ngờ tại điện hệ hệ lẹt c h ì p thai một đạo bên trên có l i n h ngộ cho nên mới có thể một đường q u ậ t k h ở i thành lập gia tộc nhưng sệ dạ ổ dạ cùng lôi tiệp cũng không thành lập khế ước sở dĩ lôi tiệp không cách nào tín phụng sệ dạ ổ dạ lực lượng sệ dạ ổ dạ sao hướng về lôi ra phương hướng nhìn thoáng qua trương lam trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm cái này hội hắn xem như biết rõ lúc trước lôi minh vì sao lại đối với sể dạ ổ dạ cổ kẻ mẩn t r ứ n g như vậy chấp nhất đoán chừng là cái này lôi minh có chút đồ vật kế thừa lôi tiệp trên người cái gì mà lôi minh lão tử lôi dạ liền không có đáng tiếc à, lôi minh qua không được bao lâu sẽ phải nghỉ chơi lôi tiệp đoán chừng sẽ bị tức chết à. cảm ứng một lần lôi ra bên kia trương lam phát hiện là lôi dạ dẫn đội mà không phải lôi tiệp không khỏi cảm thán một câu sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía nào đó một cái phương hướng xem ra cái này xâm lâm thần điện còn chưa có xuất hiện phát hiện trước mắt vẫn là một mảnh hư vô chương làm rõ ràng cái này thần điện còn không có triệt để xuất hiện dựa theo trước khi trùng sinh cái kia trên diễn đàn văn chương nói tới cái này thần điện xuất hiện còn cần hai ngày về phần tại sao mình lại có cảm ứng rất có thể là bởi vì chính mình đầy đủ xâm lâm c h i thần trúc phúc cùng cao hơn v ì gì đ ể ẩn phỏ dẹt chi lực tự nhiên chi lực đồng thời phần này tự nhiên cũng tăng trưởng đến đỉnh cấp nguyên nhân nghĩ đến chính mình mạnh hơn một chút năng lực trương lam sở lên cái cảm trong mắt l ó e lên một tia hiếu kỳ không biết ta có thể hay không đi vào trước nghĩ đến liền thử trương lam thả ra tự nhiên chi lực y đổ câu thông thần điện a có thể cảm ứng được trong lòng cái kia tối tăm cảm giác trương lam ánh mắt sáng lên hắn phát hiện chỉ cần hắn nghĩ liền có thể tiến vào một mảnh không gian kỳ dị vậy liền đi hoàn toàn không do dự trương lam lựa chọn tiến vào b á theo trương lam tâm niệm vừa động một c ỗ h à o quang màu xanh lục đưa nó bao trùm sau đó hướng về phía trước trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất ân đội dọc k ẹ i phía trước d ồ vạn nỉ cùng con của hắn xỉ vỡ đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc c h i s á c hoặc gia tộc bên này giáo sư hoặc cũng ngẩng đầu lên kỳ nọ gia tộc tộc trưởng đương thời ạ kỳ dạ kỳ nọ cùng ẹ d ì cả cũng là đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu Giờ dạ gồng ta mở gia tộc làn sở cũng mở ra một mực đang nhắm mắt chỉ có lôi ra cùng liên minh phương diện này hoàn toàn không có cảm giác gì hết thệ đột nhiên có cảm giác lòng người bên trong hiện ra vẻ nghi hoặc kỳ quái chẳng lẽ thần điện hội sớm xuất thế chương hai trăm ba mươi tám sớm tiến vào xâm lâm thần điện tháng tám năm hai k h ô n g chẳng lẽ thần điện muốn sớm xuất thế nha dộ vạn nỉ các loại thân có v ì gì đi ẩn phỏ dẹt chi lực người nhao nhao bắn ra đi chú ý ánh mắt lần này ở đây thế lực khắp nơi vì cam đoan không có thế lực khác các loại lại đến chia cắt lợi ích đã tạm thời tiến hành liên hợp ở đây kỳ nỏ hoặc dơ dạ gổng tam ơ lôi ra mặc dù trên danh nghĩa cũng là liên minh thế lực cũng ở đây liên minh chiếm cứ cao vị nhưng dính đến gia tộc truyền thừa ưu thế cùng đồ vật bọn họ tự nhiên sẽ hiểu được lấy hay bỏ loại vật này cùng lực lượng chắc chắn sẽ không trực tiếp lên giao liên minh sở dĩ liên minh cũng phái tới trực hệ lực lượng lần này nguyên bản thế lực khắp nơi ước định đều phái ra một vị thiên vương cấp huấn luyện ra dẫn đường là được nhưng bởi vì giờ dạ g ổ n g tạ mở gia tộc lạn s ở cũng lĩnh nộ v ì gì đi ẩn phò dẹt chi lực cũng phải tham dự vào lạn s ở là hệ lịt phà của quan quân hắn đến đây d ù vạn nhì cùng giáo sư hoặc đám người vừa vặn lại tại v ì gì đi ẩn phò dẹt phụ cận hết thệ cũng đều chạy tới lượt trượt bất quá hội tiến vào t h ầ n điện người các phương gia tộc đã thương thảo qua giờ dạ g ổ n g tạ mở gia tộc là lạn s ở kỳ nọ nhà thì là hẹ、e、dị cả n ã i n ã i đồng dạng cũng là một cái hao tốn thời gian rất lâu cùng tài nguyên t r ồ n g chất đi ra quán quân cấp huấn luyện r a hoặc gia tộc là giáo sư hoặc nhi tử cũng chính là đặc xỉ cùng ghe di phụ thân r ỗ vạn nỉ bên này phái ra là xỉ vợ cùng sợt xỉ vợ cũng kế thừa dỗ vạn nỉ bên này vì gì đi ẩn phò dẹt chi lực tiến vào t h ầ n điện sau sẽ có ưu thế xỉ vợ trên người có mặc dù có r ỗ vạn nỉ cho quán quân cấp huấn luyện ra bên người nhưng hắn thực tế huấn luyện ra thực lực mới bạch kim cấp đ ỉ n h phong sở dĩ r ỗ vạn nỉ để cho s ợ cùng đi đi vào đối với này còn lại thế lực cũng không cái gọi là sao rồi kỳ nọ gia tộc bên cạnh lôi ra lôi d ạ n phát hiện ạ kỳ gia cùng ẹ、e、gì cả phản ứng có chút nghi ngờ hỏi lôi ra là từ đội dọc kẹt bên này lấy được tin tức lấy liên minh bên này ngoại viện thân phận gia nhập tranh đoạt thi đấu trong đó trải qua rất nhiều nguyên nhân trăn trọc cuối cùng lôi ra chiếm được lần này thần điện thăm dò tham dự quyền nhưng là lôi ra cùng liên minh dòng chính lực lượng đều có nhược điểm trí mạng bọn họ đối với vị dị đi ẩn phỏ dẹt chi lực cũng hoàn toàn không biết gì cả phe mình cũng không có nắm vững cái năng lực này người cho nên bây giờ hoàn toàn ở vào cục diện bị động chúng ta cũng không biết E d ì cả hai người lắc đầu các nàng chỉ là mới vừa rồi một cái nháy mắt mịt m ơ cảm thấy được trong thần điện truyền ra ngoài vị dị đi ẩn phỏ dẹt chi lực rõ ràng hơn một chút mà nói nhưng cảm giác này đi qua rất nhanh các nàng cũng không chắc đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đương nhiên cho dù biết rõ một chút tình huống cụ thể ẹ gì cả các nàng cũng sẽ không nói cho lôi dạng nói đùa tất cả mọi người là người cạnh tranh làm gì phải nói cho người tin tức cùng lúc đó một mảnh không gian kỳ dị bên trong trương lam bị hào quang màu xanh lục bao vây lấy đi tới một cái cổ điện thần điện trước mặt thần điện có một cái đại môn đại môn ngay phía trên có một cái s ệ lệ bị pho tượng cái này pho tượng toàn thân đều là do hệ vợ ở t ổ n tạo nên m à thành sinh động như thật mang theo một tia không rõ thần vận đây chính là s â m lâm chi thần thần điện sao cho ta cảm giác vẫn rất dễ chịu quan sát một chút bên ngoài thần điện vây cấu tạo trương lam phát ra một tiếng tán thưởng cái này xâm lâm thần điện trương lam rõ ràng hai ngày sau hội từ nơi này p h i ế n không gian kỳ dị bên trong ra ngoài đi tới ngoại giới trong rừng rậm đến lúc đó hội dừng lại thời gian một ngày sau đó cái này thần điện liền sẽ đóng lại lần nữa trở lại bên trong vùng không gian này đến lúc đó nếu như trong thần điện còn có người cũng sẽ bị lực lượng kỳ dị đuổi ra ngoài chỉ là để cho trương lam có chút không nghĩ tới là hắn vậy mà có thể dựa vào tự nhiên c h i lực trực tiếp tiến vào mảnh không gian này bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cũng có thể lý giải dù sao đây chỉ là một cấp ba thần điện mà hắn có được là so v ì gì đ ể ẩn phỏ dẹt c h i lực các loại rừng rậm c h i lực mạnh hơn tự nhiên c h i lực tăng thêm trên người hắn còn có x ế lệ bì c h ú c phúc có thể tiến vào cũng rất bình thường bất quá coi như vào được nơi này ta tựa hồ cũng vào không được a tại bên ngoài thần điện vây dạo qua một vòng trương lam về tới thần điện cửa ra vào tại chỗ nhìn chằm chằm đại môn nhức đầu cái này thần điện trong cửa lớn có màu xanh biếc đồng hồ c ắ t hình dáng đồ vật cái này đồng hồ cắt chạy phía trên có màu xanh biếc đồ vật đang không ngừng nhỏ xuống nhìn xem tốc độ cùng thể tích đại khái cũng cần tích hai ngày hiển nhiên cái này đồng hồ cắt tích hoàn thời gian chính là cái này thần điện hiện thế đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm vậy cái này liền lung túng đều đi vào cái không gian này trương lam tự nhiên không nghĩ đợi thêm hai ngày tốt nhất sao tự nhiên là hiện tại liền tiến vào đi trực tiếp đem đồ vật bên trong đóng gói mang đi đến lúc đó chờ bên ngoài những người kia tiến đến chỉ có thể chiêm ngưỡng một lần thần điện dung nhan sau đó hít b u i trong lúc suy tư trương lam thả ra siêu năng lực thuấn gian di động tệ lẹ vọt cũng không được ta siêu năng lực vẫn là quá yếu cảm nhận được thần điện xung quanh cái kia vô không bất nhập cảm giác trương lam không khỏi có chút hệ h o à i chẳng lẽ liền như vậy đi chờ đã đông nhiên nghĩ đến cái gì trương lam vô đầu góc của mình suy nghĩ tại chính mình tiểu thế giới một cái bí ẩn nơi hẻo lánh một chỗ quét từ đó l â y ra một cái chìa khóa cái chìa khóa này chính là lúc trước trở thành quán quân cấp huấn luyện ra thời điểm thế giới ý chí cấp cho ban thường nghe nói có thể mở ra tất cả tam đẳng trở xuống cánh cửa tuy nói trước mặt cái này cửa không có khóa cũng không có mở ra phương thức nhưng trương lam cảm thấy cái này chìa khóa hẳn là cũng có thể mở ra bằng không thì cái này vạn năng danh tiếng cũng quá đùa giỡn thế giới ý chí nhất định sẽ làm như vậy đập chiêu bài sự tình lấy chìa khóa ra trương lam đưa nó phóng tới s â m lâm thần điện cái kia to lớn đồng hồ cắt trước b á chìa khóa bên trên xuất hiện một vòng trói mắt bạch sắc quan g mang bạch sắc quan g mang lập tức bắn đầy toàn bộ đại môn sau đó lại phóng ra một đạo kim sắc tia sáng bao trùm trương lam thân thể h i u màu vàng kim quan g mang bao trùm trương lam trương lam lập tức đi tới một mảnh không gian kỳ dị bên trong từ nơi sâu xa có một loại cảm giác nói cho nó biết lúc này thần bí chìa khóa bên trong ẩn chứa không gian cái này cho lực a trương lam lông mày n h u lại âm thầm cho cái này thần bí chìa khóa giơ ngón tay cái lên nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ ca ca thần điện mở ra phương thức cùng điều kiện cũng khác nhau cái này cái gọi là chìa khóa vạn năng muốn làm sao vạn năng đây chẳng lẽ ngoại hình thiên biến vạn hóa có thể đây cũng quá giảm xuống bức cách rồi a dù sao ca ca thần điện mở ra phương thức đều ẩn chứa lực lượng vô danh nhưng bây giờ trương lam đã biết hợp lấy cái này chìa khóa chính là một cái có thể qua lại cánh cửa đạo cụ chỉ bất quá cái này đạo cụ cường độ cùng năng lực có hạn sở dĩ chỉ có thể xuyên toa tam đẳng trở xuống cấp độ thần điện cánh cửa.、Bá. Tại Trương、Lam、tiến thành một trước thần thần Trương thần thông trước tể Tháng Tại thần Trương thần thần đạo gian chi điện đi. điện chi dưới chi điện hướng hướng không ngân quang mang cánh phóng năng nhãn. năm dẫn, xuyên cánh Lam lâm lực, Lam lâm chìa khóa không gian về sau, chìa khóa hóa phía cửa chìa khóa dưới sự hướng dẫn, chương Lam xuyên qua xâm xâm vào về về cáo, báo sắc chỗ chủ cấp c� sự bí đi vào trong thần điện rơi xuống một trận bóng rổ lớn nhỏ trên bình đài rơi xuống trên bình đài nắm vững thần bí chìa khóa lần nữa hóa làm chìa khóa bộ dáng về tới trương lam trong tay lợi hại chìa khóa của ta tay cầm chìa khóa trương lam cảm thán một câu quan sát tình huống chung quanh trước khi trung sinh trương lam tại trên diễn đàn nhìn thấy văn chương là từ một cái đội dọc kẹt tiểu bình tuyên bố hắn có thể biết rõ tình huống bên ngoài nhưng là tình huống bên trong lại một chút cũng không biết rõ thậm chí cuối cùng thế lực khắp nơi đến cùng chiếm được cái gì hắn cũng không rõ ràng sở dĩ tiếp xuống sở dĩ tất cả trương lam đều phải dựa vào chính mình thăm dò thế giới ý chí thông cáo lam tinh huấn luyện ra trương lam cái thứ nhất tiến vào thần điện ban thưởng nên thần điện lực sở thuộc tổ kệ mẫn năng lực đặc thù giữ bí mật lúc này một đạo thông cáo tại vô số lam tinh não người trong biển nổ vang không nhìn người động tác trên tay đều ngừng một chút sau đó liền tiếp tục bắt đầu làm sự tình tựa như không nghe thấy một dạng trong ư ơ n thông g Lam á mọi ư thường. ờ i đã sớm thành bình thường. Tâm thành tình bình chấp h nhóm i trong trong chấp nhóm này trương lam chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh dừng lại đồng dạng thời gian trôi qua tựa hồ đã xảy ra cải biến chung quanh hình ảnh đều có một loại thả nhanh ống kính cảm giác nhưng thời gian này kéo dài cũng không lâu r ấ ân cảm thấy được cảm giác kỳ dị trương lam d ò xét mình một chút số liệu bảng năng lực đặc thù siêu năng lực đỉnh cấp lôi điện c h i lử thiên vương thời không c h i l ự c đỉnh cấp thời không c h i l ự c sơ cấp giải tỏa biết trước tương lai p h ụ tụ si t ậ t năng lực thời gian một giây trung cấp thời gian hai giây cao cấp thời gian bốn giây đỉnh cấp thời gian mười giây thân cấp không biết cần dung hợp mới đ ổ vật trên đó không biết ta đi dĩ nhiên là thời không chi lực lần này ban thưởng như vậy ra sức thế giới ý chí lương tâm phát hiện lớn a nhìn thấy chính mình mới có được năng lực trương lam trong lòng một trận hưng ơ phấn tuy nói chính mình mới năng lực này trực tiếp bị tăng lên tới trước mắt giai đoạn đỉnh cấp hắn tối đa cũng liền biết trước tương lai phủ tủ s ỉ tật mười giây nhưng tối thiểu cái này cũng xem qua đến thời gian những thứ này a trương lam cũng không có không biết đủ suy nghĩ một chút c ô đại hắn có thể đoán trước thời gian có thể rất dài cũng có thể rất ngắn đây là bởi vì hắn trực tiếp tiếp xúc thời không gợn sóng thu được cấp ba thần trở lên sẽ lệ bị biết trước tương lai p h ụ tủ s ỉ tật năng lực giai đoạn này trương lam muốn tăng lên nên cần tiến vào trước thần cấp sau đó mới có thể theo dựa vào chính mình nhặt e ít t ỡ năng lực đi không ngừng tăng lên nhưng so cổ đã tốt một điểm là trương lam chính là năng lực thuộc về mình không cần lo lắng biến mất chủ yếu nhất là năng lực này nếu là tăng lên tới đỉnh cao nhất tuyệt đối không chỉ là vẹn vẹn có biết trước tương lai p h ụ tủ xì tật năng lực này cái này một đợt một cái thông cáo liền đã huyết kiếm lời hơn nữa năng lực này dựa vào là của ta thể lực mà tố chất thân thể của ta cái kia đã có thể so với thiên vương cấp bộ kẹ mẩn có thể nói dùng rất nhiều lần trương lam trong mắt lấp lóe lấy tinh mang năng lực này tuy nói là thời không chi lực nhưng phát hiện giai đoạn chính là biết trước tương lai phủ tủ xỉ tật năng lực mà thôi biết trước tương lai phủ tủ xỉ tật hình ảnh cái kia đằng sau mười giây sự t ì n h đồng đẳng với là đã là xuất hiện ở trương lam trước mặt vậy hắn cũng có thể đi chủ thể hắn cái này trong đối chiến tuyệt đối là rất có lợi một cái phụ trợ năng lực năng lực này tạm thời liền cho bọn hắn một cái tự kỷ điểm danh tự gọi là chủ thể chi nhăn a cùng ý chí của ta thế nhưng là tuyệt phối trương lam trong mắt lóe lên không rõ tia sáng quán quân cấp bên trong đối chiến thường thường một giây đồng hồ biến hóa đều có thể ảnh hưởng rất nhiều mười giây đồng hồ sớm biết trước đây tuyệt đối là bột năng lực trương lam hiện tại có lòng tin hận một lần đại sư cấp huấn luyện ra tốt rồi được đến chỗ tốt này tiếp xuống xem một chút trong cái thần điện này còn có vật gì tốt ta t r ư ớ c trái phải ba cái lựa chọn sao trương lam quan sát một lần tình huống chung quanh hậu phương là tiến vào môn hộ hắn là thông qua chìa khóa tiến đến cái cửa này còn không có mở ra bên trái bên phải phía trước phân biệt có ba cái một dạng chiều dài thông đạo c u ố i lối đi có ba cánh cửa cái này ba cánh cửa trước mặt của phân biệt có ba tòa pho tượng cái này ba tòa pho tượng phân biệt thuộc về giải cụ hẹn tệ cùng xì cùn họ ô hát ba cái tùy tùng là thủ cửa pho tượng có chút ý tứ mang theo một k i a mới lạ trương lam cất bước đi tới xì cùn pho tượng trước mặt của bắt đầu đánh giá ba tại trương lam đi đến trong phạm vi nhất định thời điểm xì cùn pho tượng bên trong bắn ra một đạo tia sáng a tia sáng loé lên một cái rồi biến mất đi tới trương lam thể nội một chút tin tức theo sát lấy hiện lên ở trong đầu của hắn từ những tin tức này bên trong trương lam hiểu được ba cánh cửa dựa theo quy định mỗi một phiến môn đều chỉ có thể đi vào một người cũng chỉ có thể bị tiến vào một lần cửa phía sau có một trận thí luyện thí luyện nội dung chính là cửa ra vào tượng đá đương nhiên không thể nào là cái này ba cái bổ kẹ mẩn bên trong bất luận cái gì một cái đến cùng người đánh xuất hiện sẽ là một cái bóng mờ hư ảnh này thực lực có thể dựa theo lựa chọn của ngươi xuất hiện ba loại khả năng theo thứ tự là thiên vương cấp quan quân cấp đại sư cấp đả thông những cái này cấp bậc hư ảnh có thể được ban thường gì tin tức này bên trong không có hẳn là cần người khiêu chiến tự chọn nhưng trương lam hiểu được chỉ có khiêu chiến đại sư cấp thực lực hư ảnh mới có thể tiến vào cuối cùng chủ điện bất quá cái này ba cánh cửa cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào nó có một cái hạn chế Cái c kia hai í n tiến vào người không h thể là vào tuổi tắc không thể vượt u q mươi tuổi trương lam hơi kinh ngạc phải biết phía sau cửa gặp phải khiêu chiến thế nhưng là tam thánh thú thực lực thiên vương cấp quán quân cấp hoặc là đại sư cấp nếu là đánh bại đại sư cấp hư ảnh mới có thể tiến nhập sau cùng chủ điện có người nào có thể làm được mặc dù có người có thể làm được nhưng tuyệt đối không thể nào là ở hai mươi tuổi trước kia điều kiện như vậy hà khắc khó trách qua nhiều năm như vậy thần điện này còn vẫn tồn tại như cũ nguyên lai là không ai có thể thu hoạch được trong đó chỗ tốt lớn nhất thú vị người khác làm không được cũng không đại biểu ta làm không được a trương lam n ế t miệng lên một vòng đường cong đi đến xì、sì、cùn pho tượng trước vươn tay mình ta lựa chọn khiêu chiến đại sư cấp chương hai trăm bốn mươi xệ dạ ổ dạ vượt cấp đối chiến xì、sì、cùn tháng m ộ ư ơ i năm hai n h ì n m Bá. bốn bước cái thoát cái Theo Trương quyết định,、si、củn pho tượng trong mắt xuất tượng từ từ mở ra, lộ ra tình trong một trở một trăm mét mét. Trương cất định, pho hiện hào pho phương huống hậu phương không nhìn chừng hai hướng ra ra, ra rộng ưu ước mươi củn quang môn môn nên càng lớn gian, vông, cũng gian phòng này. Lam làm lam, lộ là là Lam sau sau màu mở Ẩm. dài đó, đại đó. Đại đi xì có theo trương lam hoàn toàn tiến vào gian phòng này cầm nguyên bản mở ra cánh cửa lần nữa đóng lại đứng lên sau đó từng đợt hào quang màu xanh lục bắt đầu ở không gian ở chính giữa hội tụ lục xác quang mang trung ương một cái bổ kẹ mẩn hình ảnh bắt đầu chậm rãi xuất hiện cuối cùng theo hào quang màu xanh lục biến mất một cái trên đầu có bảo thạch màu l a m một dạng đồ trang sức xung quanh tựa như quấn quanh cái này màu trắng gió v ậ y băng r u a thân thể từ màu l a m cùng màu trắng hoa văn tạo thành bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trương lam trước mặt nhìn cái này bổ kẹ mẩn hình ảnh cùng xì cùn không khác nhau chút nào quả nhiên là xì cùn sao vẫn là đại sư cấp một một đối thủ không tệ trương lam cảm nhận được xỉ cùn năng lượng hư ảnh bên trên khí thế lập tức hứng thú ném ra một cái bổ kỳ bản bổ kỳ bản bên trong bắn ra một đạo bạch sắc quan g mang theo s á t lấy xê dạ ổ dạ rơi đến trên mặt đất xê dạ ổ dạ là hệ điện hệ lẹt chịp thai bổ kẹm ẩ n cùng xỉ cùn đối chiến mà nói tại trên thuộc tính chiếm cứ ưu thế mặc dù trên thực lực xệ dạ ổ dạ chỉ là thiên vương cấp kém đại sư cấp xỉ cùn rất nhiều vốn lấy nó cái trước thân làm mịt t h ì cạn cường đại chủng tộc giá trị sở b ệ s e sở chen lấy ra cùng trước mặt sĩ cùn một trận chiến cũng không có vấn đề dù sao bây giờ đối thủ cũng không phải thật sự là sĩ cùn vô luận là đối chiến ý thức các loại đều kém rất nhiều hơn nữa xệ ra ô dạ còn có hắn trương lam chỉ huy xem như trợ lực chủ yếu nhất là trương lam mới vừa rồi suy nghĩ minh bạch một chuyện bất kể là thế giới nào có một cái định luật chắc chắn sẽ không biến cái kia chính là năng lượng đinh luật bảo toàn trước mặt cái này xì cùn tất nhiên không phải chân chính xì cùn mà là lực lượng nào đó tạo thành hư ảnh như vậy khả năng buộc phát ra năng lượng liền sẽ không quá nhiều theo c ố năng lượng này không khô trôi qua cùng thông thường b ổ kẹ mẩn chỉ sói mòn thể lực khác biệt năng lượng giảm xuống dùng thực lực của nó cũng có nhất định r ồ ở tổ giảm xuống sở dĩ xê dạ ổ dạ chỉ cần chống nổi phía trước nhất một đoạn thời gian liền nhất định có thể chiến thắng mà đối với này trương lam vẫn là tự tin có thể làm được Tựa hồ là cảm ứ ngay được cùn xệ dạ ô dạ xuất xì hiện, dạ dạ n ử mặt mắt màu lam, trời thét dài, trong thời lên lóe lên hào quang màu xanh lam, đồng dài, hào à b ra Ngay tư thế chiến đấu.、Ngay、sau đó hư không đột nhiên xuất hiện năng lượng màu tím thổi lên một trận cồn phong một trận này cồn phong thổi lên trương lam cùng x ệ dạ ô dạ khiến cho cái t r ư ớ c ánh mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng thấy thế trương lam trực tiếp thả ra siêu năng lực cảm ứng toàn trường xì cùn hư ảnh dùng da thuật phong mục đích hẳn là để cao tốc độ của mình không nghĩ tới hư ảnh sẽ còn chú ý một chút sách lược bất quá so tốc độ xê dạ ổ dạ cũng không sợ bất luận cái gì vỗ kẻ mẩn trong lúc suy tư trương lam vội vàng hô xê dạ ổ dạ tấn công nhanh q u ệ t ở ở tặc phối hợp tợ lạt mạ thiểm điện q u y ề n tợ lạt mạ phí s xông đi lên tợ lạt mạ thiểm điện q u y ề n tợ lạt mạ phí s là xê dạ ổ dạ chuyên môn kỹ năng trừ bỏ có thể thứ mục tiêu công kích tạo thành tổn thương bên ngoài sử dụng cái này một chiêu về sau tiếp xuống trong một thời gian ngắn nó sử dụng thông thường thuộc tính chiêu thức đều sẽ trở thành điện thuộc tính cái này một hiệu quả cùng loại với t ợ lạt mạ tám cũng liền nói hiện tại x ệ dạ ổ dạ sử dụng thông thường hệ nó mản thai tuyệt chiêu cũng là hệ điện hệ lẹt c h ị p thai hiệu quả đối với x ỉ cùn là gấp đôi khắt chế x ỉ cùn hư ảnh thực lực mặc dù có đại sư cấp nhưng cái này kéo dài không quá lâu quan trọng nhất là x ệ dạ ổ dạ bên này thế nhưng là có trương lam chỉ huy nhanh ngao theo trương lam nói xong chỉ thấy x ệ d ạ ô dạ thân hình thoát một cái hóa thành một đạo màu vàng kim thiếm quang ba sệ d ạ ô dạ tốc độ cực nhanh trình độ này so với trương làm trong tay mạnh nhất mấy con quán quân cấp tổ kẻ mẩn tốc độ nhanh hơn đây cũng là trương lam sử dụng x ệ d ạ ô dạ đối chiến ỷ vào một trong x ệ d ạ ô dạ lập tức liền từ vọt tới xỉ cùn trước mặt tốc độ này nhanh chóng nếu như xỉ cùn không chỉ là hư ảnh lời nói đoán chừng đều muốn bị giật mình nhưng bây giờ xỉ cùn hư ảnh nhưng không biết nó làm ra bản năng đ ư ơ n g đối được người xưng là gió bắc hóa thân s ỉ cùn tại tốc độ thế nhưng không giả bất luận cái gì vỗ kẻ mẩn tại sệ dạ ô dạ đi tới s ỉ cùn trước mặt về sau s ỉ cùn thân hình còn như nước chảy nhẹ nhàng tứ chi khẽ động nhẹ nhàng nhảy lên thì ung dung tránh đi sệ dạ ô dạ va chạm t ạ c cỡ sệ dạ ô dạ liên tục huy động toàn bộ hiểu mang theo lực lượng cường đại nắm đấm rơi hướng s ỉ cùn nhưng s ỉ cùn ứng đối lại có vẻ thành thạo đến cùng bây giờ còn là có đại sư cấp tiêu chuẩn xỉ cùn thực lực tháng qua sệ dạ ổ dạ rất nhiều trong nháy mắt trên sân hình thức tại s ỉ c ủ n ứng dẫn hương phát sinh biến hóa hoặc một cái nháy mắt thừa dịp sệ dạ ổ dạ một chiêu vương không s ỉ c ủ n hư ảnh thanh minh một tiếng tứ chi núi xuất hiện một cô gió lốc thay thế t r ư ơ n g lam trong mắt con ngươi màu đen xung quanh xuất hiện vầng sáng màu vàng nóng chủ tể chi nhãn dự đoán mười giây tương lai rất nhanh trang cảnh tiếp tục t r ư ơ n g lam trong mắt quang minh thu liễm mà lúc này s ì cùn hóa thành một đạo lấy mắt thường không thấy rõ bóng người màu xanh lam nhanh chóng biến hóa thân hình lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở x ệ dạ ô dạ sau lưng theo s á t lấy s、si、ì cùn há hốc miệng dính từ trong miệng phun ra một cỗ cường tráng của nước đây là thủy pháo hy rổ vùn công kích thấy thế trương lam lại là trương lam gặp nguy không loạn t h ô n g do n g ứ n g đ ố i sệ dạ ô dạ sau lưng sử dụng mười vạn vôn thân đợ tuân nhanh lao sệ dạ ô dạ đạt được n h ấ c nhở không có nửa điểm do dự hồi cũng không trở về lông tóc dựng đứng thể nội buộc phát ra lực lượng cường đại lập tức một c ô mánh liệt thiểm điện hướng về sau lưng của nó phun ra đi bá không thể không nói trước mắt cái này xỉ cùn phát ra thủy pháo hì rổ bùn tuyệt đối là t r ư ờ n g làm cho đến trước mắt gặp qua uy hiếp lớn nhất thủy pháo hì rổ bùn tuyệt chiêu vừa nhanh v ừ a vội nếu là đội thành thông thường hỏa hệ p h ì giờ hai cổ kẹ mẩn đến đây đoán chừng trốn không thoát hơn nữa khả năng bị miểu sát nhưng lúc này tình huống lại đã xảy ra chuyển biến trương lam đã dự đoán tương lai mười giây nội dung mặc dù tương lai hình ảnh là có thể biến đổi thế nhưng cũng là xây dựng ở trương lam hoặc là có người đi trước cải biến trên cơ sở s ì cùn nguyên bản tiếp xuống mười giây hành động đã hoàn toàn bị trương lam khống chế vê anh ở giữa lúc này s ì cùn sử dụng cái này từng c h i ê uy lực vô tận thủy pháo hì rổ bùn đánh ngã thành đùa đòi mạng xê dạ ổ dạ trong thân thể bắn ra dòng điện theo có nước lấy tốc độ nhanh hơn lan tràn đi qua trực tiếp dẫn nhập s ì cùn thể nội ba, cương đại dòng điện điện xỉ cùn hư ảnh thân thể run lên phát ra tuyệt chiêu bị bản năng cắt ngang lúc này chương lam thân ảnh lại tại sệ d ạ ố dạ vang lên bên hai bật lên chương hai trăm bốn mươi mốt sệ d ạ ố dạ lôi điện tú kỳ dị năng lượng màu xanh lục tháng mười một năm hai mươi bá bật lên vùng sợ là phi hành kỹ năng chỉ có rất số ít phân bổ kệ mẩn có thể học được sệ d ạ ố dạ hai chân cực kỳ phát đạt tự nhiên cũng có thể làm đến điểm này bá xê dạ ô gia nhẹ nhõm nhảy lấy đ à vừa vặn tránh đi cột nước công kích đợi đến nó rơi xuống hết sạch sức lực cột nước đã hoàn toàn tiêu tán mà lúc này xê dạ ô gia lần nữa bỗng nhiên hướng xỉ củn vung ra một q u y ề n mang theo cường đại điện mang cái này một chiêu chính là bật lên bưng sở tiếp theo tuyệt chiêu bật lên bưng sở cái này một chiêu có thể cho sử dụng tổ kẹ mẫn lợi dụng lực lượng bay vọt đến rất cao vị trí lập tức xúc thế đợi đến sau khi rơi xuống đất liền có thể phát ra cường đại công kích thậm chí có lúc còn có thể để cho bị chúng mục tiêu tổ kẻ mẩn lâm vào tê liệt trạng thái xê dạ ô dạ toàn thân đều có thể khống chế điện và từ đang sử dụng bật lên bưng s ở về sau dùng r a dạng này chiêu thức rất nhẹ nhàng b á vừa mới bị mười vạn vô n thấn đ ỡ tuân chúng mục tiêu chính không dễ chịu xỉ c ủ n không con é tránh xê dạ ô dạ cái này một chiêu toàn thân lập tức lại lóe lên tầng tầng điện mang bên trong thân thể năng lượng màu xanh lục tại điện mang tiêu hao dưới bắt đầu không ngừng tiêu tán mà lúc này cái không gian này bên ngoài lại có một chút màu xanh biết khí tức xuất hiện À, chú ý tới những cái này lục sắc khí tức chương lam phát ra nhẹ kêu thanh âm rất hiển nhiên hiện thực cùng suy đoán của hắn có sai lầm s ì cùn thực lực cái gì s ắ c thực hội theo nó không ngừng sử dụng kỹ năng và tiêu hao mà giảm xuống nhưng cái này xâm lâm thần điện cũng vẫn là sẽ dành cho nhất định bổ túc loại này bổ túc đương nhiên sẽ không để cho s ì cùn một mực đều ở trạng thái mạnh nhất nhưng lại có thể để cho s ì cùn một cái bảo trì đại sư cấp chiến lực đây cũng không phải là ta muốn thấy trương lam lông mày n h u lại thả ra siêu năng lực ý đồ ngăn cản những cái này màu xanh biếc khí thể tiến vào xì c ủ n g thể lực a theo trương lam cái kêu hóa thành thực chất tinh thần lực ỉn nở phỏ cất tiếp xúc đến cái đó màu xanh biếc khí thể hắn lần nữa phát ra một cái nhẹ kêu thanh âm trương lam chỉ cảm thấy những khí thể này cùng trong cơ thể nó tự nhiên c h i lực có chút đồng nguyên những cái này tự nhiên c h i lực tại tiếp xúc đến hắn tinh thần lực ỉn nở phỏ cất về sau vậy mà bắt đầu hướng về thân thể của hắn học lại thời gian dần trôi qua trương lam t r u n g quanh thân thể bị màu xanh biết khí vụ bao phủ mà lúc này đối chiến còn chưa kết thúc hoặc mặc dù nhận lấy nhiều lần công kích năng lượng cũng không có đạt được bổ túc nhưng bây giờ xì cùn có thể sử dụng lực lượng vẫn như c ũ không ít nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ từ trong miệng bắn ra liên tiếp trong suốt cho thấy mang theo màu sắc rực rỡ bờ biển những cái này bọt biển mặc dù là bờ biển nhưng tốc độ di động cũng rất nhanh cấp tốc hướng về sệ dạ ổ dạ kích xạ đi qua sệ dạ ổ dạ dùng lưới điện n hệ lẹt chẳng é trương lam mặc dù bị màu xanh biết khí vụ bao trùm nhưng hắn tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ cũng chịu ảnh hưởng vẫn là có thể cảm ứng được đối chiến tình huống chú ý tới xỉ cùn phát ra b ọ t biển tia sáng công kích hắn cũng không có lựa chọn né tránh mà là để cho sệ dạ ổ dạ tiến lên cứng đối cứng bây giờ xỉ cùn không có màu xanh biết khí vụ bổ sung theo thời gian đưa đẩy chỉ càng ngày sẽ càng yếu cứ kéo dài tình huống như thế chỉ cần xệ dạ ổ dạ cho thêm mấy lần hệ điện hệ lẹt chịp thai công kích rất nhanh liền có thể giải quyết đối phương xệ dạ đạt được trương lam chỉ lệnh mới xệ dạ ổ dạ hai tay anh tuấn vung lên đầu ngón tay bắn ra dòng điện lập tức hướng bốn phương tám hướng giải ra hàng loạt dòng điện những cái này dòng điện tại không trung sen lẫn tổ hợp lại với nhau cuối cùng giữa không trung bên trong hình thành một tấm màu vàng kim lưới điện hệ lẹt chả ẹ p mà cái này lưới điện hệ lẹt chả ẹ p đầu nguồn thì là xệ dạ ổ dạ hai tay đây chính là sệ dạ ổ dạ thân thể tính đặc thù thủy chung có thể khống chế chính mình phát ra hệ điện hệ lẹt t r i ể t khai kỹ năng lưới điện hệ lẹt chặt ép xuất hiện nhẹ nhõm liền đem đầy trời bọt biển cho đánh vỡ còn sau hội tụ cái này bao phủ hướng xì cùn xì cùn ý đồ né tránh hoặc là sử dụng kỹ năng triệt tiêu lưới điện hệ lẹt chặt ép lực lượng nhưng lưới điện hệ lẹt chặt ép tại sệ dạ ổ dạ dưới sự khống chế không ngừng biến hóa nhẹ nhõm biến lớn thu nhỏ tránh ra tuyệt chiêu va chạm đồng thời hướng về xì cùn bao phủ tới có lý có cứ Cuối cùng, lưới điện hệ lẹt trả ép đi tới s ỉ cùn trên thân tại đối với nó tạo thành tổn thương đồng thời còn phát huy ra bổ sung hiệu quả lại giảm xuống s ỉ cùn tốc độ a s ỉ cùn hư ảnh bị lưới điện hệ lẹt trả ép v â y khốn quấn quanh lấy quỳ đến trên mặt đất nó bắt đầu hung hăng lắc lư thân thể ý đồ tránh phá trên người lưới điện hệ lẹt trả ép a một tầng xương mù màu trắng bắt đầu xuất hiện ở s ỉ cùn quanh thân đây là xương trắng mịt tuyệt chiêu xương trắng mịt hội bao trùm xỉ cùn thân thể tình huống này dưới có thể cho sỉ củn tránh cho năng lực chính lúc nó thể tránh Bất tại trước mình hiện sỉ suy sử năng dụng, cách mới bị yếu. quả Đùng xương trắng mịt cùng lưới điện hệ lẹt trở ép xen lẫn lưới điện hệ lẹt trở ép lực lượng bắt đầu gia tăng tốc độ tiêu hao cuối cùng tiêu tán ở trong không khí các loại lưới điện hệ lẹt trở ép hoàn toàn biến mất xương trắng mịt cũng đi theo biến mất lộ ra xì cùn thân ảnh bất quá lúc này thủy tinh thân ảnh đã ít đi rất nhiều từ ở bề ngoài nhìn xê dạ ổ dạ cái này một chiêu lưới điện ệ lẹt cho em hiển nhiên để nó cực kỳ không dễ chịu